Một nửa bạc trắng đều có thể tạp chết vân môn mọi người. Xem ra, vị này vân môn chủ phiêu nhiên thế ngoại lâu lắm, đã sớm đã quên cái gì gọi là người ở dưới mái hiên. Mục tỷ tỷ, ngồi ở vân phủ sinh bên người Vân Linh Nhi đột nhiên mở miệng cười nói. Mục thanh y thì nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi chấp chớp mắt nói, Mục tỷ tỷ, cha ta là người tốt, chúng ta sẽ giúp ngươi đuổi đi người xấu, cùng cha hợp tác không phải thực tốt sao. Lăng bảo chủ, luôn là bác háng người Chúng ta mới là người một nhà không phải sao? Đúng vậy, cho nên lăng tiêu bảo chỉ cần ca thư thuần một trăm vạn lượng, các người muốn mấy ngàn vạn hai. mục thanh y lìa bình tĩnh mà nhìn chầm chầm Vân Linh Nhi cười nói, Linh Nhi cũng cảm thấy Vân Môn Chủ là người tốt. Cha tự nhiên là người tốt. Vân Linh Nhi quay đầu lại nhìn phụ thân, mỉm cười ngọt ngào nói. Được đến phụ thân từ ái mỉm cười, Vân Phủ sinh dơ tay xoa xoa nữ Nhi sợi tóc. mục thanh y thở dài nói, không phải ta không chịu cho mà là những cái đó bảo tàng tuy rằng là bị hoa hoàng giấu đi, nhưng là lại là nguyên bản hoa quốc ba tánh. Tương lai triều đình vận tác, khôi phục dân sinh đều yêu cầu dựa bọn họ. Nếu vân môn chủ là người tốt, như thế nào nhẫn tâm đoạt những cái đó ao rách quần manh ăn không đủ no ba tánh cứu mạng bạc? Linh Nhi có biết, này mấy ngàn vạn lượng bạc có thể cứu sống bao nhiêu người? Nếu thiếu này đó bạc, sẽ có hàng ngàn hàng vạn ba tánh mà chết. Đến lúc đó, Linh Nhi có sợ không quỷ? Một tướng! nghe một thanh y rìa sâu kín thanh âm, vân linh nhi trên mặt tươi cười rốt cuộc cứng lại rồi, vân phủ sinh nhũ nhữ mày, trầm giọng nói, một thanh y rìa đạm đạm cười, triệu mến nhìn vân linh nhi nói, linh nhi như vậy thiệt lương, khẳng định là không sợ quỷ, bất quá ta lại có chút sợ đâu, nếu ta đem nhiều như vậy bạc cho vân Môn, những cái đó bị đói chết bá tánh khẳng định sẽ hàng đêm ở chúng ta ngoại khóc thút ít kia thật sự là, vân linh nhi sắc mặt có chút phát thanh, lôi kéo vân phủ sinh ống tay áo không dám nói nữa. Vân phụ sinh cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mà nhìn mục thanh y lìa nói, mục tướng quả nhiên lợi hại, liền đe dọa tiểu hài tử loại chuyện này đều làm được ra tới. Mục thanh y rìa nhướng mày nói, vân môn chủ kiến cười, bản tướng hư trường vẫn cô nương 2 tuổi, xác thật là không nên ỉ lớn hiếp nhỏ. Lăng như cuồng cười nhạo, trao phúng mà nhìn vân phụ sinh, nhân ra chỉ so người nữ nhi lớn hơn 2 tuổi đều đã là một quốc gia thừa tướng. Nhìn nhìn lại này cái gọi là vân môn công chúa, văn không được võ không song nếu không phải có vân phủ sinh chống lưng, vân linh nhi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. một tướng nếu nói như vậy, cũng đừng quái lao phu vô lễ. vân phủ sinh trầm giọng nói. một thanh y lìa nhún mày, đạm nhiên nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, bản tướng cũng khuyên môn chủ một câu. vân môn nếu sớm đã thoái ẩn nên an an phận phận làm ngươi thế ngoại tiên, vàng bạc lợi lộc bất quá là vật ngoài thân, quá mức với chấp nhất khó tránh khỏi hủy hoại vân môn thanh tĩnh. vân phủ sinh khi mắt, nhìn trầm một thanh y trầm giọng nói. Người ở huy hiếp Lao Phu. Mục Thanh Y thì mỉm cười, nhàn nhạt nói, này như thế nào có thể coi như là huy hiếp. Đây là kiến nghị, đồng thời cũng là lời khuyên. Vân môn lại lợi hại cũng vẫn là ở Tây Việt địa bàn thượng, triều đình hiện tại xác thật là chịu không ra thời gian tới đối phó người trong giang hồ, nhưng là. Vân phủ sinh cho rằng triều đình sẽ vĩnh viễn đều chịu không ra thời gian sau. Vẫn là hắn cho rằng triều đình cũng không dám động hắn. Trừ phi vân môn toàn thể chuyển nhà đến địa phương khác đi.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 Ngươi là thật sự cho rằng Lão Phu không dám giết ngươi? Nghe vậy, Thiên Xu cùng Hoắc Xu sắc mặt đều hơi đổi, ánh mắt cảnh giác chăm chú vào Vân Phủ Sinh trên người. Mục Thanh Y dè lại không để bụng, hiển nhiên cũng không cho rằng Vân Phủ Sinh hiện tại sẽ động thủ sát chính mình. Thản nhiên nói, Vân môn chủ cảm thấy, không có vạn toàn chuẩn bị, bản tướng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng cũng không phải là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, này đó người trong giang hồ tùy tiện tới một cái đều có thể một cái tắt chụp chết nàng. Vân Phủ Sinh nhướng mày nói. Nga, Lao Phu nhưng thật ra muốn nhìn một chút, có ai có thể đem ngươi từ Lao Phu trong tay cứu tới. Cứu Mộc thanh ý gì cười nói, vân môn chủ nói được quá nói quá lời, bản tướng chưa bao giờ đánh cuộc loại này dễ dàng ra ngoài ý muốn sự tình. Rốt cuộc, vân môn chủ nếu là đột nhiên làm khó dễ, chỉ sợ ai cũng chưa nắm chắc có thể trước một bước cứu bản tướng. Bản tướng tương đối thích chính là, liên tính muốn chết cũng muốn lôi kéo người khác cùng chết. Bản tướng nếu là tại đây trong lâu ra cái gì ngoài ý muốn bên ngoài lập tức sẽ vạn tiễn tề phát vân môn chủ cảm thấy tại đây nho nhỏ trong phòng ngươi có thể hay không bình an lao ra đi liền tính vân môn chủ võ công cao cường lao ra đi ngươi mới vân cô nương già không ra đi vân cô nương ngươi nói đi vân linh nhi miễn cưỡng cười nàng võ công nàng chính mình biết đừng nói là vạn tiện tề phát liền tính là có một người ở bên ngoài bắn tên nàng cũng không nhất định có thể trốn đến hai tỷ tỷ nói đùa cha ta là cùng tỷ tỷ nói giỡn. tỷ tỷ như thế nào thật sự Mộc thanh y gì cười tủm tìm nói, nếu vân môn chủ là nói giỡn, tỷ tỷ đương nhiên cũng là nói giỡn. Thật là một cái nghe lời lại hiểu chuyện hảo cô đương, vân môn chủ hảo phúc khí. Vân phủ sinh sắc mặt xanh mét, mắt lạnh nhìn chầm chầm trước mắt nói nói cười cười bạch y gì nữ tử. Hắn như thế nào sẽ nghe không hiểu một thanh y gì là ở lấy vân linh nhi uy hiếp hắn. Cố tình vân phủ sinh còn không thể không tiếp thu cái này uy hiếp, hắn hơn phân nửa sinh chỉ có vân linh nhi một cái nữ nhi, đối với cái này nữ nhi. Vân phủ sinh xem đến so với chính mình mệnh còn muốn quan trọng. Liên tính là hiện giờ, trong lòng chuyện quan trọng nhất cũng là vì nữ nhi tìm kiếm một cái hảo quy túc, làm nàng bình an vui sướng vượt qua cả đời. Mục tướng thật là danh môn giả, lão phu Linh giáo. Vân phủ sinh đứng dậy, lôi kéo Vân Linh Nhi nói, "Linh Nhi, chúng ta đi thôi." Vân Linh Nhi chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn Mục Thanh Y Liệp, "Tỷ tỷ, Linh Nhi có thể tới tìm ngươi chơi sao?" Mục Thanh Y lìa mỉm cười nói, Vân môn chủ chỉ sợ sẽ không cho phép ngươi tới tìm ta chơi, trừ phi Vân phủ sinh không sợ cái này. Nữ nhi duy nhất không biết khi nào đã bị người cấp lộng chết. Vân phủ sinh hừ nhẹ một tiếng, lôi kéo Vân linh nhi trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Nhìn bị Vân phủ sinh ném đến loảng xoảng run động môn, một thanh y lì đạm nhiên mỉm cười. Vân phủ sinh lão gia hỏa này thật là một chút phong độ đều không có, lăng như cuồng bĩu môi nói. Bất quá, Vân linh nhi cái kia nha đầu một tướng cần phải tiểu tâm chút, kia nha đầu không đơn giản như vậy. Rõ ràng bị mục thanh y gì sợ tới mức không nhẹ, còn muốn tới gần. Nói không có mục đích ai tin. Mục thanh y gì mỉm cười nói, đa tạ lăng bảo chủ nhắc nhở. 253 tàng bảo đồ chi mê. Người nói lăng như cuồng tới kiến an thành, đi gặp mục thanh y gì hề. Có chút âm ú trong phòng, tiêu đình thần sắc khó coi địa đạo. Đúng vậy công tử. Đứng ở tiêu đình bên người thư á trầm giọng nói, nhìn chầm trầm lăng thiên tiêu thám tử chuyển quay lại tới tin tức, tuyệt đối không giả. Tiêu đình nhíu mày, trầm giọng nói. Lăng Như Cuồng tới kiến an thành không tới thấy ta, chạy tới thấy một thanh ý để, hắn muốn làm gì? Đối với Lăng Như Cuồng như vậy người trong giang hồ, tiêu đình đánh tâm nhãn không thích. Nếu có thể, hắn căn bản sẽ không muốn bệ hạ phái Lăng Như Cuồng cùng Lăng Thiên Tiêu tới giúp chính mình. Người trong giang hồ vốn là không hảo ước thúc, hai người kia càng là có tiếng tính tình kiệt ngạo vô lễ. Nhưng là bất đắc dĩ, Tây Việt cao thủ quá nhiều, mà bọn họ trong tay người đối phó bình thường Tây Việt binh lính còn có thể. Nhưng là phải đối phó những cái đó một thanh ý, ý ở bên người cao thủ lại là xa xa không đủ. Thư Á trầm ngâm một lát, nói, "Lăng Như Cuồng nên không phải là muốn bộ ước đi." Tiêu Đình như mày, thật lâu sau mới vừa rồi lắc lắc đầu nói, "Không có khả năng, Lăng Như Cuồng không phải ngốc tử, trừ phi hắn Lăng Tiêu Bảo từ bỏ, Bộ ước với hắn mà nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Giang Hồ thế lực lại đại cũng không thắng nổi Triều Đình Thiên Quân Văn Mã, tuy rằng hiện tại bệ hạ toàn lực muốn khai cương quách thổ, không có tâm tư phòng trừ giang hồ sự." Nhưng là nếu người trong giang hồ thật quá đáng, như vậy triều đình cũng không ngại phái đại quân quét ngang lăng tiêu bảo. Do dự một chút, tiêu đình vẫn là nói, phái người đi cấp lăng bảo chủ truyền lời, liền nói bản công tử có việc thương lượng, thỉnh hắn lại đây một chuyến. Là, công tử. Thư á cung thanh đáp Nhìn thư á xoay người đi ra ngoài, tiêu đình trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm lên. Một thanh y lìa này hai ngày làm có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Một cái không biết võ công văn nhược nữ tử, chỉ bằng vỗ tay bố cáo. Giết hai người liền đem một chúng thói quen vết đao liếm hết người trong giang hồ cấp chấn trụ. Hiện giờ kiến An Thành Trung tuy rằng vẫn là người trong giang hồ tới tới lui lui nối liền không dứt, nhưng là ngôn hành cử chỉ lại rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Thậm chí có không ít không có gì căn cơ tiểu thế lực đã ở chuẩn bị lặng lẽ lui lại. Mà hiện tại, bị hoa hoàng dấu kín bảo tàng vẫn như cũ còn không có rơi xuống. Phái cá nhân đi nhắc nhở mộ dung chiêu một tiếng, bản công tử không có như vậy nhiều thời gian chờ hắn. Đúng vậy chỗ tối một thanh âm cung kinh đáp Trở lại cố phủ, ngụy Vô Kỵ đám người đã sớm chờ ở trong thư phòng. Nhìn một phòng người một thanh ý không khỏi nhuẩn miệng cười, nhướng mày nói, đây là đang làm gì? Mọi người đều thực nhàn sao? ngụy Vô Kỵ tức giận mắt trợn trắng, nói, ngươi như thế nào chính mình chạy tới thấy lăng như cuồng cùng vân phụ sinh? Một thanh y thì khó hiểu, có cái gì vấn đề sao? Thái sử hành lệnh qua một bên ghế dựa nhìn nàng, thở dài nói, thanh ý thì lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ. Lăng Như Củng Cùng Vân Phụ Sinh cũng không phải là Lăng Thiên Tiêu Cùng Vân Linh Nhi, ngươi là thiền su hai cái chỉ sợ cũng phí không được quá nhiều công phu đi. Hùng Chi vẫn là một lần hai cái. Một thanh y có chút ấy nấy mà cười nói, cho các ngươi lo lắng. Bất quá. Đúng là bởi vì bọn họ hai cái đều ở, cho nên ta mới không có khả năng có nguy hiểm a kia hai người căn bản là không có khả năng đi đến một đường đi sao. Ta thật không nên lắm miệng cho ngươi giảng những cái đó giang hồ chuyện cũ. Thái sử công tử dơ tay vỗ chán kêu dên nói. Một thanh y xua xua tay cười nói, ta biết các ngươi là lo lắng ta an toàn, bất quá. Các ngươi cũng nên minh bạch ta, ta cũng không phải thích tìm chết người. Nếu không phải biết không có nguy hiểm, ta cũng sẽ không đi. Cố Tú Đình nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thở dài nói, thôi, đã trở lại liền hảo. Bất quá từ hôm nay trở đi, vẫn là làm phiền hạ huynh trước đi theo người đi. Vẫn luôn không nói gì hạ tu trúc trầm mặt gật gật đầu, ngụy vô kỵ vớt cầm nói. Nếu không ta cũng cùng nhau đi theo. Nếu là thật gặp gỡ hai cái, hạ huynh một người chỉ sợ cũng ứng phó bất quá tới. Hơn nữa, hiện giờ này trong thành cao thủ cũng không ngừng lăng như quần cùng vân phủ sinh hai cái đi. Mục thanh ý gì nhịn không được riêng gì, bất đắc gì nói, ta đã biết, tu trúc đi theo ta là được, ngụy công tử vẫn là làm phiền ngươi người tài giỏi thường nhiều việc đi. Ngụy công tử cũng không phải là một cái đơn thuần võ giả, vô luận là chiều chính vẫn là thương nghiệp dân sinh giao cho hắn đều có thể xử lý thỏa đáng. Nếu không phải một Thanh Ý trước chiếm Tây Việt thừa tướng vị trí này, Ngụy công tử liền tính là làm thừa tướng cũng tuyệt không kém cỏi. Làm như vậy một người mỗi ngày đi theo chính mình làm thị vệ giống nhau tồn tại, Mục Thanh Ý cảm thấy quả thực chính là phí phạm của trời. Biết liên hảo. Ngụy công tử vừa lòng gật đầu nói, hiển nhiên là am hiểu sâu đàm phán chém giá chi đạo. Lăng Như cùng cùng Vân phủ sinh nói gì đó. Tính cách như thế nào? Ngụy Vô Kỵ có chút tò mò hỏi. Ngụy Vô Kỵ mấy năm nay Cùng Lăng Thiên Tiêu nhưng thật ra đánh quá vài lần giao tế, nhưng là Lăng Như cùng lại cũng chỉ là có hai mặt chi duyên mà thôi. Đến nỗi Vân Phụ Sinh, Vân Môn Thỏa Thỏa Nhi xem như nửa cái lánh đời môn phái, ngụy Vô Kỵ là liền thấy cũng chưa gặp qua. Nhưng thật ra Vân Môn Đại Tiểu Thư cùng Vân Thiên Hằng gặp qua vài lần. Một thanh ý lìa mày đẹp nhữ lại, đem cùng Lăng Như cùng hai người nói chuyện nói một lần. Nghe xong nàng lời nói, mọi người đều không khỏi nhăn lại không đồng ý thái xử hành có chút không tin nói. Thừa tướng đại nhân ngươi có phải hay không quá khẩn trương lẫn phản? Giang hồ nghe Đồn Lăng Như cuồng trời sinh tính phóng đang ra tâm cũng không nhỏ a, đến nỗi Vân Môn, Vân Môn từ nửa ẩn lui lúc sau, lịch đại môn chủ đều là lấy không màng danh lợi xương a. Ta như là sẽ khẩn trương người sao? Mục Thanh y liếc mắt trợn trắng, huống chi, liền tính lại khẩn trương cũng không có khả năng đem Lăng Như cuồng cùng Vân phủ sinh loạn phản đi. Một cái lớn lên chính là tiêu chuẩn bắc hắn người, một cái nhưng thật ra ôn tồn lễ độ rất có thế ngoại cao nhân chi phong. Chỉ tiếc làm người không thế nào nhận người thích Vân phủ sinh muốn giống nhau bảo tàng cố Tú Đình nhúng mày Thần sắc có chút cổ quái địa đạo Mục Thanh Y thì gật đầu Đại ca cảm thấy có cái gì không đúng cố Tú Đình nhàn nhạt nói Lớn như vậy ăn uống Nếu không phải có cái gì dạ tâm Chính là cùng ngươi có thủ án xem ngươi không vừa mắt Cùng ta có thủ án Ta cùng vân môn không có thủ Lần này phía trước Nàng liền nghe đều không có nghe qua vân môn Trừ bỏ lần trước ở Bành Thành Cũng không có hành tẩu quá giang hồ, tự nhiên không có khả năng có kết thù. Đến nỗi nhìn không thuận mắt. Lấy Vân Phủ Sinh bên bực người mình ca tính, xác thật là có khả năng bởi vì Vân Linh Nhi xem nàng không vừa mắt, nhưng là nếu nói Vân Phủ Sinh sẽ đơn thuần chỉ là bởi vì chính mình đối Vân Linh Nhi bất hưu thiện liền muốn cùng toàn bộ Tây Việt đối nghịch, nàng đánh cuộc hắn cũng không như vậy quyết đoán. Như vậy, cũng chỉ có thể là bởi vì người trước. Nên không phải là lần trước bành thành chết người bên trong có Vân Môn Đệ Tử đi. Thái sử hành hoài nghi nói, tuy rằng thượng một lần bành thành sự tình vân môn binh không có ra mặt, nhưng là cũng không đại biểu ngầm vân môn liền không có phái người tới. Rốt cuộc, vân môn cùng dược vương cốc đều xem như nửa lánh đời môn phái, tất nhiên là có chút giao tình, khẳng định ngượng ngủng công nhiên cùng dược vương cốc đối nghịch. Nếu là như thế, hắn hẳn là trực tiếp tới cửa tìm phiền toái muốn bồi thường mới đúng. Mục thanh y gì nhàn nhạt nói, rũ mi trầm tư thật lâu sau, mới vừa rồi nói, một cái giang hồ lánh đời môn phái hắn có thể có cái gì dạ thông thống nhất giang hồ muốn thống nhất giang hồ kia hắn liền càng hẳn là cùng chúng ta hợp tác mới đúng nếu là cùng triều đình sẽ dứt mặt đừng nói thống nhất giang hồ vân môn chính mình là có thể đủ gà bay chó sửa ngụy vô kỵ như mày nói như vậy chính là hắn có cái gì dựa vào căn bản không sợ cùng chúng ta trở mặt mọi người động tác nhất trí mà nhìn ngụy vô kỵ thiên hạ chỗ nào tới lớn như vậy dựa vào liên tính hắn đầu phục ca thư thuần cũng không như vậy đại năng lực được chứ Rốt cuộc, ca thư thuần xa ở Bắc Hán, mà vân môn ở Tây Việt, xa thủy phân không được gần hỏa. Mục thanh y liền hề như mày, trong lòng hiện lên một kia niệm tưởng lại ở còn không có tới kịp bắt lấy thời điểm lại thực mau biến mất vô tung. Xoa xoa giữa mày, mục thanh y liền ngưng mi nói, thái sử, phiền toái ngươi mau chóng lại nhiều tìm hiểu một ít vân phủ sinh tin tức. Trọng điểm là, hắn mấy năm nay làm cái gì, còn có vân môn hiện giờ hiện trạng. Vân phủ sinh ở trên giang hồ không nổi danh. Nếu không có vân môn môn chủ cái này danh hào nói, hán bản nhân là một chút cũng không nổi danh. Trên giang hồ tất cả mọi người biết vân môn là nhất đẳng nhất lãnh đời môn phái, nhưng là ít nhất có chín thành chín cũng không biết vân môn môn chủ rốt cuộc tên gọi là gì, trông như thế nào thậm chí là đời trước môn chủ rốt cuộc là khi nào chết, này mặc cho môn chủ là khi nào tiếp nhận chức vụ. Thái sử hành gật gật đầu nói, ta đã biết. cố Tú Đình ngưng mi nói, phái người truyền cái tin tức cấp dung cẩn, tiểu tâm một ít vân môn hướng đi. Vân môn khoảng cách phía tây biên cảnh tựa hồ cũng không xa. Một thanh y liền ngẩn ra, đại ca ngươi là nói? Cố tú đình lắc đầu nói, tới rồi Vân phủ sinh cái này địa vị, giống nhau tiền tài danh lợi đối hắn đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn sinh ra liền không thiếu tiền tài địa vị, cho nên nếu hắn thật sự giấu giếm ra tâm, lại không phải nhất thống Giang hồ nói, như vậy cũng chỉ có một cái. Thiên hạ, phúc. Thái sử hành đương trường phun ra một miệng trà, manh cụ hảo một trận mới hoán quá khí tới, tú đình công tử.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 Liên tính vân phủ sinh danh vọng cao đến có thể ở trong trốn giang hồ nhất hô bá ứng nông nỗi đem những cái đó người trong giang hồ tụ tập ở bên nhau chỉ sợ còn không có bắt đầu đánh thiên hạ bọn họ chính mình liền phải trước đánh nhau rồi. huống chi, vân phủ sinh còn xa không có cái kia danh vọng. Trong trốn giang hồ cùng hắn võ công địa vị không sai biệt lắm người, liên tính không nhiều lắm cũng vẫn là có như vậy vài cái. Năm đó cùng Tây Việt Thái Tổ tranh đoạt thiên hạ lãnh thiên khuyết không phải người trong giang hồ. cố Tú Đình Nhàn nhạt nói. Thái sử hành á khẩu không trả lời được, lãnh thiên khuyết tuy rằng cuối cùng không có thượng vị thành công vì đế, nhưng là đó là nhân ra chính mình từ bỏ nhưng không xem như chiến bại. Nói như vậy, chẳng lẽ vân phủ sinh muốn làm cái thứ hai lãnh thiên khuyết? Nhìn không ra tới a, vân môn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều thực siêu nhiên thế ngoại. Có lẽ trước mấy nhậm vân môn môn chủ là thật sự siêu nhiên thế ngoại, nhưng là này cũng không đại biểu vân phủ sinh cũng nguyện ý siêu nhiên thế ngoại. Mộ dung hy đạm nhiên nói, hắn là trong hoàng thất người. Tự nhiên so bất luận kẻ nào đều càng có thể minh bạch quyền thế có thể mang cho người dụ hoặc. Mục thanh y thì nói, phái người chú ý một ít, có phải hay không, tổng hội có cái kết quả. Thái sử hành chính sắc gật gật đầu đều, ngươi yên tâm đi, ta thực mau sẽ thu thập hảo vân phủ sinh tin tức. Vất vả ngươi. Nếu lăng như cuồng cùng vân phủ sinh đã tới rồi, nói vậy nên tới cũng đều tới. Biểu ca, đồ vật ngươi chuẩn bị tốt sao? Đem vân phủ sinh vấn đề ném đến sau đầu, mục thanh y thì hỏi. Mộ Dung Hy gật đầu đạm cười nói, đã sớm chuẩn bị tốt. Vị trí đâu? Hoàng Lăng. Mộ Dung Hy cười nói. Hoàng Lăng là cái hảo địa phương, địa phương đại, cơ quan nhiều, hảo tàng đổ vỡ. Hoa Hoàng nếu muốn dùng vài thứ kia vì chính mình chôn cùng, không phải hết sức bình thường sao. Mộ Dung Hy nói Hoàng Lăng tự nhiên không phải khác Hoàng Lăng, mà là Hoa Hoàng vì chính mình tay háo tu sửa Lăng Mộ. Hoàng gia lệ thường đó là Hoàng đế vừa mới đăng cơ liền phải bắt đầu tu sửa Hoàng Lăng. Cần kiệm một ít hoàng đế tu cái mấy năm liền sửa được rồi, xa xỉ một ít hoàng đế, tu cái vài thập niên cũng không nói chơi. Hoa hoàng vì chính mình tu hoàng lăng liền tính là thập phần xa xỉ, từ hoa hoàng đăng cơ bắt đầu, ước chừng tu sửa hơn 20 năm thời gian, cố ra xảy ra chuyện trước đó không lâu mới vừa làm xong, chính sự một cái tảng đồ vật hảo địa phương. Một thanh y thì ngưng mi, như thế nào vận quá khứ? Mộ Dung Hi nói, trong cung đến hoàng lăng có một cái bí ẩn mật đạo. Đến nỗi có phải hay không thật sự có này mật đạo ai biết được. Dù sao chỉ cần tin tức thả ra đi, mặc kệ thật giả tự nhiên sẽ có người chen chúc tới, giả cũng có thể đủ xuyên thành thật sự. Một thanh y ghi vừa lòng gật đầu cười nói, cực hảo. Một khi đã như vậy, liền đem tin tức thả ra đi thôi. Tàng bảo đổ. Liền đưa cho, tuy tiện điều cá nhân đưa ra đi thôi. Mộ dung hy gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. ngày hôm sau, một cái bí ẩn tin tức liền cũng không biết địa phương nào truyền ra tới đương nhiên cũng vẫn như cũ là ở trong tối lặng lẽ truyền lưu. Hoa hoàng dấu kín bảo tàng vốn là vì phục quốc chi dùng, lo lắng hậu đại con cháu tìm kiếm không đến còn cố ý để lại một trương tàng bảo đồ. Nguyên bản này trương tàng bảo đồ là rơi xuống mộ dung hy trong tay, nhưng là ngày hôm qua tàng bảo đồ đột nhiên mất trộm, cố phủ người ngầm tìm kiếm một ngày một đêm cũng không có tin tức. Mà đương một ít người thông minh em thẩm tra qua hai ngày này tiếp xúc quá người lúc sau, đại đa số đem ánh mắt nơi đã từng hai lần đi thăm hoa hoàng mộ dung chiêu trên người. Nhưng là, ở mọi người vừa muốn đi tìm mộ dung chiêu thời điểm, mộ dung chiêu mất tích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kiến an thành người đều đem ánh mắt phóng tới tìm kiếm mộ dung chiêu sự tình thượng. Kiến an thành ngoại hẹp hỏi gặp gành đường nhỏ thượng, mấy cái hành tung quỷ bí người vội vã hướng phía đông mà đi. Bắt điện hạ, đi được như vậy cấp, là muốn đi chỗ nào? Một cái âm chắc chắc thanh âm từ nói biên truyền đến, bị mấy cái thị vệ hộ ở bên trong thanh niên nam tử sắc mặt chăm nhận, vội vàng túi đầu nói giọng khẳng khẳng, người nào Các hạ nhận sai người. Đối phương cười lạnh một tiếng nói, nhận sai người. Không thể nào. Bác hoàng tử cứ như vậy cứu cấp nói không phải muốn ra biển đông độ. Tránh khỏi này trận nổi bật chờ thêm mấy năm lại âm thầm trở về. Thanh niên nam tử trên mặt thần sắc mang theo mất tự nhiên cứng đờ, cắn răng nói, tại hạ nói, các hạ nhận sai người. Ha ha. bát hoàng tử, hà tất như thế. Liền lao bằng hữu đều không quen biết sao. Nói biên, đi ra vài người tới, cầm đầu một người đúng là tiêu đình. Tiêu đình tuy rằng trên mặt mang cười, nhưng là nhìn chằm chằm bát Hoàng Tử Ánh mắt lại là âm lãnh. bác Hoàng Tử cảm thấy dịch dung, tại hạ liền tìm không đến ngươi sao? Thất tín bộ nghĩa cũng không phải là làm người chi đạo. Đối với Mộ Dung Chiêu được đến Tàng Bảo đồ lúc sau cư nhiên âm thầm đào tẩu sự tình, Tiêu đình rất là sinh khí. Nguyên bản cho rằng hắn đã hoàn toàn không chế được Mộ Dung Chiêu, nhưng là hắn hiển nhiên là xem nhẹ bảo tàng mỹ lực. Mộ Dung Chiêu được đến Tàng Bảo đồ lúc sau thế nhưng muốn một người hoàn toàn tư nuốt, hắn cũng không sợ chính mình căng chết. Trầm mặt một lát, thanh niên nam tử rốt cuộc thở dài, có chút suy sụp dơ tay gỡ xuống trên mặt dịch rung mặt nạ, lộ ra chính sự mộ dung chiêu tuổi trẻ dung nhan. Tiêu đình nhìn hắn nói, lần này là bác hoàng tử trước bội ước, liền không nên trách tại hạ vô tình, thỉnh đem tàng bảo đồ lấy ra tới đi. Mộ Dung chiêu cười lạnh một tiếng, nói, tiêu công tử cảm thấy, buồn vương sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật đặt ở bên người sao. Tiêu đình đôi mắt trầm xuống, nhàn nhạt nói, xem ra bác hoàng tử là không tính toán hảo hảo mà nói chuyện. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái tại hạ vô lễ. Lăng thiếu chủ, liền làm phiền ngươi dạy giáo bắt hoàng tử nên như thế nào thành thật thủ tín đi. Đứng ở một bên lăng thiên tiêu hừ nhẹ một tiếng, phi thân lược đi ra ngoài. Mộ dung chiêu sắc mặt đại biến, vội vàng nói, mau giết hắn. Mộ dung chiêu bên người thị vệ võ công không tồi, nhưng là cùng lăng thiên tiêu so sánh với còn xa xa không đủ. Mấy cái hiệp xuống dưới liền sôi nổi nằm yên ở trên mặt đất, lăng thiên tiêu rơi xuống mộ dung chiêu bên người. Nhìn mộ Dung chiêu sợ tới mức liên tục lui về phía sau bộ dáng, có chút khinh thường nói, các người Hoa Quốc cô nương lợi hại thật sự, nhưng là nam nhân lại như vậy vô dụng. Nên không phải sở hữu lá gan đều cầm đi dưỡng một thanh ý gì đầu đi. Mộ Dung chiêu xanh cả mặt, tuy rằng phẫn nộ với Lăng Thiên Tiêu mở miệng vũ nhục, nhưng là lại như thế nào cũng nhấc không nổi dũng khí tới động thủ. Chỉ xem nằm trên mặt đất thị vệ liền biết Lăng Thiên Tiêu là cái tàn nhẫn độc các người, liền tính không cần hắn mệnh chỉ sợ cũng muốn chịu tội Nhìn đến Mộ Dung Chiêu dáng vẻ này, Lăng Thiên Tiêu càng thêm kinh thường, nếu không nghĩ chịu tội, liền ngoan ngoãn đem đổ vật dạy ra đến đây đi. Không Mộ Dung Chiêu có chút gian nan địa đạo. Lăng Thiên Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy Mộ Dung Chiêu lược trở về Tiêu Đình càng thêm tùy tay hướng trên mặt đất một ném nói, bản công tử chưa bao giờ động như vậy phế vật, chính ngươi xử lý đi. Tiêu Đình cũng không tức giận, chắp tay cười nói, làm phiền Lăng thiếu chủ. Túi người nhìn Mộ Dung Chiêu, Tiêu đỉnh trầm giọng nói, như thế nào? Bát hoàng tử "Nói cho ta, tàng bảo đồ ở đâu?" "Không, ta không lấy tàng bảo đồ." Mộ Dung Chiêu nói. "Ngươi xác định?" Tiêu Đình hỏi. "Ta không lấy, là Mộ Dung Hi hám hại ta, căn bản không có cái gì tàng bảo đồ." Mộ Dung Chiêu liền thanh tiêu lên. Tiêu Đình ngưng mi, tựa hồ ở suy xét hắn nói được lời nói mức độ đáng tin, liền ở Mộ Dung Chiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm, chi gian Tiêu Đình trong tay hàn quang chật lóe, Mộ Dung Chiêu tức khắc tiêu thảm thiết một tiếng, chân trái cẳng chân thượng huyết lưu như chú. Một thanh trùy thủ không nghiêng không lệch tạp vào hắn cảng chân thượng, tiêu đình ta này trùy thủ lại cười nói, hiện tại. Bác hoàng tử nguyện ý nói thật sao? Không. Tiêu đình đôi mắt trầm xuống, không chút do dự rút ra trùy thủ sau đó dơ lên tay tới một đào chát đi xuống. Không. Mộ dung chiêu đột nhiên mở to hai mắt, liên thanh kêu lên, ta nói. Ta nói. Mộ dung chiêu thân là hoàng tử, từ nhỏ đến lớn chỗ nào chịu quá này đó ra thịt chi khổ liền tính là Hoa quốc diệt vong Tây Việt đối đại Hoa quốc nghe lời trong hoàng thất người cũng còn tính không tồi ít nhất sẽ không bị ngược đãi nhưng là Tiêu Đình lại không giống nhau nhìn tươi cười thân thiết phảng phất bình dị gần gũi nhưng là ra tay thời điểm lại cũng là đanh đá chua hoa hung ác sạch sẽ lưu loát Tiêu Đình vừa lòng gật đầu cười nói sớm một chút nói liền không cần chịu này đó ra thịt chi khổ bát hoàng tử này lại là hà tất đâu đồ vật ở đâu mộ dung chiêu tay phải có chút run rẩy nâng lên tới tư quần áo tưởng kép chung lấy ra một cái nho nhỏ giấy dầu bao này nho nhỏ giấy dầu bao lại mỏng lại tiểu mộ dung chiêu quần áo lại dán chắc nếu không cẩn thận nói tìm tòi thời điểm thật đúng là thực sự có khả năng để xót rớt tiêu đình nhướng mày giơ tay mở ra giấy dầu trong bao mặt quả nhiên là một trương gấp lên mỏng như cánh ve bản đồ cũng không biết là dùng cái gì giấy làm tuy rằng khinh bạc nhưng là lại không dễ dàng tổn hại tiêu đình nghiêm túc mà nhìn trong chốc lát nhịn không được nhướng mày nói này mặt trên họa chính là địa phương nào Thấy thế nào lên không giống như là kiến an thành phụ cận. Hoa hoàng tuyệt đối không thể đem bảo tàng tàng ly kiến an thành qua xa. Không phải hắn không nghĩ mà là hắn làm không được. Có chút nguy hiểm mà dương mắt nhìn chầm chầm mộ dung chiêu. Mộ dung chiêu vội vàng nói, đây là thật sự. Đây là thật sự. Là ta từ phụ hoàng nơi đó từ đâu ra, chỉ có cái này. Nếu này không phải tàng bảo đồ. Vậy không có tàng bảo đồ. Hoa hoàng không phải đã điên rồi sao? Tiêu đình nhướng mày nói. Mộ dung chiêu gật đầu nói, là. Phụ hoàng là đã điên rồi. Cái này là từ phụ hoàng từ trong cung truyền ra tới trên quần áo tìm được. Tang bảo đồ liền phùng ở quần áo tương kép, phụ hoàng tuy rằng điên rồi lại vẫn là thường xuyên ôm quần áo không bỏ. Mộ dung hy cũng không có để ý. Ta tò mò, liền trộm ra tới nhìn xem. Tìm đã lâu, mới từ trong quần áo hủy đi ra tới. Tiêu đình nhíu mày, hắn tin tưởng mộ dung chiêu không dám lừa hắn. Nhưng là, lâu như vậy mộ dung hy đều không có tìm được đồ vật. Như thế nào cứu bị mộ dung chiêu cấp tìm được rồi đâu? Nay mặt trên là địa phương nào? Tiêu đình hỏi. Mộ dung chiêu lắc đầu nói, ta, ta cũng không biết. Này, này hẳn là một chương ám đồ. Khẳng định có cái gì phương pháp có thể xem đến. Nhưng là, ta không biết thấy tiêu đình lại muốn biến sắc. Mộ dung chiêu vội vàng kêu lên, ta thật sự không biết, ngươi tin tưởng ta. Hiện tại ta đều rơi xuống ngươi trong tay, tàng bảo đồ với ta mà nói còn có ích lợi gì. Ta chỉ là đã từng nghe người ta gặp qua, Hoàng thất có một loại phương pháp, chuyên môn cực kỳ quan trọng bản đồ vẽ ra hoàn toàn bất đồng bộ dáng, không phải biết chân tướng người, tuyệt đối xem không rõ. Tiêu Đình nhướng mày nói, xem ra Hoa Hoàng này trương đồ, khẳng định không phải để lại cho ngươi. Ân, mộ dung khác mộ dung hiệp đều đã chết, chỉ còn lại có mộ dung tề cùng mộ dung hy, ngươi nói, sẽ là cái nào? Mộ dung chiêu mở mịt mà lắc đầu. Tiêu Đình ngưng mi suy tư một lát nói. Có khả năng nhất bắt được đồ chính là mộ dung hy, phía trước cũng có đồn đãi nói mộ dung hy biết bảo tàng rơi xuống. Như vậy, mặc kệ hoa hoàng bảo tàng là muốn để lại cho ai, đã từng hoa quốc thái tử biết đến đồ vật tổng muốn so người bình thường nhiều một ít đi. Mộ dung chiêu túi đầu không dám ngôn ngữ, tiêu đình khinh thường mà quét hắn liếc mắt một cái vây vây tay nói, đem hắn mang về, đừng lộng chết. Lăng thiếu chủ, chỉ sợ muốn làm phiền ngươi đi một chuyến cố phủ. Lăng thiên tiêu cười nói, này nhưng không thành. Lần trước truyền vào cố phủ liền suýt nữa mất một cái mạng Còn bị một thanh ý kia nữ nhân chèn ép nửa ngày Tiêu công tử nếu là có cơ hội làm mộ dung hy ra phủ nói Bạn công tử nhưng thật ra có thể giúp ngươi trộm tới Tiêu đình trong mắt hiện lên một tia không vui Nhưng là lăng thiên tiêu lại cũng không phải hắn muốn mắng cứ có thể mắng thủ hạ Cũng chỉ có thể gật gật đầu xem như đồng ý Nhìn ngồi dưới đất một thân chật vật mộ dung chiêu Lăng thiên tiêu ánh mắt hơi lóe, như suy tư gì Lúc này tiêu đình còn không biết Bọn họ còn không có trở về thành thời điểm trong thành tiêu đình giết mộ dung chiêu đoạt được tàng bảo đồ tin tức đã truyền khắp. Duy nhất may mắn chính là đại đa số người căn bản không biết tiêu đỉnh rốt cuộc là ai. 254 hợp tác, khởi bẩm một tướng, có ngoài cửa có vị lang công tử cầu kiến. Trong thư phòng, Mục Thanh y lý khó được có chút nhàn hạ ngồi, ngoài cửa thị vệ tiến vào bẩm báo nói: "Lang." Mục Thanh y liền mày đẹp hơi chọn, cười nói: "Ta đã biết, thỉnh hắn vào đi." Đúng vậy. "Tiểu thư" là lăng Thiên Tiêu sao? Hắn còn dám tới? Hoa Su có chút tò mò hỏi. Mục Thanh Y không khỏi cười nói, cố phủ lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ, hắn có cái gì không dám tới? Hoa Su thẹn lưới không nói gì. Cố phủ tuy rằng không phải đầm rồng hang hổ, lại so với đầm rồng hang hổ muốn nguy hiểm nhiều. Chỉ chốc lát sau, lăng Thiên Tiêu liền đi theo thị vệ đi đến. Mục Thanh Y lìa giơ tay vẫy lui thị vệ, lại cười nói, lăng thiếu chủ, biệt lai vô dạng. lăng Thiên Tiêu có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các một tướng Phúc, còn không có trở ngại. Mộc Thanh Y hề nhướng mày, cười tủm tỉm mà nhìn Lăng Thiên Tiêu nói, "Lăng thiếu chủ đây là đối bản tương có cái gì bất mãn? Không bằng ngồi xuống nói chuyện." Lăng Thiên Tiêu hừ nhẹ một tiếng, đi đến một bên ngồi xuống nhìn Mộc Thanh Y hề nói, "Cùng Mộc tướng từng có tiết chính là Tiêu Đình, Mộc tướng lại đem phiền toái đẩy đến ta Lăng Tiêu bảo trên người, không khỏi có chút không thể nào nói nổi đi." Mộc Thanh Y chớp chớp mắt, lập tức minh bạch Lăng Thiên Tiêu ý đồ đến. Tang bảo đồ tin tức truyền ra đi nhưng là thực mau lại không thấy bóng dáng người trong giang hồ chín thành chín đều căn bản không biết tiêu đình một thân càng không biết hắn trông như thế nào ở tại chỗ nào cho dù có cái tên lại có ích lợi gì nhưng là tiêu đình không có tiếng tâm gì không quan trọng lăng như cuồn cùng lăng thiên tiêu rất có danh á nếu những cái đó người trong giang hồ không có biện pháp tìm được tiêu đình phiền thoái mục thanh y lì cũng chỉ đến làm cho bọn họ đi tìm lăng tiêu bảo phiền thoái hiện giờ kiến an thành truyền lưu tin tức là tiêu đình là bất hán người hơn nữa càng lăng tiêu bảo quan hệ mật thiết Cho nên có không ít người tới cửa yêu cầu lăng như cùng giao ra tiêu đình. Lăng tiêu bảo ở Bắc Hán tuy rằng thế đại, nhưng là nơi này là kiến an thành. huống chi song quyền khó địch bốn tay, liền tính là ở Bắc Hán không có người tương trợ lăng tiêu bảo cũng không có khả năng một mình lực khiêng toàn bộ giang hồ. mục thanh y dùy ở ghế dựa, mỉm cười nhìn lăng thiên tiêu cười nói, lăng thiếu chủ lời này nói như thế nào. Bên ngoài tin tức cũng không phải ta thả ra đi, huống chi. Chẳng lẽ lăng thiếu chủ tưởng nói tiêu đình cướp được tàng bảo đồ thời điểm. Lăng thiếu chủ cũng không ở đây. Lăng thiên tiêu cứng họng, mục thanh y liếc xinh đẹp cười, thản nhiên mà nhún vai, ngươi xem, đừng nói tin tức không phải ta phóng, liền tính là cũng không tính đoan uổng ngươi à. Lăng thiên tiêu hừ nhẹ một tiếng, nói, không phải ngươi phóng tin tức. Mục tướng thủ đoạn bản công tử tuy rằng không linh giao qua, cũng là nghe qua. Tiêu chương tàng bảo đồ là thật sự sao? Mục thanh y thì mỉm cười, lăng thiếu chủ có chứng cứ sao? Nhìn lăng thiên tiêu một bộ khí nghẹn ở trong lòng không chỗ phát tiết dáng. Mục thanh y cười nhạt nói, lăng thiếu chủ tới cô phủ chính là vì lên án ta sao? Vẫn là nói, là lăng bảo chủ là người tới. Lăng thiên tiêu ngẩn ra, khinh thường nói, bản công tử sao lại nghe lão nhân kia nói. Mục thanh y lìa cười nói, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Lăng thiếu chủ ngẫu nhiên hay là nên nghe một chút lăng bảo chủ ý kiến. Nếu lăng bảo chủ đều không có bởi vậy tức giận, lăng thiếu chủ như vậy sốt ruột lại là vì sao? Lăng thiên tiêu hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện. Mộc thanh ý thì cũng hoàn toàn không miễn cưỡng. Lăng thiên tiêu cùng lăng như Quần cảm tình cũng không kém, chẳng qua lăng thiên tiêu là cái tiêu ngạo người, tự nhiên không muốn làm người cảm thấy chính mình dựa vào phụ thân phù hộ mới có thể có thành tựu Hơn nữa hai người tính cách cũng đều có chút cuồng ngạo không kềm chế được, chú định liền tính cảm tình lại hảo ở chung thời điểm cũng sẽ không thập phần hòa thuận. Một thanh ý thì có chút tiếc hận mà nhìn nhìn lăng thiên tiêu, chỉ tiếp. Lăng thiên tiêu cùng ca thư hàn giao tình không tồi, nói cách khác. Nói không chừng bọn họ còn có thể đủ hợp tác đâu. Có năng lực lại có dã tâm bản thân còn thực lực không yếu người cũng không phải là như vậy hảo tiệm. Nếu có lăng tiêu bảo hỗ trợ nói, liền tính không thể làm cho ca thư thuần gà bay chó sủa cũng đủ làm hắn phiền náo một thời gian. Người suy nghĩ cái gì? Lăng Thiên tiêu nhìn như phóng đẳng nhưng là lại không thô tâm đại ý, thấy một thanh y y nhìn chính mình không nói lời nào liền trực giác đoán được nàng ở tính kế cái gì. Đã nhiều ngày... Lăng Thiên Tiêu vẫn là đem một thanh y y công tích vĩ đại hảo hảo nghiên cứu một phen, cũng không thể không thừa nhận luận như kế chính mình sắc thật là không bằng một thanh y y Ngay cả lăng như của người như vậy đều nhịn không được cảm thán, nếu là có một cái giống một thanh y y như vậy nữ nhi, lão tử còn muốn nhi tử làm gì? Trực tiếp chiêu cái con rể là có thể đủ đem lăng tiêu bảo phát dương quang đại. Một thanh y y đạm cười nói, không có gì, ở suy xét có thể hay không cùng lăng tiêu bảo hợp tác. Người ở nói dẫn sao? Lăng thiên Tiêu mày. Đừng nói cho ta ngươi đã quên lão nhân lời nói, chúng ta là vì giúp tiêu đình mới đến. Mộc thanh y gì hay mỉm cười nói, như thế nào sẽ đã quên đâu? Bất quá. Thế gian này không có gì là không có khả năng sự tình. Lăng tiêu bảo cùng ca thư thuân hợp tác không đại biểu liền không thể đồng thời cùng ta hợp tác ca. Bản công tử không làm chân đứng hai thuyền sự. Lăng thiên tiêu cắn răng nói. Mộc thanh y không để bụng, Lăng thiếu chủ có làm hay không không quan trọng, Lăng bảo chủ đồng ý là được a hiện tại lăng tiêu bảo còn không phải ngươi ở làm chủ đâu. Mục Thanh Y Diệp, lăng thiên tiêu nghiến răng nghiến lợi địa đạo. đứng ở Mục Thanh Y Diệp bên người Hoắc Su lập tức cảnh giác mà nhìn chằm chằm lăng thiên tiêu, nàng nhưng không có quên người này tới ngày đầu tiên liền muốn đối tiểu thư bất lợi. lăng thiên tiêu khinh thường liếc Hoắc Su liếc mắt một cái nói, võ công không tồi, bất quá còn không phải bản công tử đối thủ, đừng phần trăm sức lực. Mục Thanh Y Diệp, ngươi thật sự là không sợ chết ra một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Lá Gan lớn đến loại trình độ này, thật là làm bản công tử mở rộng tầm mắt. Mục Thanh Ý li mỉm cười không nói, một cái trầm ổn thanh âm từ bên ngoài truyền đến, "Lăng thiếu chủ can đảm", cũng làm bản công tử mở rộng tầm mắt. Lăng Thiên Tiêu đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu chúc sóng vai từ bên ngoài đi đến. Vừa thấy đến hai người Lăng Thiên Tiêu không khỏi ánh mắt bỗng nhiên co rút lại, toàn thân cũng lập tức căng thẳng, đáy mắt mang theo cảnh giác thân sắc. Hai người kia nhìn qua so với chính mình không lớn mấy tuổi. Nhưng là võ công lại so với chính mình cao cường không ít. Lăng Thiên Tiêu tự hỏi tư chất bất phàm, từ nhỏ tập võ cũng coi như là cần cù, nhưng là hắn cũng tự biết nếu không có kỳ ngộ nói chính mình tới rồi bọn họ tuổi này võ công cũng còn muốn kém hơn một ít. Như vậy cảm giác, chỉ có ở ca thư hàn trên người cảm nhận được quá. Liên tính là hắn cha như vậy cao thủ, tuy rằng võ công đồng dạng cao cường, nhưng là rốt cuộc tuổi ở nơi đó. 20 năm sau hắn cũng sẽ không so với hắn già lão nhân kém. Vô kỵ, tu trúc. Các ngươi như thế nào tới?" Mục Thanh Ý liếc mỉm cười gật đầu nói. Ngụy Vô Kỵ nhướng mày, nghe nói Lăng Tiêu Bảo thiếu chủ tới, lại đây nhìn một cái. "Lăng thiếu chủ, hành ngộ. Ngụy công tử." Lăng Thiên Tiêu trầm giọng nói, nhìn nhìn Hạ Tu Trúc, vị này chính là. "Ngụy Vô Kỵ cười nói, Hạ Tu Trúc, Hạ huynh." Thấy Lăng Thiên Tiêu đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt mà bổ sung nói, "Hoa Quốc Nguyên Đại Nội Ngự Tiền Thị vệ thống lĩnh." Trước đây Hoa Quốc Gan Tây quận vương cao túc Hiện giờ này một thế hệ, tuyệt đỉnh cao thủ tự nhiên là ngụy vô kỵ đám người, nhưng là nếu nói lên lăng như cuồng bọn họ kia một thế hệ nói, trước đây an tây quận vương đồng dạng là cái không thể không nói nhân vật. nay lực ảnh hưởng ước chừng cũng không thua hiện giờ bác hán liệt vương ca thư hàn. Mà hạ tu trúc, hiện giờ này đó tuổi trẻ trong cao thủ, nhất không có tiếng tâm gì đại khái chính là hạ tu trúc. Nhưng là ngụy vô kỵ cảm thấy, 20 năm sau, thậm chí 30 năm sau. Bọn họ này một thế hệ chỉ sợ là sẽ không có cái gì tứ đại cao thủ nam đại cao thủ, bọn họ những người này trung võ công tối cao nhất định sẽ là hạ tu trúc. Tuổi trẻ thời điểm, bọn họ những người này võ công phần lớn là bảy thành dựa tư chất tam thành dựa khổ tu. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, hiểu được, tu luyện, cùng tâm tính liền sẽ trở nên càng thêm quan trọng. Mà bọn họ những người này chung, cũng chỉ có hạ tu trúc mới có một cái chân chính võ giả chi tâm. hay ngộ Lăng Thiên Tiêu trầm giọng nói. Hạ tu trúc nhàn nhạt gật đầu, hạnh ngộ. Ngụy vô kỵ có chút tò mò mà nhìn về phía một thanh y gì nói, thanh y ở cùng lăng thiếu chủ nói cái gì? Như thế nào còn động khí nóng tính? Mục thanh y gì cười nói, lăng thiếu chủ nói giỡn, không cần để ý. Lăng thiên tiêu dưới đáy lòng âm thầm hư một tiếng, tuy rằng hắn xác thật là không có muốn sát một thanh y gì hề, nhưng là vừa mới nói được lời nói cũng không xem như nói giỡn, hắn là bị nữ nhân này tức giận đến không nhẹ. Đứng vậy, lăng thiên tiêu nói, Hôm nay bản công tử quấy dày, liền đi trước cáo tử. Một thanh y gì cũng không ngăn trở, gật đầu nói, Hoa su, đưa lăng thiếu chủ đi ra ngoài. Là, tiểu thư. lăng thiếu chủ thỉnh. Chờ đến lăng thiên tiêu đi ra ngoài, Ngụy Vô Kỵ mới hỏi nói, thanh y gì, người rốt cuộc cùng lăng thiên tiêu nói cái gì? Đem người bảy thành như vậy. Chỉ xem lăng thiên tiêu kia nín thở ánh mắt liền biết tức giận đến không nhẹ, nếu không phải ngại với một thanh y gì thân phận nói, lăng thiên tiêu tuyệt không sẽ nhân hắn. Mục Thanh Y có chút bất đắc dĩ mà thở dài, Lăng thiếu chủ vẫn là cái không tồi người, khó trách có thể ca thư hàn làm bằng hữu. Đáng tiếc, chính là tính tình quá xấu rồi một chút. Lăng bảo chủ, người nói có phải hay không? Trong thư phòng một mảnh yên lặng, qua một hồi lâu ngoài cửa mới truyền đến Lăng Như cuồng hào sảng tiếng cười. Lăng Như cuồng đông nhiên xuất hiện ở cửa thư phòng khẩu, nhướng mày nói, một tướng là như thế nào biết Lao Phu ở? Lao Phu nhớ rõ, một tướng là không biết võ công. Nếu liền hạ tu trúc cùng Ngụy Vô Kỵ người như vậy đều không có phát hiện hắn hành tung, Mục Thanh Y lý cái này không biết võ công nhược nữ tử lại là như thế nào phát hiện. Mục Thanh Y chỉ có chút hổ thẹn mà cười nói, "Lăng bảo chủ cùng thiếu chủ phụ tử tình thâm, Lăng thiếu chủ một mình một người đi trước cố phủ, Lăng bảo chủ sao lại không lo lắng?" Liên bởi vì cái này. Lăng như cuồng nhướng mày, hiển nhiên là không tin Mục Thanh Y liền nói. Mục Thanh Y liền cười nói, "Vạn bối cũng là thuận miệng thử một lần. Lăng bảo chủ này không phải ra tới sao?" Lăng Như cuồng ngẩn ra, thực mau lại cất tiếng cười to lên, đánh giá Mục thanh y thì ánh mắt càng thêm nhiều vài phần khen, cười nói, xem ra là lao phu chúng kế, bị Mục tướng cấp trá ra tới. Tiền bối nguyện ý hiện thân, văn bối vinh hạnh chi đến. Mục thanh y thì cười nói, Mục tướng nhưng thật ra có thể nói, mới vừa rồi cũng là cố ý chọc giận ta kia không biết cố gắng tiểu tử. Lăng Như cũng nói, Mục thanh y thì mỉm cười không thôi. Đi đến một bên ghế rửa ngồi xuống, Lăng Như cuồng đánh giá một phen ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc. Ngụy Vô Kỵ hắn là gặp qua, chỉ là không nghĩ tới ra ca thư hàn cùng Ngụy Vô Kỵ, này thiên hạ còn có như vậy thiên tư thiếu niên anh tài, hơn nữa nghe nói Tây Việt Hoàng đế dung cẩn mới vừa hai mươi xuất đầu, võ công lại cũng không thua Ngụy Vô Kỵ đáng người. Trong lòng cũng không thể không cảm thán một tiếng, nhà mình kia tiểu tử ở trong nhà nhìn xem con hành, thả ra cùng những người này so sánh với liền thật sự là có chút xem bất quá mắt, bất quá, này sắc thật lăng như cùng yêu cầu quá cao. Như là Ngụy Vô Kỵ dung cẩn từ từ này, một loại bản thân tư chất liền có thể nói yêu nghiệt, gặp gỡ cũng tuyệt đối không thể xưng là vui sướng người vốn là không quá khả năng cùng Lăng Thiên Tiêu như vậy sinh ra thế gia thường thường thuận thuận giang hồ công tử lãnh đồng. Lăng Như cuồng chính mình tư chất cũng hoàn toàn không thấy được thực hảo, hiện giờ bất đồng dạng là một phương cự phách, đem lúc trước rất nhiều tư chất hơn xa với hắn cùng tuổi cao thủ đạp lên dưới chân. Tây Việt quả thật là ngọa hổ Tăng long, có rảnh lão phu cũng tưởng lĩnh giáo một chút Ngụy công tử cùng hạ công tử biện pháp hay. Lăng Như cuồng cười nói. Ngụy vô kỵ lại cười nói, chờ đến kiến an thành sự tình hạ màn, Lăng bảo chủ nếu là còn ở kiến an thành, tại hạ tự nhiên phục bồi. Thực hồng, một khi đã như vậy, một tướng không bằng nói nói xem. Muốn cùng Lăng Tiêu bảo như thế nào hợp tác? Lăng Như cuồng vừa lòng mà cười nói. Một cái không chấp mắt tiểu viện tử, tiêu đình trầm giọng nói, Lăng Thiên Tiêu đi gặp một thanh y lìa đi. Đúng vậy công tử, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đến Lăng Thiên Tiêu đi vào cố phủ. Đại ước chừng có 30 phút công phu mới ra tới. Tiêu đình trước mặt, một cái ăn mặc tầm thường bố ý để bộ mặt bình phạm nam tử trầm giọng nói. Tiêu đình sắc mặt trầm xuống, một trường hung hăng chụp ở trên mặt bàn, cả giận nói, lang thiên tiêu rốt cuộc muốn làm gì. Nam tử do dự một chút, trần chờ nói, công tử, lang tiêu bảo dù sao cũng là người trong giang hồ, chưa chắc là có thể đủ tin được. Người nói lang thiên tiêu có thể hay không tiêu đình du mắt, trầm ngâm một lát lắc đầu nói, sẽ không. Nếu Lăng Thiên Tiêu thật sự muốn bán đứng chúng ta nói, tuyệt đối sẽ không như vậy Giống chống khua chiêng chính mình hướng cố phủ chạy. Đừng quên, Lăng Tiêu Bảo còn ở Bắc Hán đâu? Công tử nói được là Thư Á, người nói như thế nào? Tiêu Đình hỏi Thư Á suy tư một lát, nói Lăng Tiêu Chủ tính tình xưa nay không phải thực hảo, hai ngày này có không ít người tìm Lăng Tiêu Chủ hòa Lăng Tiêu Bảo phiền thoái, công tử nói. Lăng Tiêu Chủ có phải hay không đi tìm một thanh ý gì phiên phiền thoái? Tiêu Đình nhíu mày, có cái này khả năng? nhưng là hắn làm như vậy ngoạn ý bị một thanh ý rẻ lợi dụng làm sao bây giờ người trong giang hồ đầu óc muốn chơi qua một thanh ý rẻ nữ nhân kia thật là người si nói mộng. không thể không nói tiêu đỉnh tuy rằng sẽ coi khinh một thanh ý rẻ nữ tử thân phận nhưng là đối với một thanh ý rẻ mưu trí lại là rất là kiên kỵ đồng thời đối với người trong giang hồ đầu óc xưa nay đều là khinh thường tiêu đỉnh tự xưng là người thông minh tự nhiên trướng mắt những cái đó chỉ biết đánh đánh giết giết người trong giang hồ nhưng là hắn lại không biết Người cũng không phải có thể hoàn toàn an đàn phân Quả thật trong trốn giang hồ có không ít Mãn đầu gốc dơm dạ đầu ngu Nhưng là cũng có rất lớn một bộ phận người Cũng không có hắn cho rằng như vậy xuẩn Thư á cũng có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói Lang tiêu bảo chỉ là tới hiệp trợ chúng ta Chúng ta cũng không có quyền lợi mệnh lệnh bọn họ Lang tiêu bảo tuy rằng cũng ở Bắc Hán Nhưng là muốn làm cho bọn họ như triều đình tướng sĩ Giống nhau hoàn toàn nghe theo triều đình mệnh lệnh Căn bản là không có khả năng Nếu không phải ca thư thuân thuận chỗ tốt, Lăng Như cuồng chỉ sợ liền tới đều không trở lại Kiến An thành. Tiêu Đình sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, bọn người kia, chờ Lăng Thiên Tiêu đã trở lại, làm hắn lập tức tới gặp ta. Tiêu Đình một trận nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, Hoài Dương công chúa bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng đi đến. Nhìn đến Tiêu Đình mang theo Nhàn nhạt vết thương dung nhan thượng tức khắc chán ra tươi cười, "Tiêu Đình, ta tìm ngươi đã lâu." Tiêu Đình nhíu mắt, giấu đi trong mắt chán ghét, nhàn nhạt nói, "Chuyện gì?" Hoài Dương công chúa tiến lên lôi kéo Tiêu Đình vẫn luôn cánh tay. Tiều Thanh nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố được không? Đi dạo phố? Tiêu đình không vui nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta hiện tại là cái gì tình hình? Nếu là đi ra ngoài bị người phát hiện làm sao bây giờ? Hoài Dương công chúa ngẩn ra, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tức giận, nhưng là ta mỗi ngày đều ngốc tại nho nhỏ trong phòng, ta đều sắp điên rồi à? Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Nguyên bản người mang thai tâm tình liền sẽ không có cỡ nào bình thản. Mấy ngày nay tới giờ cùng tiêu đình sinh hoạt ở bên nhau nhật tử cũng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy ngọt ngào. Như vậy một cái nho nhỏ xưng được với là đơn sơ tiểu viện tử, nàng chỉ có nho nhỏ một phòng, kia phòng còn không có nàng từ trước phòng một nửa đại còn chưa tính. Tiêu đình còn làm nàng mỗi ngày đều đãi ở trong phòng của mình, liền ra tới đi một chút đều bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa tiêu đình đối chính mình cũng có chút lãnh đạm, trừ bỏ mỗi ngày lệ thường đến xem nàng cùng nàng nói hai câu lời nói liền đi. Ngày thường liền bóng người đều tìm không thấy. Hoài Dương công chúa khi nào chịu quá như vậy bị khuất. Liên tính lúc trước ở Cửu hoàng tử phủ bị Cửu hoàng tử vắng vẻ, nàng cũng là Tây Việt công chúa Cửu hoàng tử đích phi thân phận, tự nhiên là phó tỳ thành đàn, cầm ý liễn ngọc thực. Hiện giờ khén ngược, nàng rõ ràng mang thai, lại ngược lại mỗi ngày đều là thô thực bố y liệ, bên người liền cái hầu hạ nha đầu đều không có. Ta mặc kệ, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn mua quần áo, mua trang sức, còn muốn nha đầu hầu hạ. Hoài Dương công chúa thở phì phì địa đạo. Tiêu đình có chút không kiên nhẫn nói, ta đi đâu cho ngươi tìm nha đầu hầu hạ. Bác Hán ở kiến an thành người là không ít, nhưng là nữ tử lại không nhiều lắm. Hơn nữa này đó nữ tử cũng không có khả năng điều động trở về cho nàng làm nha đầu, đến nỗi từ bên ngoài mua nha đầu liền càng không có thể. Hiện tại lúc này, trừ bỏ người một nhà tiêu đình là ai đều không tin. Hoài Dương công chúa cắn chặt răng, khoe môi dư quang phiết đến đứng ở một bên thư á, lập tức tiêm chỉ một lóng tay nói. Ta muốn nàng làm ta nha đầu. Nếu ngươi tìm không thấy người khiến cho nàng hầu hạ ta. Cái gì? Tiêu đình còn chưa nói lời nói, thư á liền trước chịu không nổi. Nàng tuy rằng là tiêu đình thuộc hạ, nhưng là lại cũng là bác hán quyền quý nhà cô nương. Sao có thể đi làm một cái hầu hạ người nha đầu? Nếu là vì nhiệm vụ còn chưa tính, nhưng là cái này hoài dương công chúa tính cái thứ gì? Làm càn. Nhìn lướt qua thư á, hoài dương công chúa không vui nói, bản công chúa cùng ngươi chủ tử nói chuyện.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 Hoài Dương công chúa thanh âm có chút bé nọn, làm tiêu đỉnh cùng thư á đều nhịn không được như mày. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Thư á giận dữ, khinh thường mà nhìn lướt qua Hoài Dương công chúa nói, buồn cô nương liền tính là bác hán người cũng biết chung nguyên nhân có câu nói kêu xính tắc làm vợ buôn là thiếp, ngươi như vậy còn vọng tưởng làm công tử chính thê. Thường ngươi cái tiểu thiếp vị trí đều là cất nhắc ngươi. Thư á đồng dạng là bác hán quý nữ, cũng không phải thật sự không có tính tình. Ngươi nói cái gì? Ngươi này. Hoài Dương công chúa kêu lên chói tai, bởi vì Hủy Dung bị cửu hoàng tử vắng vẻ. Mấy năm nay Hoài Dương công chúa tính tình đã sớm trở nên càng từ trước hoàn toàn bất đồng. Hiện giờ càng xem như ruồng bỏ Tây Việt mà đi theo Tiêu Đình, trong lòng càng là cất giấu bất an cùng sợ hãi. Bị thư á như vậy không lưu tình chút nào trào phúng, tức khắc nhịn không được giơ tay liền muốn đi bắt nàng mặt. Nếu hai 3 năm trước có người nói Hoài Dương công chúa sẽ biến thành dáng vẻ này, chỉ sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt thanh âm này bé nhọn vẻ mặt hung ác nữ nhân cũng là người khó có thể nhìn ra còn có năm đó kia vì nhỏ nhắn mềm mại dịu dàng hoài dương công chúa bộ dáng thư á nói như thế nào cũng là sẽ võ công như thế nào sẽ như vậy dễ dàng bị nàng cấp bị thương giơ tay liền bắt được cổ tay của nàng khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói chỉ bằng ngươi còn muốn thương tổn ta thiện nhân ta muốn giết ngươi đủ rồi tiêu đỉnh trầm giọng cả giận nói một phen kéo ra hai nữ nhân trầm giọng nói các ngươi trước làm gì thư á ngẩn ra Rũ mắt trầm giọng nói, công tử thứ lỗi, thuộc hạ biết sai. Hoài Dương công chúa nhướng mày nhìn về phía Thư Á, đắc ý hử nhẹ một tiếng, Tiêu Đình. Tiêu Đình rũ mắt, trầm ngâm một lát trầm giọng nói, Thư Á, Hoài Dương cô thai, mấy ngày nay ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi. Cái gì? Thư Á kinh ngạc mà nhìn Tiêu Đình, làm nàng chiếu cố nữ nhân này. Chẳng lẽ công tử thật sự bị nữ nhân này mê hoặc? Nhưng là liền tính như thế, dựa vào cái gì làm nàng chiếu cố? Nàng thư á ra thế tuy rằng so ra kém tiêu đình, nhưng là cũng không có kém đến chỗ nào đi, hiện giờ làm nàng cấp nữ nhân này đương nha đầu, không phải đem nàng cùng ra chủ thể diện đặt ở dưới chân dâm sao. Hoài Dương công chúa đắc ý nói, nghe được sao? Đây chính là tiêu đình mệnh lệ. Đương nha đầu liền phải có nha đầu bổn phận, đừng nghĩ chính mình không nên tưởng. Thư á cũng không để ý tới Hoài Dương công chúa, mà là yên lặng nhìn tiêu đình. Tiêu đình cũng minh bạch chuyện này là chính mình đối lý, nhưng là lại không hảo cùng thư á giải thích chỉ phải trầm giọng nói, thư á, hoài dương có thai, đứa nhỏ này, còn con nàng đối ta đều rất quan trọng. phiền thái ngươi. thư á run mắt, đặt ở bên cạnh tay chặt chẽ mà nắm lên, một hồi lâu mới vừa rồi gật đầu nói, thuộc hạ tuân mệnh. tiêu đỉnh vừa lòng gật đầu nói, vất vả ngươi, nàng gần nhất tâm tình không hảo ngươi đừng cùng nàng so đo. khởi bẩm công tử, lăng thiếu chủ đã trở lại. ngoài cửa, thị vệ trầm giọng bẩm báo. tiêu đỉnh gật đầu nói, ta có việc đi trước, các ngươi hảo hảo ngốc đừng lại náo loạn. Nói xong, cũng không hề xem hoài Dương công chúa cùng thư á bước nhanh đi ra phòng. Trong phòng, Hoài Dương công chúa đắc ý nhìn thư á, nói: "Thế nào?" Tiêu Đình vẫn là đứng ở ta bên này. Bản công tử chính là hắn tương lai thê tử cùng hài tử mẫu thân, là người như vậy tiểu nha đầu có thể so sánh được với sao?" Thư á nhàn nhạt mà nhìn Hoài Dương công chúa, Hoài Dương công chúa cười lạnh nói: "Như thế nào? Ngươi không phục không thành? Hiện tại, bản công chúa quần áo ô uế, liền đặt ở trong phòng. Ngươi đi giặt sạch."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 Nhìn hoài dương công chúa bóng dáng, thư á cười lạnh một tiếng, trước làm ngươi đắc ý mấy ngày, nếu không cho ngươi bị chết khó coi, buồn cô nương nhiều năm như vậy liền tính bạch qua. 255 miệng tiện thiếu cốt đánh. Bên kia trong thư phòng, tiêu đình thần sắc có chút bất thiện nhìn chầm chầm ngồi ở chính mình trước mặt một bộ lười nhác bộ dáng lăng thiên tiêu. Lăng thiên tiêu một tay chống cái chán, một tay đắp ghế dựa tay vịt, cười như không cười nhìn tiêu đình nói, tiêu công tử rốt cuộc muốn nói cái gì nói đến đó là, bản công tử luôn luôn là hận thông tình lý.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 Tiêu đình ngẩn ra, yên lặng nhìn lăng thiên tiêu, lăng thiên tiêu nói, ngươi chuẩn bị nhân thủ có phải hay không còn chưa đủ, ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc võ công cùng nhà ta lão nhân so sánh với cũng không nhường một tấc, còn có một cái khả năng lợi hại hơn nam cung tuyệt. Mặt khác, còn có triệu tử ngọc, nam cung Vũ đám người, ta phỏng trừng triệu tử ngọc võ công hẳn là cùng ta là sản sàn như nhau, ngươi nếu là muốn lăng tiêu bảo một mình thế ngươi kháng nhiều người như vậy, ta khuyên ngươi làm tốt vẫn là đánh mất cái này chủ ý hảo liên tính ta đồng ý lao nhân cũng sẽ không đồng ý. Tiêu đình thần sắc khẽ biến, có chút không vui nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Phía trước bệ hạ đã cùng lăng bảo chủ thương nghị hảo, chẳng lẽ các ngươi muốn bộ ước? Lăng thiên tiêu cười nhạo một tiếng, đừng nói là một trăm vạn lượng, liền tính là cho ta một ngàn vạn lượng. Nếu người đều chết sạch, như vậy nhiều tiền ta lấy tới trôn cùng sao? Tiêu đình như mày, trầm mặc một lát mới vừa rồi nói, cái này ngươi không cần lo lắng, bệ hạ ngút trời anh tài, tự nhiên sẽ không suy xét không đến này đó. Lăng Thiên Tiêu mày kiếm hơi trọn, xem ra, bệ hạ quả nhiên còn lưu có hậu tay. Tiêu Đình nói, cái này Lăng Thiếu chủ liền không cần nhiều chuyện, chỉ cần làm tốt bệ hạ công đạo sự tình, xong việc bệ hạ tất nhiên sẽ không bạc đãi Lăng Tiêu bảo là được. Lăng Thiên Tiêu nhàn nhạt mà quét Tiêu Đình liếc mắt một cái, đảo cũng không có truy vấn ca thư thuần còn tìm người nào, tả hữu cũng bất quá là thí dụ như Thiên Vân Mã Tràng một loại giang hồ người trong giang hồ, những người này Lăng Thiên Tiêu đồng dạng cũng là đánh quá công đạo. Đối bọn họ thực lực như thế nào trong lòng cũng có chút số. Lăng như cuồng. Người cấp lao phu ra tới. Hai người chính khi nói chuyện, một cái có chút quen thuộc thanh âm đống dưng chuyển đến. Lăng Thiên Tiêu sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, hắn như thế nào tới. Tiêu đình nghi hoặc mà nhìn về phía Lăng Thiên Tiêu. Lăng Thiên Tiêu nhàn nhạt nói, vân môn môn chủ vân phụ sinh. Đứng dậy đi ra ngoài cửa, quả nhiên nhìn đến vân phụ sinh một mình một người đứng ở tiểu viện trên tường gây. Nguyên bản dấu ở chỗ tối thị vệ đều đã bị hắn nhất nhất tìm ra ném tới trong viện. Nhìn đến Lăng Thiên Tiêu ra tới, Vân Phủ Sinh trầm giọng nói, "Lăng Như cùng đâu?" Lăng Thiên Tiêu đạm cười nói, "Vân môn chủ còn không phải là biết ta phụ thân không ở mới lại đây sao? Cần gì phải biết rõ cố hỏi?" Vân Phủ Sinh cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi nhưng thật ra không ngu ngốc, một khi đã như vậy, liền thành thật một ít đem đồ vật kêu ra tới, lao phu không cùng ngươi một cái vãn bối so đo." Lăng Thiên Tiêu mở miệng nói, "Đồ vật? Thứ gì?" Vân phủ sinh trầm giọng nói, ngươi không cần giả ngây giả dại, lão phu nếu tới, sao lại tay không mà hồi? Ngươi không chịu giao cũng không quan hệ, chờ lão phu đồ này một sân người, lại đi tìm lăng như cuồng muốn cũng là giống nhau. Lăng Thiên tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói, Vân môn chủ, ngươi muốn đồ vật bản công tử sát thật là không có. Nếu ngươi một hai phải làm khó người khác, vạn mối cũng chỉ có không biết lượng sức miễn cưỡng thỉnh Vân môn chủ chỉ giáo một phen. Vân phủ sinh cười lạnh nói, ngươi không có. Nhưng là ngươi phía sau tiểu tử cũng không có sao. Đi theo lăng thiên tiêu cùng nhau ra tới tiêu đình sắc mặt cũng là biến đổi, miễn cưỡng cười nói, các hạ chính là vân môn môn chủ, văn bối gặp qua tiền bối. Ít nói nhảm, đồ vật lấy ra tới. Vân phủ sinh trầm giọng nói. Tiêu đình không vui nói, mặc kệ là thứ gì, nếu ở bản công tử trong tay đó là bản công tử. Vân môn chủ hai câu lời nói liền muốn mạnh mẽ tăng muốn không khỏi có chút quá mức. Tìm chết. Vân phủ sinh quát lên dơ tay một trưởng hướng tới tiêu đỉnh phương hướng chụp lại đây lăng thiên tiêu không dám tiếp vân phủ sinh trường lực bay nhanh mà rút ra kiếm hướng tới vân phủ sinh lòng bàn tay thích khách qua đi vân phủ sinh bên môi gợi lên một tia khinh thường ý cười dơ tay bắt được lăng thiên tiêu thân kiếm một đỉnh lăng thiên tiêu chỉ cảm thấy tay phải hổ khẩu tê dần trong tay trường kiếm tức khắc rời tay vân phủ sinh khi dễ tiểu hài tử tính thứ gì vân phủ sinh nhìn trước mắt lăng thiên tiêu trong mắt hiện lên một tia sát khí đang muốn muốn đem hắn một trường chụp chết lại nghe đến cao phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, lăng như cuồng từ ngoài tưởng phi thân dựng lên, bí mật mang theo rời non lấp biển giống nhau kình lực chiều chính mình đánh tới, vân phủ sinh bất đắc di chỉ phải buông tha lăng thiên tiêu chiều một bên loại đi, lăng như cuồng rơi trên mặt đất, nhìn thoáng qua cũng không có bị thương lăng thiên tiêu, đáy mắt hiện lên một tia an tâm, lúc này mới nhìn về phía vân phủ sinh nói, vân phủ sinh, ước hiệp tiểu bối như vậy hạ tam lạm thủ đoạn ngươi đều khiến cho ra tới, ngươi vân môn quả nhiên sắp đổ đi. Vân Phủ Sinh cũng không tức giận, chỉ là nhướng mày nói, chẳng lẽ bổn tọa còn phải đợi ngươi trở về mới động thủ không thành. Lăng Như cuồng cười hắc hắc nói, nói rất đúng, một khi đã như vậy, lão phu khi nào hướng ngươi Vân Môn đi một vòng, nếu là không cẩn thận làm thịt một cái cái gì Vân Môn đại đệ tử vẫn là Vân Môn đại tiểu thư, nói vậy ngươi cũng sẽ không theo lão phu chấp nhặt. Ngươi? Hử, tìm chết. Vân Phủ Sinh không hề vô nghĩa, trực tiếp rút ra nhuyễn kiếm động khởi tay tới. Lăng Như cuồng cũng không hàm hồ dưới chân một trọn đem trên mặt đất một phen thị vệ dùng được đến gợi lên tới đón tới tay trùng cùng vân phủ sinh động khởi tay tới hai đại cao thủ so chiêu tự nhiên là kinh tâm động phách nguyên bản sân liền không lớn hai người vừa đánh lên càng là đông phi tây nhảy đầu tương thượng nóc nhà thượng trên cây nơi nơi đều là bị đao kiếm phá hư dấu vết lăng thiên tiêu ở một bên xem đến như thần tiêu đình lại là tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen nghe được động tĩnh hoài dương công chúa cùng thư á cũng đuổi lại đây thư á trầm giọng nói công tử Chúng ta làm sao bây giờ? Này hai người đánh nhau lên, nháo ra đến động tinh quá lớn, chỉ sợ thực mau Tây Việt người liền sẽ chú ý tới bọn họ nơi này. Tiêu đình cắn răng, trầm giọng nói, đổi địa phương. Tháng này bọn họ đã thay đổi vài cái địa phương, liền tính là thỏ khôn có ba hang tại như vậy lăn lộn đi xuống sớm muộn gì cũng sẽ trở nên không chỗ để đi. Hùng chi, nơi này còn không phải bọn họ địa phương đâu, đi làm người thu thập một chút, chúng ta lập tức đổi một chỗ. Vân Phủ Sinh cùng Lăng Như cùng tuy rằng trong lúc đánh nhau, Lại cũng nghe tới rồi Tiêu Đình nói. Vân Phủ Sinh nhất kiếm bức khai lăng như cuồng, nói, muốn chạy có thể, tàng bảo đồ lưu lại. Tiêu Đình sắc mặt khó coi cực kỳ, cắn răng nói, Vân Môn Chủ, nếu là thật sự hợp lại, chúng ta chưa chắc sợ ngươi. Ngươi võ công sắc thật là rất cao cường không sai, nhưng là lăng bảo chủ cũng chưa chắc bại bởi ngươi. Chỉ là không biết ngươi bảo bối nữ nhi, có phải hay không có lăng thiếu chủ như vậy vốn là. Tại hạ tại đây kiến An Thành Trung có lẽ không có gì năng lực nhưng là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 Tin hay không nhậm loại chuyện này vốn là không phải nói nói là có thể tính đến hiểu rõ. Sau một lúc lâu, vân phủ sinh mới vừa rồi hừ nhẹ một tiếng nói, bổ tọa niệm ngươi cũng không có lá gan gạt ta. Ngươi tốt nhất là tuân thủ hứa hẹn, Lao Phu có lẽ giết không được lăng như cuồng, nhưng là nếu muốn giết ngươi nói, ngươi có thể thử xem xem có thể hay không chống đỡ được. Tiêu đình trong lòng phát lệnh, trên mặt lại là chút nào bất động thanh sắc, đạm cười nói, đây là tự nhiên. Đa tạ tiền bối tín nhiệm, Vân Phủ Sinh cũng minh bạch lại lăng như cuồng tại đây chính mình chiếm không được cái gì tiện nghi, thư nhẹ một tiếng trực tiếp phi thân xẹt qua đầu tường xa độn mà đi. Đa tạ lăng bảo chủ kịp thời chạy về. Tiêu đình hướng tới lăng như cuồng chắp tay nói. Hôm nay nhìn đến Vân Phủ Sinh, tiêu đình trong lòng có trong nháy mắt đối chính mình phía trước quyết định sinh ra hoài nghi. Người trong giang hồ thật sự là quá không chịu không chế, vạn nhất khi nào chọc giận bọn họ nhất thời hứng khởi liền động thủ giết người, vậy phiền thoái. Xem ra vẫn là phải nhanh một chút đem kiến an thành sự tình xử trí thỏa đáng, sau đó đem này đó người trong giang hồ xử trí. Trung Nguyên Nhân có chuyện nói, hiệp dùng võ loạn cấm. Này đó người trong giang hồ đối với bệ hạ thống nhất nghiệp lớn chẳng nhưng không phải trợ lực, ngược lại là trở ngại cùng phiên thoái. Lăng Như cuồng phất tay, đạm nhân nói, miễn, vân phủ sinh cái kia láo ra hỏa, mấy năm nay càng thêm có vẻ cổ quái. Cư nhiên thừa dịp lão phu không ở chạy tới đánh lén chẳng lẽ về sau còn muốn tùy thời đề phòng hắn đánh lén không thành. Lăng Thiên Tiêu cười nói, không cần như vậy phiền thoái, khi nào có rảnh, lão nhân ngươi cũng đi tìm Vân Linh Nhi cái kia xấu nữ nhân hù dọa nàng một chút, Vân Phủ Sinh tự nhiên biết thú liễm. Lăng Như cũng có chút ghét bỏ nhìn Nhi tử liếc mắt một cái, bất mãn nói, này còn không phải muốn trách ngươi, ngươi nếu là có ngụy vô kỵ tám phần công lực, lao tử liền không cần lo lắng ngươi an nguy. Cắn răng, loại này cha quả thực không thể nhẫn. Ta mẹ nó so ngụy vô kỵ nhỏ năm 6 tuổi, chỉ có hắn 6-7 thành công lực rất kém cõi sao. Phản phất xem minh bạch lăng thiên tiêu biểu tình, lăng như cuồng càng thấy khinh thường lên, Tây Việt đế dung cẩn so ngươi còn nhỏ 4-5 tuổi, nhân ra là hoàng đế, ngươi là giang, hồ, trung, người, Ngươi trong giang hồ còn không phải là học võ công sao. Nhân ra thuận tiện học học đều so ngươi lợi hại a. Lao tử trở về liền bế quan luyện công. Lăng như cuồng rốt cuộc nhịn không được bạo thô khẩu lần này trở về không luyện đến trụ bẹp cái này lão nhân, hắn tuyệt không xuất quan. lúc này, cố phủ cũng nên đón hai vị khách không mời mà đến. cố phủ trong đại sảnh, mục thanh y lìa bình tĩnh mà đánh giá trước mắt một nam một nữ, đơn thuần đáng yêu áo vàng thiếu nữ thản nhiên tự tại ngồi ở một bên phòng trà, ngược lại là diện mạo tuấn lãng người trẻ tuổi đoan chính ngồi, hiển nhiên là có vài phần bất an cùng câu thúc. một tỷ tỷ, nay tòa phủ đệ thật xinh đẹp, nơi này chính là nhà của ngươi sao? Vân Linh Nhi đánh giá trong đại sảnh bay biện, tò mò nháy linh động đôi mắt. Phản phất hoàn toàn không nhớ rõ phía trước cùng một thanh y gì chi gian không thoải mái cùng với một thanh y gì cùng nàng phụ thân chi gian xung đột. Một thanh y gì ở đồng dạng uống trà, đạm nhiên cười nói, cũng coi như là đi. Nơi này đã từng là nàng gia, hiện tại. Tự nhiên cũng là nàng gia. Thật tốt. Vân Linh Nhi phủng chén trà, có chút hâm mộ điều đạo. Người trong giang hồ đối này đó vốn là không tính chú trọng. Vân môn tuy rằng là trong trốn giang hồ số được với số thế lực, hơn nữa ra thế sâu xa, nhưng là so với trên triều đỉnh những cái đó thư hương dòng roi đối ăn, mặc, ở, đi lại chú trọng, lại vẫn như cũ là xa xa không bằng. Một thanh ý gì đạm nhiên cười nói, Vân cô nương cùng Vân công tử tiến đến, chính là có chuyện gì sao? Vân Linh Nhi chu lên miệng nhỏ, nói, ta là tới tìm tỷ tỷ cùng nhau chơi á này kiến an thành hảo nhằm chán. Một chút đều không thú vị. Một tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đứng ở một thanh ý bên người Hoắc su nhướng mày cười nói, Vân cô nương, chúng ta tiểu thư nhưng không nhằm chán. Trên thực tế chúng ta tiểu thư vội thật sự đâu. Ai có rảnh bồi ngươi một cái nhàn dỗi không có việc gì bụng dạ khó lường tiểu nha đầu chơi. Chúng ta tiểu thư chính là một quốc gia trì tướng, trăm công ngàn việc hiểu sao. Vân Linh Nhi phản phất không nghe thấy Hoắc su nói giống nhau, lo chính mình nói, nghe nói hoa quốc hoàng cung rất lớn, nhưng là nơi đó có thật nhiều người thủ, một tỷ tỷ, người dẫn ta đi vào trời được không. Khu... Vân Thiên Hằng có chút bất đắc dĩ mà nhìn vẻ mặt thiên chân sư muội, Hoàng cung như vậy địa phương, liền tính hắn là người trong giang hồ cũng biết không phải có thể tùy tiện chơi ai cho dù cái này hoàng cung hiện tại bên trong trống rỗng căn bản không có chủ người. Mục thanh y ghi lắc đầu nói, gần nhất rất bận, chỉ sợ không rảnh bồi vần cô nương cùng nhau chơi. Cái gì sao? Đều nói rất bận. Mục tỷ tỷ, ngươi không thích Linh Nhi sao? Ngươi còn ở bởi vì ngày đó sự tình sinh khí có phải hay không? Linh Nhi cùng ngươi bồi không phải được không? Vân Linh Nhi mắt trông mong mà nhìn một thanh y gì, phản phất nàng nếu là không đáp ứng nàng trở thành liền phải khóc ra tới. Một thanh y gì căn bản không tiếp nàng lời nói, chỉ là cười tủm tìm nói, vân cô nương hôm nay thật xinh đẹp. Nếu là đem trang khóc hoa liền đáng tiếc. Vân Linh Nhi trên mặt thần sắc cứng đờ, phản phất trong lúc nhất thời không biết nên bày ra cái gì biểu tình mới hảo. Một thanh y gì mỉm cười nhìn trước mắt một bộ thanh thuần vô tội bộ dáng thiếu nữ. Vân Linh Nhi thực thông minh, cũng rất biết lợi dụng chính mình có điểm. Nhưng là nàng quá thông minh một chút, hoặc là nói nàng tầm quá lớn một chút, nhưng là nàng năng lực rồi lại theo không kịp nàng. May mắn, nàng có vân môn cùng vân phụ sinh chống lưng. Nếu không phải có vân phụ sinh, vân linh nhi người như vậy đã sớm không biết chết quá mấy trăm lần. Nhưng là cố tình chính là có như vậy một ít người vận khí chính là như vậy hảo. Bọn họ khả năng võ công không xuất chúng, tài trí không xuất chúng, thậm chí liên thủ cổ tay nhi cũng giống nhau, chỉ có một lòng ngực dã tâm cùng tự cho là đúng. Nhưng là cố tình các nàng còn có này, người bình thường đắc tội không nổi hậu thuẫn. Cho nên mặc dù là đại đa số người chán ghét bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng nếu là nổi lên xung đột, cũng chỉ có thể nhắm bọn họ. Đương nhiên một thanh ý gì cũng không phải cái này, đại đa số người bên trong một cái, nàng không có động vân linh nhi tuy rằng cũng có vân phủ sinh nguyên nhân, nhưng là càng nhiều lại là bởi vì hiện tại còn không phải cùng vân phủ sinh phát sinh xung đột thời điểm, mà không phải nàng sợ vân phủ sinh. Thanh ý gì, hiện tại có rảnh sao? Cố Tú Đình xuất hiện ở cửa, nhẹ giọng hỏi. Mục thanh y gì vội vàng đứng dậy, cười nói, đại ca, chuyện gì? Cố Tú Đình nhìn lướt qua trong đại sảnh hai cái người xa lạ, cũng không để y đi vào đại sảnh nói, nghe nói ngươi có khách nhân, bất quá cái này yêu cầu ngươi nhìn xem. Hoa không mất bao nhiêu thời gian, hai vị thứ lỗi. Nguyên bản chính là chính mình quấy dậy người khác, Vân Thiên Hằng vội vàng muốn đứng dậy nói cáo từ, lại bị Vân Linh Nhi giành trước tính toán, không quan hệ, một tỷ tỷ ngươi chất vội.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 nếu là gặp được giống một thanh ý gì như vậy so nàng mỹ lệ lại không cho nàng mặt mũi nữ tử nàng hơn phân nửa muốn nghĩ cách chọc ghẹo đối phương hắn thậm chí đều tính toán hảo vạn nhất Vân Linh Nhi làm được thật quá đáng hắn cần thiết đến âm thầm hóa giải mới là nhưng là lúc này đây Vân Linh Nhi lại không có làm như vậy ngược lại là dán một thanh ý rìa một bộ hảo tỷ mỗi bộ dáng hoàn toàn không màng một thanh ý rìa lãnh đạm cùng xa cách không biết vì cái gì so với Vân Linh Nhi hiện tại như vậy ngoan ngoãn ngây thơ bộ dáng Vân Thiên Hằng thậm chí cảm thấy từ trước nuông chiều đến ngẫu nhiên làm hắn cảm thấy đau đầu. Tiểu sư muội muốn càng thêm nhìn thoải mái một ít. Mục Thanh Y gì mày đẹp hơi trọn, cũng không nói nhiều cái gì, cúi đầu xem nổi lên Cố Tú Đình đưa qua sổ con. Cùng lúc đó, Vân Linh Nhi đồng dạng cũng ở đánh giá Cố Tú Đình. Nàng cũng không biết trước mắt nam tử là người nào, nhưng là chỉ xem Mục Thanh Y thì thái độ liền biết không phải người bình thường. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn Vân Linh Nhi gặp qua ưu tú nam tử vô số kể. Nhưng là hắn lại chưa từng gặp qua một cái nam tử lớn lên như cố Tú Đình như vậy tuấn Mỹ. Liên tính là thiên hạ thủ phú ngụy công tử, cùng hắn so sánh với cũng có vẻ thiếu vài phần kia kỳ lạ khí chất cùng thanh tuyển. Vân Linh Nhi gặp qua nam tử, cho dù là thế ra con cháu cũng vẫn là người trong giang hồ, chung mang theo một tia người trong giang hồ đặc có anh khí cùng tục tàng. Nhưng là cố Tú Đình lại không giống nhau, Tú Đình công tử xuất thân danh môn. Cố gia trăm năm thư hương trong đó lắng động lại xuống dưới ý vị mặc dù là hoàng thất mọi người cũng chưa chắc có thể có. Hùng chi, mấy năm nay cô Tú Đình trải qua kỳ biến, lúc sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường Nam Cương, làm mưa làm gió, không tự giác trên người lại nhiều vài phần chỉ điểm thiên hạ sắc bén. Như vậy kỳ lạ khí chất, làm một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương hoa mắt say mê quả thực là một kiện lại đơn giản bất qua sự tình. Mục thanh y gì thực mau xem xong rồi trong tay đồ vật, xoay người đưa cho cô Tú Đình nói. Đại ca cùng vô kỵ làm việc, ta chỗ nào có thể không yên tâm. Liên chiếu như vậy làm đi. Cố Tú Đình gật đầu nói, cũng hảo, việc này hoãn không được, ta đi trước. Mục Thanh Y lìa gật đầu, có chút ấy nãy mà nhìn Cố Tú Đình. Đại ca biểu ca bọn họ đều vội đến xoay quanh, nàng lại tại đây bồi một cái không hiểu chuyện hoàng bao nha đầu nói chuyện hiếm. Cố Tú Đình hiểu rõ cười cười, giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc cười nói, ngươi trong tay sự tình mới tương đối khó làm, không cần phân tâm. Mục Thanh Y hiện giờ nhìn như nhàn nhã, nhưng là này trong đó nếu là một không cẩn thận làm cho giang hồ các phái trước tiên chém giết lên, sẽ chỉ làm kiến an thành một mảnh đại loạn. Hiện giờ một Thanh Y sở làm chính là cẩn thận duy trì một cái quỷ dị cân bằng, chờ đến thời cơ vừa đến tận diện. Một Tỷ Tỷ, vị này đại ca ca là ai a? Thấy bọn họ nói xong, Vân Linh Nhi mới vừa rồi tiến lên, cười tủm tỉm điệu đạo. Vừa rồi cố tú đình sườn đối với nàng cũng không có phát hiện. Lúc này một tới gần liền nhìn đến cô Tú Đình má trái thượng một đạo giữ tợn vết sẹo Vân Linh Nhi không khỏi a một tiếng kêu lên. Cho dù trên mặt có một đạo vết thương, cũng hoàn toàn không có vẻ xấu xí, nhưng là Vân Linh Nhi phản ứng lại làm người cảm thấy nàng phản phất dọa tới rồi giống nhau. Một thanh y dưới sắc mặt hơi chầm xuống, nhàn nhạt nói, đây là ta đại ca, cố Tú Đình. cố Tú Đình. Vân Linh Nhi chớp chớp mắt, nói, một cái họ cố, một cái họ mục, không phải thân KKA, tên này hảo quen thai A, cố Tú Đình. A nha, ngươi là cái kia bị Ninh Vương trộm tới đương Nam Sủng cố tú đỉnh. Trong đại sảnh tức khắc một mảnh vắng lặng, cố tú đỉnh thần sắc bình tĩnh cũng không có nói lời nói. Bang, một cái thanh thủy cái tát vang lên, Vân Linh Nhi tiếu lệ gương mặt tươi cười tức khắc bị đại vai đổ một bên. Hiện nhiên là không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị đánh, Vân Linh Nhi chớp chớp mắt trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Linh Nhi, Vân Thiên hàng vội vàng đứng dậy, một phen đỡ lấy Vân Linh Nhi, một tướng, ngươi. Sư Minh. Vân Linh Nhi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt truyền đến một trận nóng rát cảm giác. Tuy rằng chính mình nhìn không tới nhưng là có thể muốn gặp lúc này trên mặt tuyệt đối là đỏ một mảnh. Vân Linh Nhi từ nhỏ đến lớn cũng không có bị người quăng ngã quá cái tát, tức khắc lôi kéo Vân Thiên Hằng ống tay hao ô ô yết hết khóc lên. Nhìn nàng ủy khuất khóc thút thít bộ dáng, một thanh y trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Vân Thiên Hằng trong lòng âm thầm thở dài, trầm giọng nói, một tướng, Linh Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện Ngươi hà tất cùng nàng giống nhau so đo. Một thanh y cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, tuổi con nhỏ là có thể không lựa lời sao. Ô ô, ta lại chưa nói sai Vân Linh Nhi ô ô yết thiết địa đạo. Một thanh y dì đôi mắt níu lại, không chút do dự lại một lần nâng lên tay, thanh y dì Tiểu thương, cố tú đình dơ tay bắt được một thanh y dì tay, liền ở Vân Thiên Hằng vừa muốn tùng khẩu khí thời điểm chỉ thấy trước mặt hắc ảnh trật lóe, một cái vang rội cái tắt lại một lần ném ở Vân Linh Nhi trên mặt. Chỉ thấy Hoắc su cung kính đứng ở một thanh y dài bên người, mỉm cười nói, loại sự tình này hà tất tiểu thư động thủ, nếu là bị thương ngươi móng tay nhưng như thế nào là hảo. Vẫn là nô tỳ đại lao đi. Vân Linh Nhi hoàn toàn ngây dại, nàng sớm đã thành thói quen bởi vì chính mình ngây thơ đáng yêu bề ngoài cùng có vân phụ sinh làm chỗ dựa, cho dù nói gì đó quá mức nói đại đa số người cũng sẽ không theo nàng so đo. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chỉ là bởi vì nói một câu bản thân chính là sự thật nói. Đã bị người hung hăng mà quăng hai cái cái tát Một thanh y lìa sẽ không đánh người Tuy rằng dùng sức lực không nhỏ Trên mặt cũng đỏ một mảnh Nhưng là nói lên đau tới lại vẫn là mặt sau Hoác su cái kia cái tắt càng đau một ít Lại còn có xem không quá ra tới vết thương Nhưng là Vân Linh Nhi rõ ràng cảm giác được Chính mình không chỉ có ra mặt đau Liền hàm răng đều có chút đau Một thanh y lìa lạnh nhạt mà nhìn Vân Linh Nhi Nhàn nhạt nói Vân cô nương có thể đi rồi Về sau cố phủ không chào đón ngươi nếu là lại làm bản tướng nghe được ngươi không lựa lời nói hiệu nói vượng, đừng trách bản tướng làm người rút ngươi đầu lưỡi. ngươi vân linh nhi biến sắc, nhưng là nhìn đến một thanh y lì lạnh nhạt thần sắc, lại cũng chỉ dám trảo này vân thiên hằng ống tay tháo tránh ở hắn phía sau. một thanh y lì nhàn nhạt mà nhìn lướt qua vân thiên hằng, nói, đem nàng mang về nói cho vân môn môn chủ, tốt nhất giao giáo nàng người nào có thể nhất người nào không thể đắc tội. vân môn lẫn nhau không được nàng cả đời, vân phủ sinh càng thêm lẫn nhau không được nàng cả đời. Vân Thiên Hằng thở dài, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ một chút, hướng tới một thanh y cùng cố tú đỉnh chắp tay, lôi kéo Vân Linh Nhi đi ra ngoài. Chuyện ngoài lề. Ô ô, mọi người đều không yêu ngói mị. Ngói vẫn là thực gái đại gia nha. Mọi người đều cảm thấy gần nhất tiến triển có điểm châm ha, chủ yếu là tại hạ rất lớn một bàn cơ sao, muốn đem cây sao cây sao nhiều người tụ ở bên nhau cùng nhau nấu. Hát hát gái các ngươi nha. Hy vọng chính mình mỗi ngày đều manh manh đắc. 256 Kinh Tủng Vân Môn Bí Sử Nhìn vân thiên hàng hai người đi ra ngoài, hoắc su nhìn nhìn thần sắc vẫn như cũ có chút khó coi một thanh y y không tiếng động mà lui đi ra ngoài đem đại sảnh để lại cho nhà mình tiểu thư cùng tú đình công tử. Đi theo tiểu thư lâu như vậy, ở hoắc su trong mắt một thanh y vẫn luôn là một cái phi thường ôn nhu nhị nhã nữ tử, cho dù nàng thủ đoạn đồng dạng cũng không giống người thường, nhưng là không hề nghi ngờ một thanh y tính tình là khó gặp hảo. nay vẫn là hoắc su lần đầu tiên nhìn đến một thanh y gì chân chính không chút nào che giấu mà tức giận. Đã sớm biết Tú Đình công tử cùng tiểu thư quan hệ thực hảo Đừng nói là biểu huynh muội, Chỉ sợ là thân huynh muội cảm tình cũng không có bao nhiêu người có thể có tốt như vậy Ca nhi Nhìn nàng Mỹ lệ dung nhan thượng tràn đầy băng xương Cô Tú Đình nhẹ giọng thở dài dơ tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực Nhẹ nhàng vỗ nàng có chút cứng còng bả vai ôn nu nói Ca nhi, đều đi qua Đại ca đều đã đã quên Ngươi còn muốn để ở trong lòng sao Đại ca Mục thanh y di tiếu mắt thường đỏ Khẽ cắn khỏe môi nhìn trước mắt mỉm cười nhìn chính mình cố tú đình. Sao có thể quên được? Cho dù là nàng cũng không dám nói hoàn toàn có thể quên lúc trước ở Thụy Hồng các nhật tử hướng chi là so nàng càng khổ đại ca. Nếu đã quên, đại ca trên mặt vết thương đã sớm sẽ không lại tồn tại. Đúng là bởi vì, không thể quên cho nên tú đình công tử mới không tự giác bài xích chính mình tuấn mị không tì vết dung nhan. Cho rằng mang theo một đạo giữ tợn vết thương không có gì không tốt. Cố tú đình khẽ thở dài, ôn nhu nói. Những người đó đều đã chết, chúng ta còn nhớ những việc này làm cái gì? Ca nhi, lúc trước sự tình không phải ngươi sai, về sau cũng không cần lại suy nghĩ. Cố Tú Đình vẫn luôn đều biết, ở mục thanh y trong lòng chỉ sợ đem cô ra sự tình hơn phân nửa trách nhiệm đều kéo đến trên người mình. Kỳ thật những cái đó sự tình cùng nàng không quan hệ, cùng mộ dung dục việc hôn nhân là trưởng bối định ra tới, cùng mộ dung dục tiếp cận người trước hết chính là chính mình cùng biểu ca, hoa hoàng đã sớm đối cô ra cùng tổ phụ trong lòng để lại khúc mắc. Cho dù không có mộ dung dục ở trong đó quấy phá, tổng vẫn là sẽ đi đến kia một ngày. Muội muội ấy náy cùng tự trách kỳ thật hoàn toàn không cần phải, nhưng là hướng bọn họ người như vậy, quá mức thông minh cũng quá mức tự mình. Một khi nhận định cái gì vô luận khuyên như thế nào cũng là vô dụng. Cho nên cô tú đình mấy năm nay đi xa Nam Cương cũng không chỉ là bởi vì có chính mình nưu tính, càng quan trọng là không hy vọng chính mình ở trước mặt làm muội muội mỗi một ngày đều lâm vào ấy náy cùng tự trách chung. Có Tây Việt cùng dung cẩn sự tình hội, Thanh y lìa liền có thể thoáng đem những cái đó trầm trọng sự tình vứt bỏ. Có lẽ có một ngày, bọn họ lẫn nhau đều có thể đủ hoàn toàn công. Một thanh y lìa đối cố tú đình ấy nay tự trách, cố tú đình lại làm sao không phải như thế? Hắn là cố gia trưởng tử đích tôn, bọn họ là cố gia duy nhị sống sót người. Nhưng là hắn lại chỉ có thể nhìn từ nhỏ phùng ở lòng bàn tay đau muội muội thân ham thanh lâu, không thể nề hà. Kia mấy năm, cố tú đình rất nhiều thời điểm nằm mơ đều sẽ mơ thấy muội muội thê thảm bộ dáng cuối cùng quả nhiên. Vân ca ám sát mộ dung an không thành mà chết. May mắn. May mắn nàng lại về rồi, hắn như thế nào còn bỏ được làm nàng khổ sở. Bọn họ hai anh em, đều là giống nhau. Bởi vì lẫn nhau, mà làm đối phương đã chịu chắc trở vạn phần thống khổ. Đồng dạng cũng bởi vì lẫn nhau tồn tại, làm cho bọn họ đối chính mình sở chịu thống khổ xem đến càng phai nhạt một ít. Mục thanh y gật gật đầu nói, đại ca, ta đã biết. Người yên tâm. Ta hiện tại thực hảo.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 Tuy rằng Ngụy vô Kỵ cũng không hoài nghi một thanh y rìa đối dung cẩn cảm tình, nhưng là không thể không nói, này hai người Tuấn Nam Ngụy nữ đứng chung một chỗ vẫn là thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Rốt cuộc, Cố Tú Đình cũng không phải một thanh y rìa thân ca ca. Cố Tú Đình buông ra một thanh y gì, cười nói, Ngụy công tử như thế nào tới? Ngụy vô Kỵ cười nói, mới vừa nghe nói thanh y rìa động thủ đánh người, nhất thời tò mò lại đây nhìn xem, cái dạng gì đến không được nhân vật, có thể chọc đến ngươi nổi giận. Một thanh y rìa đạm nhiên cười nói. Một cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu thôi. Làm vô kỵ chê cười. Ngụy vô kỵ lắc đầu, nói, vân phủ sinh thiên tính bênh vực người mình, đối vân linh nhi càng là đau đến trong xương cốt đi. Hai ngày này ngươi tiểu tâm một ít. Mục thanh y ghi mỉm cười nói, vân phủ sinh còn dám động thủ giết ta không thành. Nói không chừng. Ngụy vô kỵ nói, trước kia vân môn rất ít hành tẩu giang hồ, ta cùng bọn họ đánh quá công đạo cũng không nhiều lắm. Vân thiên hằng nhưng thật ra cái chính nhân quân tử, nhưng là Ta tổng cảm thấy cái này Vân Phủ Sinh không thế nào chính phái. Ngươi tiểu tâm một ít luôn là đối. Một thanh y lìa gật đầu nói, ta đã biết. So với lăng như cùng, Vân Phủ Sinh cấp Mục thanh y thì cảm giác sắc thật là không tốt lắm. Cho nên cho dù Vân Phủ Sinh mới là Tây Việt người, nhưng là một thanh y lại vẫn như cũ lựa chọn lăng như cùng làm hợp tác đối tượng. Ngụy vô kỵ gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Trong thành tốt nhất một khách điếm, Vân Phủ Sinh đang ngồi ở trong phòng uống trà liền nhìn đến Vân Linh Nhi đẩy cửa ra khóc lóc vọt tiến vào. Vân Phủ Sinh đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn đến nữ Nhi trên mặt sưng đỏ, trưởng ấn tức khắc liền trầm hạ mặt. Sao lại thế này? Cha. Vân Linh Nhi khóc lóc nhào vào Vân Phủ Sinh trong lòng ngực. Vân Phủ Sinh đem nữ Nhi ôm vào trong ngực một bên ôn nhu an ủi một bên nhìn về phía theo ở phía sau tiến vào Vân Thiên Hằng hỏi. Sao lại thế này? Vân Thiên Hằng có chút bất đắc dĩ mà thở dài, đem ở cố phủ sự tình cẩn thận nói một lần, cũng không có thêm mắm thêm muối cái gì. Nhưng là Vân Phủ Sinh nghe xong lại vẫn như cũ giận tí mặt, cười lạnh một tiếng nói, hảo một cái một thanh ý lì. Liên bởi vì Linh Nhi nói cái kia cố tú đỉnh một câu, nàng nên đánh nàng. Cha Vân Linh Nhi ô ô yết thiết mà khóc thút thít, Linh Nhi đau quá. Linh Nhi không khóc, cha nhất định báo thủ cho người. Vân Phủ Sinh ôn nu nói, một bên lấy ra tốt nhất thuốc chỉ thương mềm nhẹ vì Vân Linh Nhi bôi lên, một bên lạnh lùng nói, là bởi vì cái kia cố tú đỉnh sao. Hảo thật sự, Linh Nhi nói được cũng không sai. Mộc Thanh Y ở đây là thẹn quá thành giận sao? Ừ! Bùn tọa càng muốn làm mọi người đều biết chuyện này. Sư phó! Vân Thiên Hằng khe như mày, do dự một chút vẫn là nói, hiện giờ ở kiến an thành, tùy tiện cùng Mộc Thanh Y phát sinh xung đột cũng không phải cái gì chuyện tốt. Còn thỉnh Sư phó tam tư! Vân Phủ Sinh không vui mà nhìn chầm chầm Vân Thiên Hằng, lạnh lùng nói, chẳng lẽ Linh Nhi nhận được ủy khuất liền như vậy tính? Việc này nếu là lan truyền đi ra ngoài... Là người trong giang hồ như thế nào nhìn đến vân môn cùng bồn tọa Vân Thiên Hằng nhíu mày, nhìn về phía Vân Linh Nhi, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ Vân Phụ Sinh. Chuyện này bản thân chính là bởi vì Vân Linh Nhi dựng lên. Liên tính là lại nghĩ sao nói vậy người xuất khẩu đã thương người vốn chính là không đúng, sư muội nói cũng xác thật là có chút quá mức. Hiện giờ sự tình đều đi qua, có thể việc nhỏ hóa mới là tốt nhất. Vân Linh Nhi lại phản phất không nhìn thấy Vân Thiên Hằng ánh mắt giống nhau, quay đầu đi tiêu đau. Vân Thiên Hằng trong mắt hiện lên một tia thất vọng, cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài. Người nói, Vân Phủ Sinh muốn đem đại ca sự tình lan truyền đi ra ngoài. Trong thư phòng, một thanh y thần sắc đạm nhiên, ngồi ở một bên thái sử hành lại cảm thấy sau lưng từng đợt lệnh cả người. Thật cẩn thận mà liếc một thanh y ghi liếc mắt một cái mới vừa rồi nói, không sai, vừa mới thu được tin tức. Lời đồn đái loại chuyện này. Chúng ta chỉ sợ là ngăn không được. Một thanh y ghi gật đầu, mỉm cười nói, không tồi miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ, cản là tuyệt đối ngăn không được. Muốn lau sạch một cái lời đồn đãi, chỉ có thể lấy một cái khác lớn hơn nữa lời đồn đãi tới cọ rửa rớt. Thái sử hành ánh mắt sáng lên, yên lặng nhìn một thanh y một thanh y hừ hư nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh băng, năm đó sự tình, trong kinh thành biết đến người cũng hoàn toàn không tính thiếu. Hùng chi hiện giờ đại ca cũng không xuất hiện trước mặt người khác, chỉ cần đại ca không thèm để ý. Chuyện này ảnh hưởng cũng không sẽ rất lớn. Hùng chi! Hiện tại kiến an thành càng thích truyền lời đồn chuyện nhảm đều là người trong giang hồ. Ngươi cảm thấy, người trong giang hồ sẽ đối một cái đã biến mất thật lâu thế ra công tử quá vãng cảm thấy hứng thú sao. thật thật là, liên tính tú đỉnh công tử ở nổi danh, trong trốn giang hồ cũng không có bao nhiêu người sẽ đối hắn cảm thấy hứng thú. Hiện giờ kiến an thành này không khí căng chặt, tầm thường người thường còn có mấy cái có nhàn tâm thảo luận này đó đồn đãi vớ vẩn. Chúng ta đây thả ra cái gì tin tức đi ra ngoài. Một thanh y ghi hãy dũ mi trầm tư một lát nhàn nhạt cười nói, liền nói, Vân Linh Nhi là Vân Phủ Sinh năm đó cưỡng bách hắn tẩu tử, giết hắn sư huynh sinh ra tới nghiệt chủng. Hơn nữa, bởi vì Vân Linh Nhi mẹ để phản kháng Vân Phủ Sinh thời điểm bị thương hắn, mới đưa đến hắn trung thân chưa cưới, cũng không có hài từ khác. Vân Linh Nhi mẹ để sinh hạ nàng lúc sau dẫn cho giằng xỉ, thừa dịp Vân Phủ Sinh trong giữ bất lợi thời điểm tự sát mà chết. Vân Phủ Sinh cảm thấy thẹn trong lòng, cho nên mới đối Vân Linh Nhi mọi cách yêu thương. Thái Sử Hành nghe được dương mắt cứng lưỡi. Trứng mắt nhìn một thanh y thì hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi nói, như vậy phức tạp lại ác độc chuyện xưa, ngươi lại như thế nào biên ra tới. Một thanh y gì hãy nhướng mày nói, ta chỉ là lợi dụng lấy biết tin tức tiến hành hợp lý bổ sung mà thôi. Vân Linh Nhi mẹ ruột thân phận không rõ sự thật đúng không? Vân Phủ Sinh trung thân chưa cưới cũng là sự thật đi. Ta nhìn ngươi cho ta tư liệu, Vân Phủ Sinh nguyên bản cũng không phải Vân Môn người thừa kế, mà là hắn sư Huynh Vân Tiếu Sinh. Nhưng là Vân Tiếu Sinh ở kế thừa môn chủ chi vị trước một tháng ra cửa bị kẻ thù giết chết. Vân Phủ Sinh trở thành vân môn môn chủ lúc sau một năm, Vân Tiếu Sinh thê tử cũng đã chết. Hẳn là có không ít người hoài nghi quá Vân Tiếu Sinh chết cùng Vân Phủ Sinh có quan hệ đi. Tuy rằng khả năng có điểm xin lỗi Vân Phu Nhân, nhưng là nàng đều đã chết, ta làm như vậy cũng coi như là vì nàng trượng phu báo thủ. Ta xem như minh bạch cái gì kêu không thể chọc người đọc sách. Một giây là có thể đem một người người sùng kính người hắc đến so mực nước con hắc. Nếu là Vân Phủ sinh lấy không ra hữu lực chứng cứ chứng minh những việc này cùng hắn không quan hệ, cái mũ này mặc kệ là thật là giả nàng đều mang định rồi, vì cái gì không nói Vân Linh Nhi kỳ thật là Vân Tiếu sinh nữ nhi. Sau đó làm cho bọn họ cha con hai trở mặt thành thủ, hắc hắc. Vân Linh Nhi sinh ra cùng Vân Tiếu sinh chết trung gian cách một năm dưới, chỗ nào đi sinh. Hùng chi, lấy Vân Linh Nhi tính cách, đừng nói không phải liên tính thật là nàng cũng chưa chắc sẽ cùng vân phủ sinh trở mặt. phàm là nếu làm nàng cảm thấy thật mất mặt nói cưỡng bách sư tẩu nịch luân sinh ra tới nghiệt trùng, vân linh nhi cảm thấy chính mình rất cao quý sao? nàng tuyệt đối sẽ đem nàng đánh vào buổi bẩm. Ngay hôm sau, toàn bộ kiến an thành người trong giang hồ đều hưng phấn. không biết từ chỗ nào truyền lưu ra tới các loại phiên bản vân môn bí sử, đừng nói là người trong giang hồ chính là bình thường bá cánh cũng nghe đến mùi ngon. ngày thường đại gia cũng liền nghe cái bần hàn công tử trung trạch nguyên. Tư định trung thân hậu hoa viên linh tinh sổ con, nếu không liền nghe một chút cái gì khai quốc truyền kỳ, danh sĩ phong lưu nhà sự. Ai nghe qua như thế rắc rối phức tạp, rối rắm cầu huyết chuyện xưa a Cùng cái này so sánh với, kia cái gọi là tú đỉnh công tử sự tình tính cái gì. Cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình. huống chi, người xui xẻo gặp gỡ cái có bệnh nhân cha vương tôn công tử sự tình cũng không đáng ở sau lưng nghị luận sôi nổi a mộ dung an kêu nhân cha không phải đã chết rất nhiều năm sau cũng coi như là ở ác gặp dữ. Nhưng là sát huynh bá tẩu, đê tiện vô sỉ vân phủ sinh còn hảo hảo mà tồn tại hơn nữa liền tại đây kiến an thành đâu. Sáng sớm, Vân Linh Nhi liền mang theo mấy cái sư huynh đệ ra cửa đến trong thành khinh an các uống trà đi. Khinh an các điểm tâm Vân Linh Nhi đồng dạng cũng thức thích, đương nhiên càng quan trọng chính là hôm nay muốn đi nghe một chút ngày hôm qua thả ra đi tin tức có cái gì tiếng vọng. Vừa nhớ tới ngày hôm qua ở cố phủ đã chịu nhục nhã, Vân Linh Nhi trong mắt hiện lên một kia ván ngoan. Mục Thanh Y là Tây Việt thừa tướng thì thế nào? Nàng giống nhau có thể làm hắn đẹp. Ngày xưa luôn là ngồi đầy văn nhân nhã sĩ khinh an các hiện giờ đã là người trong giang hồ cùng văn nhân nửa nọ nửa kia. Bất quá đại gia các ngồi các, đảo cũng nước sông không đáng nước giếng. Thẳng đến Vân Linh Nhi đoàn người đi lên, một cái nhận thức nàng người trong giang hồ có chút kinh ngạc nói, này không phải Vân Môn Linh Nhi cô nương sao. Lập tức, toàn bộ trên lầu ánh mắt động tác nhất trí quét về phía Vân Linh Nhi. Ngay cả những cái đó nguyên bản cũng không biết Vân Linh Nhi rốt cuộc là người nào văn nhân cũng nhìn qua, gần nhất kiến an thành quá nhàm chán quá khẩn trương, vừa mới bọn họ chính là nghe được thực vui sướng. Thậm chí có mấy người đã đang âm thầm tính toán, trở về muốn hay không viết cái thoại bản tử gì đó đi hiệu sách kiếm điểm nhuận bút phí. Cũng có người đầy mặt khinh thường nhìn Vân Linh Nhi, người trong giang hồ chính là thô tụ, quá không chú ý đừng nói là thư hương dòng giỏi liền tính là giống nhau gia đình bình dân xuất hiện loại chuyện này liền tính không đồng nhất căn dây thường treo cổ cũng muốn tránh ở trong nhà xấu hổ với gặp người cái này cô nương cũng cư nhiên còn không biết xấu hổ nên ngang ở bên ngoài đi lại vân linh nhi tuy rằng cảm thấy người khác xem chính mình ánh mắt có chút không đúng đảo cũng hoàn toàn không không có để ý vân môn nhiều ít vẫn là có chút thế lực người bình thường cũng không muốn đắc tội bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tự tìm đen đuổi tới cửa nói chuyện này mà đồng thời lại có mấy lộ kẻ thần bí mã xôi nổi ra tay Chẳng vân môn tin tức nơi phát ra, thế cho nên sáng sớm lên Vân Linh Nhi cũng còn ở luyện công Vân Phụ Sinh Vân Thiên hàng đám người thế nhưng cũng không biết chuyện này. Không ít người nhìn đến Vân Linh Nhi, nghị luận mà càng thêm lợi hại lên. Vân Linh Nhi lớn lên xem như phi thường không tội, nhưng là lại không thế nào giống Vân Phụ Sinh, có thể thấy được dung mạo là thiếu mẫu. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó vị kia đáng thương Vân Phu Nhân nhất định cũng là vị Mỹ Nhân Nhi, cho nên mới làm Vân Phụ Sinh không màng luân liêm sĩ cưỡng bách nhân gian. Thật là. Làm người ghê tởm. Bọn họ đang nói cái gì? Vân Linh Nhi như mày, có chút không vui điệu đạo. Tuy rằng không biết những người đó đang nói cái gì, nhưng là những người đó xem nàng ánh mắt lại làm nàng rất là không vui. Đặc biệt là bên kia những cái đó người đọc sách, xem nàng ánh mắt cũng không phải dị vãng nhìn thấy người thưởng thức yêu thích, mà là phản phất đang xem cái gì lệnh người buồn nôn đổ vật giống nhau. Mấy cái sư huynh sôi nổi lắt đầu, trong đó một người nhịn không được quay đầu lại hỏi ngồi ở bọn họ mặt trái một người, vị này huynh đài. Sẽ ra chuyện gì sao? Người nọ ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Vân Linh Nhi liếc mắt một cái, lắc lắc đầu chuyển qua thân đi. Nha! Này không phải Vân Môn Vân Cô Nương sao? Một cái mang theo cười hức thanh âm chuyển đến, Vân Môn tuy rằng là người trong giang hồ làm người kính sợ thế lực, nhưng là tổng vẫn là có như vậy mấy cái thực lực tương đương lại không đối bàn đối thủ. Thì như nói cùng ra Tây Việt Phi Hồng Sơn Trang. Phi Hồng Sơn Trang thiếu chủ lúc trước hướng Vân Linh Nhi cầu quá thân. Vân Linh Nhi ngại nhân gia lớn lên xấu không chút do dự trào phúng một hồi, từ đây Phi Hồng Sơn Trang cùng Vân Môn liền cho nhau nhìn không thoát mắt. Hiện giờ, Vân Môn ném mặt, Phi Hồng Sơn Trang tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn cắm một chân. Người xấu xí nhiều tác quái. Đi xa điểm, người tới làm gì? Vân Linh Nhi chán ghét nói. Phi Hồng Sơn Trang thiếu chủ lại khó được không có sinh khí, cười nói, đúng vậy, bản công tử sát thật là không bằng Vân Cô Nương lớn lên hảo. Bất quá! Ít nhất bản công tử cha mẹ là ai còn là danh mạnh, người ngoài vừa thấy liền biết bản công tử là phi hồng sơn trang đích trưởng công tử. Chỉ là không biết. Vân cô nương là nên gọi vân môn chủ cha đâu, vẫn là kêu sư thúc đâu vẫn là kêu cứu cứu đâu. Người ở nói hiệu nói vượn cái gì. Vân Linh Nhi sắc mặt chầm xuống, giận dữ nói. Nguyên lai like vân cô nương còn không biết ta. Nam tử cười nói, tới, các ngươi ai tới cùng chúng ta vân môn công chúa nói nói, cái kia vân môn bí sử là chuyện như thế nào. Thật là xuất sắc ngoạn mục a nói không chừng trong cung bí sử đều không có như vậy xuất sắc đâu, bản công tử cảm thấy tháng này liền hôm nay nhất không nhằm chán. Ha ha, ngươi lại nói bậy, buồn cô nương xé ngươi miệng. Vân Linh Nhi cả giận nói, nắm lấy một người nói, ngươi nói, các người rốt cuộc lại nghị luận cái gì? Đối phương chỗ nào dám nói? Vân Môn cũng không phải là giống nhau người trong giang hồ đắc tội đến khởi. Nhưng thật ra bên kia những cái đó văn nhân nhìn Vân Linh Nhi này phúc đánh đá bộ dáng nhìn không được. Xôi nổi nghị luận nói, thật là không biết xấu hổ. Loại chuyện này không biết hảo hảo ở nhà cất giấu, cư nhiên còn dám ra tới nơi nơi đi lại. Không tội, nhìn rất xinh đẹp một cái cô nương, không nghĩ tới. Thật là lệnh người buồn nôn a. Ha ha, vân cô nương, ngươi thật sự không biết sao. Bản công tử có thể nói cho người a. Vân Linh Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn kia phi hồng sơn trang thiếu chủ liếc mắt một cái, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người sư huynh đệ. Một cái vân môn đệ tử lập tức gật đầu xoay người đi xuống lầu. Vân Linh Nhi cũng không để ý tới kia phi hồng sơn trang khiêu khích, thần sắc gâm trầm mà ngồi ở một bên. Sao lại thế này? Những người này không phải hẳn là đều ở nghị luận cố tú đình sự tình sao? Vì cái gì đầu như vậy nhìn nàng? Giống như nàng làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Chỉ chốc lát sau kia vân môn đệ tử liền đã trở lại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Vội vàng đi đến Vân Linh Nhi trước mặt túi người ở nàng bên thai nói nhỏ. Chi gian Vân Linh Nhi sắc mặt trong chốc lát xanh mét. Trong chốc lát phát tím, trong chốc lát trắng bệnh, xem đến kia phi hồng sơn trang thiếu chủ nhân cao hứng không thôi. Vân Linh Nhi tức giận đến cả người phát run, nếu không phải còn có một kia lý trí chỉ sợ đương trường liền rút ra binh khí đem ở đây người đều chém. Nàng rốt cuộc minh bạch những người đó vì cái gì phải dùng cái loại này ánh mắt xem nàng, những cái đó khó nghe nghe đồn, ngay cả nàng chính mình đều có chút nghe không đi xuống. Nếu bị truyền ra như vậy tin tức chính là người khác, nàng khẳng định là muốn vạn phần ghét bỏ coi khinh khinh thường cùng chi làm bạn. Nhưng là hiện tại, bị chuyển ra như vậy tin tức lại là nàng chính mình. Cha! Cưỡng bách đại sư bá thê tử sinh hạ nàng. Nàng nương ngại nàng là sỉ nhục đương trường liền tự sát Đột nhiên, Vân Linh Nhi cảm thấy có chút tưởng phun. Nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng vân môn công chúa, tuy rằng nàng không có nương nhưng là cha lại so với bất luận kẻ nào đều đau nàng. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cao cao tại thượng, cao quý vô cùng, nhưng là nếu... Nhìn đến Vân Linh Nhi biểu tình, những người khác trên mặt thần sắc cũng dối rắm không thôi. Đã vì vừa mới nghe được tin tức khiếp sợ không thôi, lại vì sư mội cảm thấy lo lắng. Nhưng là, cho dù bọn họ cũng chưa nói, bọn họ nhìn Vân Linh Nhi ánh mắt cũng có chút thay đổi. Nếu sư mội thật là, các sư huynh ánh mắt cùng biểu tình biến hóa tự nhiên trốn bất quá Vân Linh Nhi đôi mắt, bởi vậy cũng liền càng thêm tức giận. Đương trưởng liền đem chén trà tạp tới rồi đối diện nhân thân thượng, các ngươi cũng dùng loại này ánh mắt xem ta Các ngươi cũng ở cười nhạo ta có phải hay không? Sư muội cầm đầu nam tử bất đắc dĩ mà thở dài, thấp giọng nói, Sư muội, chúng ta đi về trước đi, chuyện này còn muốn xem sư phụ như thế nào xử trí. Trở về? Trở về làm gì? Vân Linh Nhi cắn răng, hung hăng mà trừng mắt người chung quanh, buồn cô nương đảo muốn nhìn, ai dám nói hiệu nói vượng. Làm ta đã biết là ai ở tản lời đồn, buồn cô nương lột hắn ra. Như vậy tiêu ngạo ngữ khí tự nhiên là chọc giận không ít người. Trong một góc không biết là ai cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên không hổ là Vân Phủ sinh nghiệt chủng, thật là không coi ai ra gì. Người nào? Lan ra đây. Vân Linh Nhi cả giận nói. Trong một góc nhưng không ai trả lời, Vân Linh Nhi phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy mỗi người đều như là vừa mới người nói chuyện. nhịn không được xông lên đi trước túng hạ bên hông trang trí roi mềm liền chịu qua đi. Vân Phủ sinh võ công rất lợi hại, nhưng là không đại biểu Vân Linh Nhi võ công cũng lợi hại. Rồi còn không có rơi xuống. Một đạo trưởng phong phất quá Vân Linh Nhi đã bị đánh bay đi ra ngoài, chỉ thấy một cái 40 tới tuổi, hình dung khô gầy ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử rét căm căm nói, không biết tự lượng sức mình. Vân Linh Nhi ngã xuống trên mặt đất, bị thương không nhẹ. Bị vân môn đệ tử nâng dậy thân tới, cả giận nói, ngươi là người nào? Nam tử khinh thường mà nhẹ một tiếng nói, ngươi còn chưa xứng hỏi ta là người như thế nào, làm vân phụ sinh tự mình tới hỏi còn kém không nhiều lắm. Ngươi dám nhục nhã ta? Giết hắn cho ta? Sư muội. Mấy cái sư huynh đệ sôi nổi như mày nói, nơi này là nội thành căn bản là không thể mang binh khí, càng không thể đọc võ. Còn chưa động thủ. Các ngươi là người chết ta. Vân Linh Nhi cả giận. Người nào muốn ở khinh an các động thủ. Một cái anh khí bừng bừng thanh âm từ dưới lầu chuyển đến, mọi người trở lại liền nhìn đến một người tuổi trẻ thân khoác ngân giáp thanh bảo tuổi trẻ tiểu tướng từ dưới lầu đi rồi đi lên. Khinh an các là một thanh ý tài sản riêng. Hiện giờ kiến an thành là phi thường thời điểm trong quân các tướng lĩnh tự nhiên cũng đều sẽ chiếu cố một ít. Nghe được Vân Linh Nhi hướng bên này tin tức lúc sau, nguyên bản ở bồi nhà mình mội tử đi dạo phố Nam Cung Vũ liền trực tiếp lại đây nhìn xem, miễn cho có người nháo sự. Lại là ngươi. Nam Cung Vũ nhìn chầm chầm Vân Linh Nhi không vui địa đạo. Lần trước nha đầu này muốn giết nhã Nhi, lần này lại đại náo khinh an cát, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem còn làm này đó người trong giang hồ cho rằng bọn họ trên triều đỉnh đều là phế vật đâu. Ngươi tới, đem nha đầu này cấp bản tướng quân mang về ứng thiên phủ, giao cho thiệu đại nhân xử lý. Người dám. Vân Linh Nhi trưởng thành đôi mắt. Bên cạnh một cái vân môn đệ tử phản ứng lại đây, vội văn nói, không phải chúng ta trước náo sự. Nam cung vũ mày kiếm dương lên, nhìn về phía toàn bộ đại sảnh. Người khác đều quy quy củ củ ngồi uống trà ăn cái gì, chỉ có Vân Linh Nhi trong tay còn túi roi, bên cạnh còn có bị đánh ngã bàn ghế. Bởi vì roi không tốt lắm phân biệt cho nên mới làm nàng bí mật mang theo vào được.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 kia mấy cái vân môn đệ tử tự nhiên không phải nam cung vũ mang đến người đối thủ, giá trị chỉ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Vân Linh Nhi bị mang đi. Sau đó bay nhanh mà trở về bẩm báo Vân phủ sinh đi. Vân Linh Nhi đời này đại khái cũng không có chân chính cùng triều đình người trong đánh quá giao tế, nào biết đâu rằng những người này căn bản không giống người trong giang hồ sợ hai vân môn thế lực, thế nhưng nói chào liền chào, không chút khách khí mà kéo nàng đi ứng thiên phó phủ. Ứng thiên phủ. Thiệu tấn chính vội đến chóng mặt nhức đầu nghe được Nam Cung Vũ tới mới vừa rồi từ ra tới sắc mặt không thế nào đẹp địa đạo, rốt cuộc chuyện gì như thế nhưng muốn làm phiền Nam Cung tướng quân tự mình đi một chuyến. Nam Cung Vũ cũng không thèm để ý, mỉm cười một lòng tay bị người ném ở một bên không thể động đậy Vân Linh Nhi nói có người ở khinh an các nháo sự, cái này không phải cho ngươi về còn sao. Ta liền thuận tiện cho ngươi đưa lại đây, ở khinh an các nháo sự Nhi. Thiệu tấn nhướng mày, đánh giá Vân Linh Nhi nói, nha đầu lá gan không nhỏ á ân. Như thế nào không nói lời nào. Nam Cung Vũ một lóng tay cởi bỏ nàng huyệt đạo, Vân Linh Nhi nhìn trước mắt hai người, đôi mắt đỏ lên trong suốt nước mắt liền chảy xuống xuống dưới, nhìn qua thật đáng thương. Nếu là có không hiểu rõ người xa lạ tại đây còn tưởng rằng là bọn họ hai cái đại nam nhân khi dễ một cái cô nương ra đầu. Thiệu tân sách một tiếng, túi người trên cao nhìn xuống mà nhìn Vân Linh Nhi, ôn hòa nói, đường trang, bản quan đời này gặp qua khóc đến so ngươi thảm so ngươi đẹp nữ nhân không có hơn một ngàn cũng có mấy trăm. Ngươi điểm này tiểu kỹ xảo đi lừa lừa không kiến thức ngu xuẩn còn kém không nhiều lắm. Thiệu tấn là người nào? Thân là ứng thiên phủ phủ doãn hắn từ vương tôn quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ hắn cái dạng gì người chưa thấy qua. Chỗ nào sẽ đem Vân Linh Nhi điểm này tiểu kỹ xảo xem ở trong mắt? Đến nỗi Nam Cung Vũ, tuy rằng kinh nghiệm không có thiệu tấn phong phú, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt Vân Linh Nhi liền muốn thương tổn Nam Cung Nhã, Nam Cung Vũ đối nàng ấn tượng đã sớm hư đến tột đỉnh nông nỗi. Tự nhiên cũng sẽ không bị Vân Linh Nhi đáng thương sở sở bộ dáng mê hoặc. Vân Linh Nhi như thế nào sẽ nghĩ đến nàng vẫn luôn thử lần nào cũng linh bộ dáng cư nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Ứng đỏ hai tròng mắt dương dương nói, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta lại không có đắc tội ngươi. Ô ô, ta cái gì cũng chưa làm nam cùng vũ những mày, Nha đầu này là thiên chân vẫn làng lốc. Nàng cư nhiên cảm thấy không có đắc tội hắn. Hắn thoạt nhìn rất giống là khoan hồng độ lượng người đâu sao. Không thể không nói. Nam cung vũ hiểu lầm, không đúng không đúng. Vân linh nhi cho rằng hắn khoan hồng độ lượng, mà là Vân linh nhi căn bản không nhớ do gặp qua hắn, tự nhiên liền chưa nói tới đắc tội hắn. Thiệu tấn nhướng mày, nhìn về phía Nam cung vũ. Nam cung, ngươi như thế nào khi dễ nhân gia cô nương? Không phải là bội tình bạc nghĩa đi? Nhìn không ra tới a? Nam cung vũ nhìn mãn chính phái một người. Nam cung vũ nhìn không được vẻ mặt thất tuyến, nàng là Vân linh nhi, ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nào nàng? Thiệu tấn bừng tỉnh đại ngộ. Đó là không quá khả năng. Nam Cung ra tuy rằng là võ tướng, nhưng là cũng là chính thức danh môn. Nam Cung Vũ tuyệt không sẽ đi treo chọc vân linh nhi như vậy thân thế cùng thanh danh nữ nhân. Khác không nói, Nam Cung lão tướng quân là có thể trước đánh chết Nam Cung Vũ. Đó là nha đầu này đối với ngươi làm cái gì? Nam Cung Vũ mới dưới sự giận dữ đem người bắt được ứng thiên phủ tới. Ta nói, nha đầu này ở khinh an các náo sự. Cảm tình hắn phía trước nói được lời nói thiệu tấn đều đương gió thoảng bên hai. Chú ý trọng điểm ở nơi nào? Thiệu tấn ho nhẹ một tiếng, có chút xin lỗi nhìn Nam Cung Vũ, từ quy hàng Tây Việt hắn tựa hồ liền nhiễm một ít kỳ quái tật xấu. Bất quá đây đều là không ảnh hưởng toàn cục sao. Nam Cung Vũ đoan chính thần sắc, nhìn lướt qua vẻ mặt kinh ngạc Vân Linh Nhi, nói, kéo ra ngoài, trước đánh 20 đại bản. Cái gì? Vân Linh Nhi thất thanh kêu lên, ta đều nói, ta không có nháo sự. Thiệu tấn mắt trợ trắng, không cho là đúng nói, Nga, bản quan không đánh ngươi nháo sự, bản quan đánh ngươi đổi phong bại tụ. An Thành là lễ nghi tri hương, ngươi như vậy thanh danh không biết ở trong nhà hảo hảo tu sinh dưỡng tính ngược lại là ra tới loại đi. Nếu là dạy hư kiến An Thành khuê tú nhóm bản quan nhưng gánh vác không dậy nổi các thế gia chỉ trích. Không đánh ngươi một đốn để rửa sạch lời đồn, liền không thể làm trị hạ bá tính biết như thế nào là luân thường thiên lý. Tiểu nha đầu, bản quan tính thượng là thủ hạ lưu tình, ngươi có biết dân gian là như thế nào xử trí ngươi loại người này? Trực tiếp quan tiến lồng heo cột lên cục đá trầm tiến hồ nước, quan phủ đều không thể tính giết người. Vân Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, giận chừng mắt Thiệu Tấn nói, Ngươi dám, cha ta sẽ không buông tha các ngươi. Thiệu Tấn khinh thường khiến mũi, bản quan ghét nhất bị người vi hiếp, đặc biệt là bị người trong giang hồ vi hiếp. Kéo ra ngoài, đánh. Hai cái nha dịch tiến vào, không lưu tình chút nào kéo Vân Linh Nhi liền hướng bên ngoài đi đến. Vân Linh Nhi tuy rằng sư xuất danh môn, nhưng là võ công thật sự là thường thường, nếu là tầm thường thời điểm hai cái nha dịch khả năng còn không làm gì được nàng nhưng là từ đại lượng người trong giang hồ tiến vào kiến an thành lúc sau một thanh y, y liền đem ứng thiên phủ nha dịch toàn bộ đều đổi thành đứng đắn trong quân binh lính cùng một bộ phận nguyên bản hoa quốc trong cung thị vệ những người này đừng nói là vân linh nhi cái này mèo ba chân liền tính là vân thiên Hằng lăng thiên tiêu này một loại cao thủ thật đánh nhau rồi cũng chưa chắc là có thể đủ toàn thân mà lui hai cái nha dịch tự nhiên là không hề áp lực đem vân linh nhi cấp kéo đi xuống liền phản kháng đều không có phản kháng thành công cẩn thận một chút nhi đừng lộng chết Nam Cung Vũ nhắc nhở nói. Thiệu tấn nhướng mày, như thế nào? Ngươi thật đối nha đầu này có hứng thú. Cái gì ánh mắt ta? Nam Cung Vũ mắt trợn trắng, có chút vô lực nói, nha đầu này đã chết liền đã chết, nhưng là nàng cha cũng không phải là người bình thường. Nếu là thật đem nha đầu này đánh chết, Vân Phủ Sinh khẳng định muốn nổi điên. Thiệu tấn nhướng mày, ngươi đều đem người đưa lại đây, ta nếu là liền như vậy cấp thả, chẳng phải là có vẻ ta ứng thiên phủ sợ hắn Vân Phủ Sinh. Mặc kệ, trước đánh lại nói. Nam Cung Vũ như Mai, không cho là đúng. Dù sao hắn cũng Vân Linh Nhi không vừa mắt, nếu là làm nàng an an ổn ổn máng ốc, hắn cũng cảm thấy không thoải mái, đánh liền đánh đi. Còn không phải là một cái Vân phủ sinh sao, bọn họ nhiều người như vậy còn sợ làm hắn không chết. 20 bản tử đánh thật sự mau, còn chưa nói nói mấy câu Vân Linh Nhi đã bị kéo đã trở lại. Lần này cũng không phải là ngày hôm qua bị một thanh y gì cùng hoắc su ném cái tắt như vậy, thình linh ăn hai hạ, đau qua đi còn chưa tính. Lúc này đây lại là vương chắc ăn 20 đại bản. Vân Linh Nhi chỉ cảm thấy chính mình bị đánh đến địa phương đã đau đến sắp không cảm giác, nhưng là cố tình trượng đánh người lại thủ hạ lưu tình một chút, nàng chính là vượng bất quá đi. Như vậy còn không bằng trực tiếp đánh ngất xỉu đi tính. Nhìn Vân Linh Nhi quỷ dạp trên mặt đất, không cần trang đã đáng thương hề hề mà bộ dáng. Nam cung vũ đờ đẫn mà ngẩng đầu, lấy một bộ xem cầm thú ánh mắt nhìn thiệu tấn, nam nhân trưởng đánh kia loại địa phương kia còn chưa tính, nữ nhân cư nhiên cũng đánh Về sau nha đầu này còn gả đi ra ngoài sao? Thiệu tấn chấp trước mắt, một tay chống cầm cười nói, Nam Cung Minh, không cần suy xét cái loại này căn bản sẽ không phát sinh sự tình. Nha đầu này đem một tướng đắc tội quá mức, tuyệt đối không có khả năng sống đến nàng xuất giá ngày đó. Thiệu tấn biết đến sự tình có thể so Nam Cung Vũ nhiều đến nhiều. Tỷ như nói trong kinh thành đột nhiên truyền lưu cái kia về Vân Linh Nhi thân thế chi mê lời đồn đãi, chính là hắn cùng thái sử hành liên thủ thả ra đi. Thân là kiến an thành địa đầu xà. Loại chuyện này từ hắn tới làm là ở thích hợp bất quá Bất quá thiệu tấn còn là phi thường tò mò Cái này nha đầu rốt cuộc là như thế nào đắc tội một tướng Làm như vậy hảo tính tình một tướng sinh lớn như vậy khí Có thể thấy được nha đầu này lại cỡ nào sẽ tìm đường chết Cha ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Vân Linh Nhi có chút gian nan mà ngừng đầu Nghiến răng nghiến lợi địa đạo Lúc này đây Vân Linh Nhi thật sự là hận chết toàn bộ Tây Việt người Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám động nàng một cái ngón tay Nhưng là liền tại đây kiến An Thành Trung, ngắn ngủn bất quá 2 ngày, đầu tiên là bị người đánh hai cái cái tác, sau đó lại bị người đánh 20 đại bản. So với một thanh ý cùng những người này, Vân Linh Nhi cảm thấy chính mình vẫn luôn chán ghét lăng thiên tiêu quả thực là thật tốt quá. Ai ra, bản quan sợ quá à huy hiếp mệnh quan triều đình, có phải hay không hẳn là lại thêm 20 đại bản. Sẽ trực tiếp đánh cho tàn phế đi. Từ nay về sau cũng chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường. Bất quá không quan hệ.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 Nhìn đến nàng thành thật, thiệu tấn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Hù dọa một cái nuông chiều vô chi tiểu nha đầu. Đối với thiệu tấn như vậy hàng năm trà trộn quan trường người tới nói còn không cùng chơi giống nhau đơn giản, ném tới đại lao đi. Chờ bảng quan vội xong rồi lại đến xử lý. Linh Nhi Linh Nhi thiệu tấn lời còn chưa dứt, vân phụ sinh thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Nghe được phụ thân thanh âm, vân Linh Nhi nước mắt tức khắc liền chạy xuống dưới. Lúc này đây đảo không phải trang đáng thương, lúc này đây nàng là thật sự bị dọa đổ. Vội vàng phát sinh kêu to, cha, cha, cứu mạng A, ta ở chỗ này. Thực mau, bên ngoài liền truyền đến tiếng đánh nhau. Nam Cung Vũ đứng dậy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Thiệu tấn gật đầu, hắn là khoa cử xuất thân thư sinh, đối với cùng người đánh nhau đấu tàn nhẫn loại chuyện này hoàn toàn giúp không được gì, cho dù hắn hai cái bạn tốt đều là khó được cao thủ. Vân Phủ Sinh hiển nhiên cũng không phải một người xông tới, vẫn môn đệ tử gần ngàn, tuy rằng không có toàn bộ đưa tới kiến an thành tới. Vân Phủ sinh lại cũng mang theo không ít. Vừa nghe đến nữ nhi bị người đưa tới ứng thiên phủ, cũng không kịp triệu tập nhân thủ, trực tiếp mang theo mấy cái đóng tại khách điếm để tử vọt lại đây. Chỉ tiếc bọn họ vẫn là đã tới chậm một bước, thiệu tấn căn bản là không có thẩm án, trực tiếp trước đánh lại nói. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Linh Nhi ngẩng đầu, hung hăng mà nhìn chầm chầm thiệu tấn nói. Thiệu tấn khinh thường mà cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu, muốn uy hiếp ta ngươi còn nộn điểm nhi, tin hay không? Ở cha ngươi tiến vào phía trước, bản quan trước làm người đem ngươi kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ họa thành mặt quỷ, sau đó đem trên người của ngươi xương cốt một cây một cây hủy đi tới. Trước hai ngày trong kinh thành xử tử kia hai người ngươi biết đi. Nghe nói hôm qua buổi chiều mới tắt thở đâu, ngươi cũng đừng tưởng rằng đó chính là đáng sợ nhất hình phạt, cùng cái loại này giống nhau hảo ngoạn ngoạn ý nhi ta ứng thiên phủ, không, có 100 cũng lại 90 loại, một ngày chơi một cái cũng đủ làm ngươi chơi 3 tháng không mang theo trọng dạng. Vân Linh Nhi thân mình run lên, Chỉ là hung hăng mà chờ Thiệu Tấn lại liền tàn nhẫn lời nói cũng không dám thả Chỉ ở trong lòng âm thầm cân nhắc về sau muốn như thế nào cha Tấn Thiệu Tấn Thiệu Tấn người như vậy đối Vân Linh Nhi tới nói cùng một thanh ý gì hả giống nhau xa lạ Từ trước nàng gặp được người, không phải đối nàng ái như Chí Bảo nói gì nghe nấy Chính là đối nàng Á du Ninh Hót, vân vân dạ dạ Lại không cho chính là những cái đó nàng nhìn không thuẫn mắt Chỉ cần làm các sư huynh hoặc là cha đi giết chết là được Chứ bỏ số ít mấy cái như lăng thiên tiêu như vậy nàng không đối phó được bên ngoài, nàng thật sự không có gặp được quá cái gì đáng sợ người. Nhưng là thiệu tấn là người nào? Xuất thân bần hàn lại có thể tuổi còn trẻ ổn ngồi ứng thiên phủ doán chi vị, cái gì âm u sự tình không có kiến thức quá. Vân Linh nhìn nếu là muốn dùng đối phó dĩ vã người những cái đó chiêu số đối phó thiệu tấn, liền đi theo một thanh ý thì trước mặt trang thiên chân giống nhau buồn cười. Bất quá 15 phút công phu, Nam Cung Vũ bị người từ bên ngoài một trưởng trụ tiến vào Liên tục lui vài bước mới vừa rồi dừng bước chân, lại vô ý một chân giẫm lên Vân Linh Nhi trên người, Vân Linh Nhi tức khắc lại là hét thảm một tiếng. Vân Phủ Sinh đánh không tiến vào nhìn đến chính là Vân Linh Nhi bị Nam Cung Vũ đạp lên dưới chân bộ dáng, tức khắc giận dữ, làm càn. Nam Cung Vũ vội vàng nắm lấy Vân Linh Nhi che ở phía trước, Vân Phủ Sinh không thể bị thương nữ nhi, chỉ phải ngạnh sinh sinh đem trưởng lực thu trở về thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ có chút bất đắc dĩ, này không thể trách ta là ngươi một hai phải đem ta chụp tiến bảo. Hắn thật không phải cố ý dâm Vân Linh Nhi, nhưng là đối mặt Vân Phủ Sinh như vậy cao thủ, hắn căn bản là đánh không lại, an một trưởng lúc sau đẩy mạnh tới căn bản thu không được chân á hống chi, nếu là vì Vân Linh Nhi đánh bừa làm chính mình bị thương bảo vệ cho bước chân, không khỏi cung qua không có lời một ít. Nam Cung gia nhị công tử tuy rằng là cái chính nhân quân tử, nhưng là đại đa số thời điểm đều là không quá thương hương tiếc ngọc. Nam Cung, ngươi không sao chứ? Thiệu Tấn hỏi Nam Cung Vũ lắc đầu, còn sống. Chờ lát nữa liền khó nói. Nhìn trước mắt Vân Linh Nhi nửa người nhiễm huyết, một bộ bút bê vải rách nát bộ dáng. Nam Cung Vũ đều có thể đủ cảm giác được Vân Phủ Sinh liền phải hóa thành thực chất sát khí. Cha, cứu ta. Ô ô, các ngươi thật to gan. Nhìn đến nữ nhi thê thảm bộ dáng, Vân Phủ Sinh thức dậy cả người phát run. Nếu không phải Vân Linh Nhi bị niết ở Nam Cung Vũ trong tay, chỉ sợ Vân Phủ Sinh đã sớm xông lên phía trước bóp chết này hai cái tiểu tử nhưng là nam cung vũ mấy năm nay ở trên chiến trường cũng không phải bạch hốn, nhìn như tùy ý bắt lấy vân linh nhi, nhưng là chỉ cần vân phủ sinh dám động một chút, hắn là có thể muốn vân linh nhi mệnh, trừ phi vân phủ sinh không để bụng vân linh nhi sinh tử, nếu không hắn chỉ có thể đủ ném chuột sợ vỡ đồ. thiệu tấn tiến lên một bước, đi đến nam cung vũ bên người, vừa lúc đem vân phủ sinh cùng vân linh nhi ngăn cách, nhàn nhạt, nhạt cười nói, vân môn chủ hà tất như thế tức giận, vân phủ sinh suýt nữa bị khí cười, hà tất như thế tức giận. Hắn nữ nhi đều bị đánh đến chết hiếp, còn không chuẩn hắn tức giận không thành. Thiệu tấn tươi cười tao nhã, ta chờ cũng là vì vân môn chủ hòa vân cô nương hảo. Vân cô nương loại này xuất thân nên hảo hảo ở trong nhà ngốc cả đời cũng đừng ra tới gặp người, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không thể lại kiến an thành xuất hiện, miễn cho dạy hư kiến an thành liền can tiểu thư khuê các, nếu là bởi vì này hỏng rồi này đó danh môn thế gia trăm năm gia phong tiểu tâm những cái đó lão nhân ra chạy đến ngươi vân môn cổng lớn đi treo cổ như vậy mọi người đều khó coi ngươi nói có phải hay không trong lúc nhất thời không chỉ có là vân phủ sinh thức dậy muốn nổi điên liền đi theo vân phủ sinh tiến vào vân thiên hàng cùng với mấy cái vân môn đệ tử còn có ứng thiên phủ bọn nha dịch sắc mặt đều có chút vặn vẹo đi lên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe qua một ít lời đồn đại thiệu đại nhân này quả thực chính là làm cho chỉ vào hòa thượng mắng con lựa trọng chưa bao giờ biết thiệu đại nhân nguyên lai like như vậy sẽ mắng chửi người Tiểu bối làm cản, Vân phủ sinh cả giận nói, giơ tay liền muốn động thủ. Bên cạnh Nam cung vũ đem Vân Linh Nhi đi phía trước đẩy. Vân môn chủ, vạn bối khuyên ngươi vẫn là thận trọng một ít. Nếu là vạn bối khẩn trương bóp gãy thứ gì, ngươi lão nhưng đừng khổ sở. Bóp gãy thứ gì? Vân Linh Nhi cổ ở Nam cung vũ trong tay có vẻ phá lệ tinh tế, tuyệt đối là nhéo liền đoạn. Vân phủ sinh nắm chặt nắm tay, nhìn chăm chăm Nam cung vũ nói, bổ tọa nhất định muốn ngươi chết không toàn thời.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 bản quan còn không sống đủ đâu. Vân Thiên Hằng nghiêng đầu nhìn về phía Vân Phụ Sinh, thấp giọng nói, Sư Phó, trước đem Sư muội cứu ra, hôm nay liền trước thôi bỏ đi. Nếu là kéo đến lâu, chỉ sợ cố phủ cũng nên phái người lại đây. Vân Phụ Sinh nguyên bản tự nhiên là không muốn đồng ý, hắn bị một cái võ công thường thường một cái căn bản không biết võ công hai cái tiểu tử áp chế, này hai cái tiểu tử còn bình yên vô sự, nếu là chuyển đi ra ngoài còn không cười rất lăng như cuồng răng hàm. Nhưng là nhưng cũng biết, Vân Thiên Hằng nói được không sai, không nói cố phủ phái người tới sự tình, chính là Vân Linh Nhi thương cũng là thực trọng, tự nhiên là càng sớm trị liệu càng tốt. Hư nhẹ một tiếng, Vân Phủ Sinh nói, thả Linh Nhi, bổn tọa hôm nay không giết các ngươi. Thiệu tấn mắt trợn trắng, đương bản quan là ngu ngốc sao. Bản quan chưa bao giờ tin tưởng cái gì hứa hẹn. Nếu là hiện tại thả Vân Linh Nhi, hắn bảo đảm Vân Phủ Sinh lập tức là có thể trở mặt vô tình. Làm càn. Bổn tọa sao lại lừa gạt các ngươi hai cái tiểu bối? Vân Phủ Sinh cả giận nói, bất quá là hai cái tiểu tử mà thôi, khi nào không thể giết. Thiệu Tấn nhàn nhạt nói, bản quan không cảm thấy các ngươi có cái gì thành tin như giảng. Muốn thả Vân Linh Nhi có thể, Vân môn người toàn bộ rời khỏi nội thành. Bản quan tự nhiên sẽ làm người đem nàng thả lại đi. Bùn tọa dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thiệu Tấn không tin được Vân Phủ Sinh, Vân Phủ Sinh lại làm sao tin được Thiệu Tấn. Cha! Cứu ta! ô, đau quá! Giết bọn họ vì Linh Nhi báo thủ Vân Linh Nhi nước nở kêu lên. Nghe được Vân Phủ Sinh tim như bị đau cắt, nhìn chằm chằm thiệu tấn cùng Nam Cung vũ ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Hai bên ai cũng không tin được ai, chỉ phải rằng có chứ. Vân Phủ Sinh cũng không thập phần lo lắng, liền tính cố phủ phái người tới, Vân Môn đồng dạng còn có không ít đệ tử ở trong thành, cũng sẽ đồng dạng chạy tới. Một chọi một nói, Vân Phủ Sinh căn bản là không lo lắng Vân Môn đệ tử sẽ thua. Vân Môn Chủ, ban ngày ban mặt cường sấm ứng thiên phủ hay không quá không đem triều đình để vào mắt. Ngoài cửa, ngụy Vô Kỵ thanh âm lạnh lùng mà vang lên. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một thanh y đi mang theo người bước nhanh mà đến, một tả một hưu đúng là hiện giờ tọa chấn kiến an thành hai đại cao thủ ngụy Vô Kỵ cùng hạ tu trúc. Nhìn thấy một thanh y đi đám người xuất hiện, thiệu tấn cùng Nam Cung Vũ song song nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lại rằng co đi xuống, nói không chừng vân phủ sinh liền nhịn không được ra tay. Lấy Nam Cung Vũ võ công, là tuyệt đối chịu đựng không nổi huống chi thiệu tấn còn một chút tự bảo vệ mình chi lực đều không có một thanh y già đi vào đại đường phảng phất không thấy được vân phụ sinh giống nhau đi đến nam cung vũ trước mặt nhìn nhìn vân linh nhi nghiêng đầu đối thiệu tấn nhàn nhạt cười nói đối cô nương ra như thế nào như vậy thô bạo tuy là nói như vậy nhưng là trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ chi ý thiệu tấn rũ mắt cười nói hạ quan biết sai về sau nhất định cải tiến không thấy huyết biện pháp nhiều đến là bất quá là vô tâm tình dùng ở vân linh nhi trên người thôi đương nhiên Nếu tiếp theo Vân Linh Nhi lại phạm đến trên tay hắn, hắn cũng không ngại thử xem. Đi đến đại đường ngồi xuống dưới, Mục Thanh Y thì thần sắc bình tĩnh mà nhìn về phía Vân Phủ Sinh nói: "Vân môn chủ, ngươi đây là có ý tứ gì?" "Không thấy ta Tây Việt triều đình luật pháp để vào mắt?" Vân Phủ Sinh cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi người bắt bổn tọa ái nữ, chẳng lẽ ngươi không cần cấp bổn tọa một công đạo?" Mục Thanh Y thì tươi cười thanh lãnh, nhàn nhạt nói: "Bản tướng không cảm thấy yêu cầu cái gì công đạo." "Lệnh ấy xúc phạm Tây Việt luật pháp?" bị bắt lấy vấn tội là đương nhiên sự tình, đương nhiên nếu Vân môn chủ cảm thấy chính mình không phải Tây Việt người cũng có thể, Thỉnh Vân môn lập tức rời ra Tây Việt, Vân môn danh nghĩa sở hữu sản nghiệp cũng là giống nhau, nếu có quá hạ, toàn bộ niêm phong thu về quốc hố, ngươi dám, Vân phủ sinh vừa kinh vừa giận, lạnh lùng nói, xưa nay là chuyện giang hồ để giang hồ xử lý, giang hồ triều đình không liên quan với nhau, một tướng quản không khỏi quá rộng một ít, Mục thanh y rìa bên môi gợi lên một tia khinh thường mà cười lạnh nói, hay không liên quan. Một khi đã như vậy vân môn chủ lần này đến kiến an thành tới cái gọi là chuyện gì. Vân môn nếu là quả thật là cái gọi là lánh đời môn phái không hỏi thế sự, bản tướng tạm thời tuy ngươi, nhưng là vân môn chủ nếu đã trộn lẫn tiến triều đỉnh sự tình, ngươi còn dám nói cái gì hay không liên quan. Vân phủ sinh bị một thanh ý gì nói đến một ngạnh, cắn răng nói, ngươi là muốn cùng vân môn là địch. Một thanh ý gì mày, là lại như thế nào? Ngươi dám động tay sao? Mộc Thanh Y dư thanh triệt ánh mắt phảng phất ở chào phúng hỏi. Vân phủ sinh ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vân phủ sinh bên người Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ tu Trúc. Nếu chỉ có một trong số đó, Vân phủ sinh nói không chừng thật sự sẽ động thủ, nhưng là hai người thêm lên, liền tính là Vân phủ sinh lại như thế nào tự cho là đúng cũng tuyệt không dám ở lúc này động thủ. Mộc Thanh Y liếc xem ở trong mắt chỉ là đạm nhân cười, với tay đem Nam cung Vũ chiêu đến trước mặt, rồi tay nâng lên Vân Linh Nhi đầy mặt nước mắt gương mặt tươi cười, cười nói: thật là cái xinh đẹp cô nương, đáng tiếc như thế nào liền như vậy không thảo hỉ đâu. Bản tướng đời này rất ít như vậy không thích một người. Linh Nhi, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đâu? Ngươi Vân Linh Nhi có chút hoảng sợ mà nhìn chăm chăm một Thanh Y Lìa, chỉ cảm thấy nàng ở chính mình trên mặt du tẩu tay lạnh băng mà đáng sợ. Cho dù phía trước một Thanh Y quăng nàng một bật hai, Vân Linh Nhi cũng chưa từng có cảm thấy một Thanh Y là cái cỡ nào đáng sợ người. Nhưng là lúc này, một Thanh Y cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Nàng lại không tự chủ được mà từ trong lòng dâng lên một cổ hận ý. Chuyện ngoài lề. Ta viết nha viết nha rốt cuộc viết xong, hôm nay chậm thật nhiều, mới vừa hạ xe lửa liền chạy nhanh gõ chữ, làm thân ái đắt nhóm đợi lâu. Muốn ra cửa ba ngày, sẽ không đoạn càng, nhưng là khả năng thời gian không quá đúng giờ, còn thỉnh đại ra thứ lỗi. Đàn sao sao hy vọng sở hữu thân nhóm mỗi ngày đều đồng đồng đát. 258 ẩn nhẫn cùng hận ý. Vân Linh Nhi bị nam cung vũ khấu ở trong tay. Cả người phát lánh nhìn trước mắt mỹ mạo như hoa bạch y, y nữ tử, chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý từng trận. Vân Linh Nhi không rõ, phía trước nhìn vẫn luôn đều rất hòa thuận ôn nhu mục thanh y, y y như thế nào đột nhiên trở nên như vậy đáng sợ. Vẫn là nói khí thế hiện tại cái này mới là nàng gương mặt thật, phía trước các nàng đều bị nàng cấp lửa. Người tưởng, làm gì? Vân Linh Nhi có chút gian nan hỏi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Phản phất trước mắt nữ tử là muốn ăn thịt người lệ quỷ giống nhau. bên cạnh Vân Phủ Sinh hơi hơi nhíu như mày, đối với nữ nhi như vậy nơm nớp lo sợ biểu hiện có chút nhàn nhạt thất vọng. Có đối lập mới có thể biết tốt xấu, từ trước Vân Linh Nhi tuy rằng võ công vô dụng, nhưng là thông hiệt ngây thơ đang yêu, làm Vân Phủ Sinh tuy rằng có chút tiếc nuối không thể thấy Vân Môn truyền cho chính mình nữ nhi, lại cũng hoàn toàn không tính quá mức thất vọng. Rốt cuộc, nữ nhi gia tập Võ Thiên Phú vốn dĩ liền không bằng nam nhi, chỉ cần tương lai vì nữ nhi tìm một cái hảo phu quân, cũng là giống nhau. Nhưng là hiện giờ Nhìn đến căn bản không biết Võ Công Mộc Thanh Y thì, thông dong tự nhiên không chế toàn bộ Kiến An thành thậm chí là toàn bộ Tây Lăng thời điểm, Vân phủ sinh liền tính là lại không muốn cũng chỉ đến thừa nhận, chính mình nữ nhi so với Mộc Thanh Y tới thật là kém quá xa. Đặc biệt là hiện tại, Mộc Thanh Y cái gì cũng chưa làm, chỉ là nhàn nhạt đe dọa vài câu nữ nhi liền sợ tới mức cả người phát run bộ dáng, nơi nào có nửa điểm Vân Môn đại tiểu thư vi phong. Nhìn Vân Linh nhi sợ tới mức không nhẹ bộ dáng, Mộc Thanh Y không khỏi mà nhuyễn miệng cười nói: Vân cô nương đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Không có lộng chết vân phụ sinh phía trước, ta như thế nào sẽ thương tổn ngươi đâu. Ngươi chính là đối phó vân phụ sinh một cái hảo lợi thế. Mục thanh y gì vây vây tay, đối nam cung vũ nói, thả vân cô nương đi. Vân cô nương trước so là đã thu được giáo hấn, về sau cũng sẽ không tái phạm đi. Bất quá. Vì vân cô nương hảo, về sau ở kiến an thành vân cô nương tốt nhất vẫn là không cần lộ diện hảo. Đem kiến an thành ở không ít thư hương thế gia đức cao vọng trọng lão nhân ra. Này đó lao nhân già ghét nhất đó là những cái đó. Người, nếu là chọc ma bọn họ liên danh thượng thư hoặc là lộng cái chết dán gì đó, liền tính là bản tướng, cũng không thể không vâng theo dân ý, đem các vị đuổi đi ra khỏi thành. Nhắc tới khởi chuyện này, vân phủ sinh mặt tức khắc lại đen. Lạnh lùng mà nhìn chầm chầm một thanh y gì nói, chuyện này, chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tạo. Một thanh y gì trước mắt, mỉm cười nói, vân môn chủ khách khí, bản tướng này cũng coi như là lễ thượng vắng lai, có phải hay không? Vân môn chủ nếu là cảm thấy những cái đó là lời đồn, có thể phản bác ca. Từ xưa đến nay, rất nhiều lời đồn đó là càng biện giải người ngoài càng tin tưởng. Huống chi, vân phủ sinh nếu là giải thích không rõ ràng lắm vân tiếu sinh vợ chồng là chết như thế nào, hắn lại như thế nào biện giải cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy hắn muốn che giấu chính mình sai lầm. Thiệu tấn cười nói, vân môn chủ nếu không biện giải, tự nhiên liền tỏ vẻ hắn là cam chịu. Mục tướng một hai phải nhân ra vì chính mình biện giải, chẳng phải là làm khó người khác sao. Bất quá nói trở về. Vân môn chủ làm sự tình tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nhưng là có thể mười mấy năm như một ngày đối vân cô nương yêu thương có thêm, cũng là có thể nói một thế hệ tình thánh. Vân môn chủ không sinh hài từ khác, không phải nói là sinh không ra sao. Nơi đó, giống như không tốt lắm chị. Nam cung vũ có chút nghi hoặc địa đạo. ngụy vô kỵ tươi cười thân thiết nói, dược vương cốc mạc cốc chủ nói không chừng có biện pháp đâu. Vân môn chủ nhưng ngàn vạn đường giấu bệnh sợ thầy. Sớm chút thỉnh mạc cốc chủ nhìn xem, nói không chừng còn có thể tái sinh một cái đâu. Vân môn chủ còn trẻ a, Hôn trướng. Vân phủ sinh rốt cuộc nhịn không được, một người nam nhân, đặc biệt là một thân phận địa vị bất phàm tự cho mình rất cao nam nhân, bị người ở trước công chúng thảo luận chính mình nào đó năng lực vấn đề, đặc biệt là chuyện này còn đã lan truyền thiên hạ đều biết. Vân phủ sinh nếu là còn có thể nhịn được nói, hắn đã sớm biến thành thần quy phương diện này vấn đề đối vân Phủ sinh lực sát thương tuyệt đối so với nói hắn sát huynh cường tẩu muốn nghiêm trọng đến nhiều vân Phủ sinh nổi giận gầm lên một tiếng phi thân nhào hướng nam cung vũ ngụy vô kỵ đôi mắt nhíu lại trong tay quạt xếp sổ mà hợp nhau nhẹ nhàng liền chắn nam cung vũ phía trước quạt xếp nhẹ nhàng một bát đem vân Phủ sinh chắn trở về ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói vân môn chủ muốn động thủ bản công tử cùng hạ huynh phục bồi khó xử một cái không phải người trong giang hồ hậu bối không khỏi làm người xem nhẹ Vân Phủ Sinh nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ, lạnh lùng nói, nghe nói ngụy công tử võ công không thua ca thư hàn cùng nam cung tuyệt, bổ tọa vừa lúc cũng muốn lĩnh giáo một phen. Ngụy vô kỵ trong tay quạt xếp soát địa một tiếng mở ra, thản nhiên huy động cười nói, vinh hạnh chi đến. Ta tới. Ngụy vô kỵ bên người, hạ tu Trúc đứng dậy nhàn nhạt nói. Hạ tu chúc đối võ công mà chấp nhất xa xa vượt qua ngụy vô kỵ cùng dung cẩn đám người. Đối với ngụy vô kỵ cùng dung cẩn người như vậy tới nói. Võ công là một loại có thể lợi dụng vũ khí sắc bén, mà đối với Hạ Tu Trúc tới nói võ công cảnh giới là hắn theo đuổi. Ngụy Vô Kỵ cũng hiểu biết Hạ Tu Trúc, không để bụng gật gật đầu. Vân Phủ Sinh nhìn chằm chằm Hạ Tu Trúc khẽ nhíu mày, Hạ Tu Trúc lại phảng phất không nhìn thấy hắn thần sắc giống nhau, màu bạc xuống lục từ hắn trong tay háo lạc như trong tay, tùy tay lôi kéo liền thành một thanh màu bạc trường thương. Hạ Tu Trúc trường thương một đĩnh, liền hướng tới Vân Phủ Sinh vọt qua đi. Người trong giang hồ nhiều lấy đao kiếm là chủ. Cũng không thiếu một ít kỳ môn binh khí Nhưng là tinh thông thương pháp người lại thiếu chi lại thiếu Một là thương pháp dễ học khó tinh Mà là trường thương đại khai đại hạp lợi cho trên chiến trường giết địch Nhưng là một chọi một luận võ lại không chiếm thượng phong Bởi vậy, hiện giờ trong trốn giang hồ cơ hồ không có người sử dụng trường thương Hạ tu trúc trong tay ngân thương vũ ra lóa mắt ngân quang Vân Phủ Sinh cũng không dám đại ý Dơ tay rút ra bên hông nhuyễn kiếm đánh trả Hai người đồng thời lẹ ra đại đường đánh tới bên ngoài đi Những người khác nhìn nhau vài lần, cũng đều theo đi ra ngoài. Đứng ở dưới mái hiên, nhìn hạ Tu Trúc mạnh mẽ thân ảnh, Ngụy Vô Kỵ có chút cảm khái nói, lại quá 10 năm, chỉ sợ ta cũng không phải hạ huynh đối thủ. Mục Thanh Y xem không rõ, đối với một cái không biết võ công mà người tới nói hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm. Nghiêng đầu hỏi, Tu Trúc cùng Vân Phủ Sinh ai mạnh ai yếu. Ngụy Vô Kỵ nhướng mày nói, luận nội công Tu Vi, Vân Phủ Sinh muốn cường điểm. Bất quá cũng đoạt không đến chỗ nào đi. Nhưng là, Hạ Huynh cũng sẽ không thua. Vân Phủ Sinh so với hắn nhiều đến, cũng bất quá chính là vài thập niên công lực mà thôi. Ngay cả động thủ kinh nghiệm, Vân Phủ Sinh chỉ sợ cũng so bất quá Hạ Tu Trúc. Hạ Tu Trúc thời trẻ đi theo Hoa Quốc Gan Tây quận Vương Tập Võ, cũng là thượng quá chiến trường. Mấy năm nay cùng Dung Cẩn, Nam Cung Tuyệt, thậm chí là Ca Thư Hàn cùng hắn đều đã giao thủ, cùng cao thủ đối địch kinh nghiệm Hạ Tu Trúc trước nay cũng không thiếu.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 Võ công đồng dạng cùng Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc sàn sàn như nhau. Như vậy thiên tài. Cho dù là Vân Thiên Hằng cũng cảm thấy chính mình rất khó không cảm thấy hâm mộ ghen ghét. Hạ huynh, điểm đến tức ngăn là được. Nhìn trong chốc lát, Ngụy Vô Kỵ khẽ nhíu mày nhắc nhở nói. Dùng một cái Hạ Tu Trúc đổi một cái Vân Phủ sinh nhưng không đáng. Vân Phủ sinh trọng thương liền trọng thương, nhưng là nếu bởi vậy làm Hạ Tu Trúc cũng thân bị trọng thương vậy mệnh lớn. Đánh nhau chung Hạ Tu Trúc mày kiếm vừa nhíu. Trung Quy vẫn là một thương đẩy ra Vân Phủ Sinh đã đâm tới trường kiếm, phi thân lui đi ra ngoài. Tiểu bối! Muốn lâm trận bỏ chạy sao? Vân Phủ Sinh trường kiếm một lóng tay, khinh thường mà cười nói. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, hai người thân thủ đều có mấy chỗ vết thương, hiển nhiên vừa mới kịch liệt phần lớn ai đều không phải lông tóc không tổn hao gì. ngụy vô kỵ lại cười nói, Vân Môn Chủ không đánh đủ. Không bằng, tại hạ tới thử xem. Hoàn toàn không có xa luân chiến hổ thẹn cảm. Vân Phủ Sinh cắn răng thầm hận, hắn lại không phải ngốc tử, chính là hạ tu trúc nếu là vẫn luôn đấu đi xuống cũng là lưỡng bại cầu thương kết quả, đánh một nửa lại cùng ngụy vô kỵ đánh. Này không phải chính mình cho chính mình tìm nan khám sao. Một thanh y ghi nhìn trước mắt mà Vân Phủ Sinh, như suy tư gì, một hồi lâu mới vừa rồi nói, ta hiện tại tương đối tò mò, thái sử hành cái kia giang hồ Nam đại cao thủ xếp hạng rốt cuộc là như thế nào tới. Trước mắt này một cái, còn có lăng như cuồng đều bị thái sử hành cấp ăn sao. Cái này sao cũng không thể quái bản công tử a Thái sử công tử không biết khi nào xuất hiện ở đầu tường thượng, nhảy xuống chiều mục thanh y hề cười nói, những cái đó vượt qua 10 năm không ở trên giang hồ xuất hiện lão quái vật tự nhiên không thể tính. Ai biết bọn họ có phải hay không tính toán ở núi sâu rừng ra ngốc đến chết, tự nhiên không thể làm cho bọn họ vẫn luôn chiếm tên tuổi. Vô luận là vân phủ sinh vẫn là lăng như cùng, kỳ thật đều đã thoái ẩn nhiều năm. Vân phủ sinh là trước nay không ở trong trốn giang hồ hành tổ quá, Lăng Như cũng là ở trên giang hồ luôn cúng vài vòng lăn lộn đủ rồi liền về nhà. Người như vậy, như thế nào có thể tính? Chỉ sợ đại đa số người liền tên cũng chưa nghe qua. Thái Sử Hành Văn Hoa Công Tử Nhìn Thái Sử Hành một lát, Vân Phủ Sinh lược trầm ngâm một chút mới vừa rồi nói. Thái Sử Hành mỉm cười chắp tay nói, Vân Môn Môn Chủ, thất kính thất kính. Những cái đó nói hiệu nói vượn đồ vật, là người nói. Vân Phủ Sinh hỏi Thái Sử Hành đại kinh thất sắc, lời lẽ chính đang nói. Sao có thể? Thái sử ra chưa bao giờ nói hiệu nói vượng, bản công tử nói ra tuyệt đối đều là có chứng cứ sự thật. Chỉ là trải qua ngày đó người nào đó khai đạo lúc sau, hắn đột nhiên cảm thấy lịch sử cũng không cần quá nghiêm túc. Ngẫu nhiên viết viết giã sử cũng là một kiện không tồi sự tình. Vân Phủ Sinh hừ lạnh một tiếng, tối tâm mà nhìn chầm chầm Thái sử hành, hiển nhiên là không tin. Cảm giác được Vân Phủ Sinh sắc khí, Thái sử hành nhịn không được hướng phía sau rụt rụt. Có chút hai đoán mà nhìn một thanh y đi, rõ ràng liền không phải hắn nói à, rõ ràng đều là trước mắt vị này một tướng đại nhân nói a cho nên nói, ngàn bạn không cần đắc tội người đọc sách, người đọc sách thủ hạ bút, so cường đạo trong tay đào còn đáng sợ. Đương nhiên, càng không thể đắc tội nữ nhân. Này ứng thiên phủ cũng thật náo nhiệt ra một thừa tướng, không ngại Lao Phu cũng tới xem xem náo nhiệt đi. Lăng Như cuồng thanh âm cũng đi theo chuyển đến, mọi người phất tay liền nhìn đến Lăng Như cuồng cùng Lăng Thiên Tiêu đều đứng ở đầu tường thượng. Bên cạnh thiệu tấn mắt trợn trắng, người trong giang hồ quá chán ghét. Đương hàn lương thiên phủ là địa phương nào, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Phản phất nhận thấy được thiệu tấn không vui, Lăng Như cuồng mỉm cười nhìn hắn một cái nói, người trẻ tuổi, Lão Phu chính là chính đại quang minh từ cổng lớn đi vào tới. Chính là các ngươi truyền lời người đi được quá chậm, nghe được bên trong ở đánh nhau mới nhịn không được tiên tiến tới. Quả nhiên, Lăng Như cuồng lời nói còn chưa nói xong, viện môn khẩu một cái nha dịch đi đến hiển nhiên là muốn bẩm báo cái gì nhưng là nhìn đến lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu lại ngây dại một thanh ý rìa mỉm cười vẫy lui nha dịch, phía trước lăng thiên tiêu ở nàng trong tay liên tiếp có hại muốn tìm về một chút bãi cũng là khó tránh khỏi người trong giang hồ vốn là kiệt ngạo khó thuần chỉ cần không quá phận một thanh ý rìa cũng không quá để ý lăng như cuồng mỉm cười nhìn về phía vân phụ sinh cười nói vân phụ sinh nghe nói ngươi bảo bối nữ nhi bị quan tiến ứng thiên phủ ta đã sớm cùng ngươi đã nói ngươi cái này nữ nhi tuyệt đối là yêu cầu hảo hảo dạy dỗ một phen Không nhiễm sớm muộn gì xảy ra chuyện. Bất quá. Lao Phu thật là không thể tưởng được. Ngươi cư nhiên. Còn có thể có như vậy hành động vĩ đại. Tới nói nói. Ngươi lại như thế nào giết vân tiếu sinh. Ta nhớ rõ ngươi tuổi trẻ thời điểm võ công nhưng không bằng vân tiếu sinh á còn có kia vân phụ sinh. Ai. Thật sự là cái tiết liệt mỹ nhân nhi. Bất quá. Ta nếu là ngươi nói. Là tuyệt không muốn nhìn đến cái này nha đầu. Quả nhiên. Lao Phu vẫn là không bằng ngươi. Ha ha. Ngươi nói đủ rồi không có. Vân Phủ Sinh cắn răng nói. Lăng Như cùng nhướng mày nói, ta nói ta, ngươi không thích nghe coi như ta cùng người khác nói là được. Chỉ là đáng tiếc. Vân Nha đầu như vậy cái thân thế về sau chỉ sợ không hảo gả cho, bất quá cũng không quan trọng, ngươi môn hạ đệ tử đông đảo, tùy tiện tìm một cái tắc qua đi là được. May mắn con ta ánh mắt cao, bằng không. Ta này Lăng Tiêu bảo thanh danh chẳng phải là hủy trong một sớm. Lăng Thiên Tiêu dựa vào tường, lười biếng nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận ta ánh mắt so người đã khỏe. Lúc trước liền nói cho ngươi kia nha đầu lại xấu lại quái, khẳng định là Vân Phu nhân năm đó thời gian mang thai không vui, đã quên đem đầu góc cho nàng sinh toàn. Vân Phủ Sinh tuy rằng tức giận đến cơ hồ muốn hụt máu, nhưng là tình thế so người cường. Một thanh y dìa bên này hai cái cao thủ, hơn nữa lăng như cũng cùng lăng Thiên Tiêu, thật động khởi tay tới cũng đủ đem hắn đánh thành cha. Vân Phủ Sinh thật sâu mà hít vào một hơi, nhìn trầm trầm lăng như của nói, hiện giờ chi nhủ, ngày sau tới báo. Lăng Như cuồng không cho là đúng mà nhún vai. Sớm mấy năm Lăng Thiên Tiêu không chịu lấy Vân Linh Nhi Vân Phủ Sinh liền nói muốn làm thịt hắn, hiện tại còn không phải đều sống được hảo hảo địa. Không tiêu bản lĩnh cũng chỉ có thể quá quá miệng nghiện. Bất quá Vân Phủ Sinh gần nhất đã đủ xui xẻo, Lăng Như cuồng quyết định vẫn là không ở kích thích hắn. Vân Phủ Sinh hừ nhẹ một tiếng, chiều chúng đệ tử lạnh lùng nói, "Đi." Trực tiếp xoay người phất tay áo bỏ đi. Vân Thiên Hằng đỡ Vân Linh Nhi mang theo mấy cái Vân môn đệ tử cũng vội vàng theo đi lên. Lăng bảo chủ như thế nào tới. Chờ đến vân phủ sinh rời đi, Mục thanh y, y mới vừa rồi tiến lên mỉm cười hỏi. Lăng như cuồng cười nói, nghe nói vân phủ sinh chạy đến ứng thiên phủ tới nổi điên, lão phu tới xem cái náo nhiệt. Không nghĩ tới thế nhưng không náo nhiệt nhưng xem. Nếu không phải có hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ tòa chấn, nói không chừng hôm nay là thực sự có náo nhiệt nhìn. Chỉ tiếc chỉ cần vân phủ sinh còn không có điên, hắn liền không khả năng lấy bản thân chi lực lại một mình đấu hai đại cao thủ. Một thanh y ghề cười nói, đa tạ lăng bảo chủ cố ý đi một chuyến. Lăng Như cùng cố ý tới một chuyến tự nhiên không có khả năng thật sự chỉ là vì xem náo nhiệt. Lăng Như cùng nhìn một thanh y ghề cười nói, người nha đầu này quả thật là có điểm ý tứ. Thật là đáng tiếc lắc đầu, lăng Như cuồng cười nói, cái kia tin tức là các người thả ra đi đi. Một thanh y ghề mỉm cười nói, lăng bảo chủ cảm thấy có vấn đề. Lăng Như cùng ý nghĩ, nói, không thành vấn đề, biên quá tưởng thật sự, lao phu đều thiếu chút nữa tưởng thật sự. Khi lăng bảo chủ cảm thấy rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thái sử hành tò mò hỏi. Lăng như cuồng nuốt cầm suy nghĩ sau một lúc lâu, thở dài nói, càng nghĩ càng cảm thấy là thật sự. Hiện tại là thật là giả đã không quan trọng. Từ nay về sau, vân phủ sinh thanh danh là đừng lại trông cậy vào còn có thể có cái gì dễ nghe. Thậm chí là vân môn đệ tử về sau ở người trong giang hồ địa vị cũng sẽ xuống dốc không thanh. Lại không phải tà ma ngoại đạo. Ai chịu nổi ra cái loại này vô luận ở đâu đều có thể đủ xưng được với là bại hoại người làm môn chủ môn phái. Một thanh y thì cười nói, ngay cả lăng bảo chủ đều cảm thấy là thật sự, như vậy. Tự nhiên chính là thật sự. Lăng như cuồng sửng sốt, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên. Trở lại khách điếm, môn trung am hiểu y lý thuật nữ đệ tử cấp Vân Linh Nhi nhìn thương, thập phần tiếc nuối nói cho Vân Linh Nhi, xuống tay đánh quá nặng, không thể tránh khỏi, Vân Linh Nhi về sau thương chỗ khẳng định sẽ lưu lại vết thương. Loại này bị đánh đến cơ hồ nội thương vết thương, tuyệt đối là nội công cao thủ cái gọi là, tái hảo thuốc trị thương cũng không có khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu. Nghe song sư tỉ nói, Vân Linh Nhi tức khắc giận dữ, khóc kêu đem người đuổi đi ra ngoài. Ngoài cửa, Vân Phủ Sinh nghe được nữ nhi khóc giống thành, lại đem đệ tử hung hăng mà gian dậy một đốn mới vừa rồi đi vào xem nữ nhi. Linh Nhi, hào chút sao. Vân Phủ Sinh nhìn ghé vào trên giường vùi đầu khóc giống nữ nhi, thở dài ngồi ở mép giường đau lòng địa đạo. Vân Linh Nhi ngẩng đầu lên, hồng con mắt nói, cha, người muốn giúp ta báo thủ. Linh Nhi ngoan, cha nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ. Vân Phủ Sinh trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, liền tính không phải vì Linh Nhi, hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua những người này. Vân Linh Nhi lúc này mới ngoan ngoãn gật gật đầu, dưng dưng nói, cha, một Tỷ tỷ vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Linh Nhi thích một Tỷ tỷ, Linh Nhi chỉ là nhất thời nói sai rồi lời nói, một Tỷ tỷ vì cái gì ô ô? Vân Phủ Sinh xoa xoa nữ nhi sợi tóc nói. Một thanh y lì nữ nhân kia tàn nhẫn độc ác, Linh Nhi về sau không cần cùng nàng tiếp xúc. Vân Linh Nhi nhẹ lay động khỏe môi gật gật đầu nói, Linh Nhi đã biết. Nhưng là cha. Chúng ta, chúng ta đánh không lại bọn họ đi. Linh Nhi không cần cha bị thương. Vân Phủ sinh vận ra, túi đầu nói, Linh Nhi cảm thấy cha đánh không lại bọn họ. Vân Linh Nhi lắc đầu nói, không phải, bọn họ người nhiều. Chúng ta hơn nữa sở hữu các sư huynh đệ cũng chỉ có hơn một ngàn người, nhưng là bọn họ có mấy chục vạn đại quân. Chúng ta căn bản đấu không lại bọn họ. Cha. Linh Nhi chỉ có cha, Linh Nhi không nghĩ muốn cha bị thương. Vân Phủ Sinh du mắt suy tư một bên an ủi nữ Nhi, đừng sợ, cha đều có biện pháp. Vân Linh Nhi có chút mở mịt gật gật đầu, nhìn Vân Phủ Sinh kiên định nói, Linh Nhi cũng sẽ giúp cha. Đứa nhỏ ốc, ngươi chỉ cần hảo hảo mà cha liền an tâm rồi. Cha chỉ có ngươi một cái bảo bối nữ Nhi a. Vân Phủ Sinh cười nói. Vân Linh Nhi nói, Linh Nhi cũng chỉ có một cái cha. Vô luận người khác nói cái gì, cha đều vĩnh viễn là đau nhất Linh Nhi người. Hào hài tử. Nghe vậy, Vân Phủ sinh trong lòng càng ấm. Quả nhiên vẫn là chính mình nữ nhi tốt nhất, nguyên bản trong lòng còn có điểm Vân Linh Nhi không bằng một thanh ý lý tiếp nối cũng dần dần tan đi. Nếu là thực sự có một cái giống một thanh ý ý như vậy thông minh lợi hại nữ nhi ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc. Vân Linh Nhi bị thương thực trọng, tâm tình cũng liền càng thêm không tốt. Cả ngày nằm ở trong phòng phát giận. Vân phủ sinh vội vàng tàng bảo đồ sự tình cũng không có quá nhiều thời giờ còn nàng, vì thế chịu khổ liền thành vân môn nữ đệ tử. Cút đi. Lan. Theo đồ sứ vỡ vụn thanh âm, một cái nữ đệ tử có chút cuốn quýt mà từ bên trong trốn thoát. Nguyên bản sạch sẽ quần áo thượng dính vào một khối to màu nâu nước thuốc, chỉ là thanh tú trên mặt cũng nhiều vài phần tức giận. Sư mội lại phát giận. Ngoài cửa, một cái nữ đệ tử có chút đồng tình mà nhìn sư mội. Kia nữ đệ tử bất đắc dĩ mà thở dài, nói. Còn không phải sao? Nguyên bản tính tình liên quái, hiện giờ càng là cả ngày như là uống lộn thuốc giống nhau. Có thể không phát giận sao? Hiện giờ bên ngoài truyền tin đồn nhảm nhí, chúng ta sư huynh muội ra cửa cũng không dám ăn mặc vân môn quần áo. Tiểu sư mội liền càng không cần phải nói, tuy rằng nàng hiện tại không cần đi ra ngoài, nhưng là cũng không có khả năng không biết. Chỉ sợ tương lai. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cưới nàng. Vô luận là người đọc sách vẫn là người giang hồ. Chỉ cần là đại gia tộc đều có một cái cơ bản nhất điểm mấu chốt, đó chính là nhập môn con dâu cần thiết là ra thế trong sạch. Hiện giờ vân môn trên dưới. Đi ra ngoài ai không cần quái gì ánh mắt xem bọn họ, còn nói cái gì trong sạch. Hiện giờ người trong giang hồ liền kém đương các nàng vân môn là cái dâm hoa. ngươi nói, cái kia nghe đồn là thật sự sao? Nữ đệ tử có chút trần chờ hỏi sư tỷ. Sư tỷ do dự một chút, nhìn xem bốn phía mới vừa rồi nói, ai biết được, bất quá bên ngoài chuyển có cái mũi có mắt. Không phát hiện sao, vân môn, có thể ngốc tại bên trong cánh cửa đều là sư phó kế thừa vân môn lúc sau sở thu đệ tử, những cái đó tuổi đại cùng đời trước người, đều bị quá độ đến ngoại môn đi. Hai người liếc nhau, càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy hồi sự. Đồng thời nhìn về phía phía sau đóng lại môn ánh mắt cũng càng thêm cổ quái đi lên, thật là ghê tởm, chúng ta từ nhỏ hầu hạ cư nhiên là loại người này. Vân môn nữ đệ tử địa vị xa so nam đệ tử đệ, nhân số cũng không nhiều lắm. Nói là đệ tử. Không bằng nói là cho Vân Linh Nhi tìm bạn chơi cùng kiêm nha đầu. Còn không phải sao chỉ cần tưởng tượng đến ta đã từng cùng nàng, liền cảm thấy cả người khó chịu. Còn có sư phó. Sư phó cư nhiên Vân Phủ Sinh tuy rằng bất công, nhưng là rốt cuộc là các nàng sư phó, đối hắn chúng đệ tử trong lòng vẫn là rất là sùng kính. Nhưng là hiện giờ, chỉ sợ toàn bộ Vân Môn rồi dám vấn đề này cũng tuyệt không ngăn bọn họ hai người. Nghe nói sư phó cố ý đem tiểu sư muội đính hôn cấp Đại sư Minh. Thật là hủy khuất Đại sư Minh. Đại sư huynh nhân tài như vậy, nghĩ muốn cái gì danh môn thuộc nữ cưới không đến. Cư nhiên muốn tiếp thu như vậy một cái. Cũng không nhất định, sư muội luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, không phải nói trướng mắt sư huynh sao. Thật không biết nàng muốn tìm cái cái dạng gì như ý lang quân. Lang tiêu bảo thiếu chủ trướng mắt, vân môn đại đệ tử cũng trướng mắt. Nên không phải muốn gả cái hoàng đế đi. Mặc kệ muốn gả cái gì. Hiện tại chỉ sợ cũng là không được. Các người đang nói cái gì. Phía sau một bóng hình nhàn nhạt mà văng lên. Hai người sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quay đầu lại mới nhìn đến Vân Thiên Hằng đang đứng ở vài bước ở ngoài nhìn các nàng. Hai người song song nhẹ nhàng thở ra, Đại sư Minh Đại sư Minh luôn luôn dày rộng, hẳn là sẽ không phạt các nàng. Vân Thiên Hằng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Linh Nhi mấy ngày nay tâm tình không tốt, các người nhiều đảm đương một ít. Hiện nhiên, Vân Thiên Hằng cũng biết đã xảy ra sự tình gì. Do dự một chút, Vân Thiên Hằng vẫn là nói, sư phó mấy ngày nay tâm tình cũng không tốt. Ngày thường không có việc gì ít nói nói mấy câu. Hai cái nữ đệ tử liên tục gật đầu, đa tạ sư Minh dạy bảo. Sư Minh, là tới xem sư muội sao. Vân Thiên Hằng lắc đầu, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hảo hảo chiếu cố sư muội Đúng vậy. 258 lệnh nhân tâm hàn sư đồ tình. Bởi vì Vân Phủ Sinh cùng Vân Thiên Hằng đều không ở, Vân Linh Nhi tâm tình lại thập phần không xong toàn bộ bị Vân Môn bao xuống dưới khách điếm đều có vẻ trống rỗng. Vân môn nữ đệ tử nhóm tự nhiên ai cũng không nghĩ đi xúc Vân Linh Nhi mày, sôi nổi trốn đến xa xa điện, cũng làm Vân Linh Nhi muốn uống nước thời điểm cũng tìm không thấy nửa bóng người, chỉ có thể chính mình gian nan mà từ trên giường bỏ dậy đi ra cửa tìm ai. Trên người vết thương làm Vân Linh Nhi mỗi đi một bước đều thống khổ bất ham, đồng thời nguyên bản tiểu tiếu dung nhan cũng trở nên càng thấy khó coi lên. Mới ra môn, liền nghe được cách đó không xa có người ở khe khẽ nói nhỏ, bởi vì lời đồn đại sự tình, Vân Linh Nhi trở nên phá lệ mất cảm. Liền không có lên tiếng lén lút làm đi ra ngoài. Quả nhiên nghe được mấy cái nữ đệ tử vây quanh ở một bên nói chuyện. Thật là không nghĩ tới. Sư phó cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này. Còn không phải sao. Chúng ta đã có thể thảm. Sư phó võ công cao cường trên giang hồ người cũng không dám đắc tội hắn. Nhưng là lại đều khinh thường chúng ta. Liền ra cửa cũng không dám nói chính mình là vân môn đệ tử. Không biết sư muội về sau cùng sư phó cảm tình còn có thể hay không như vậy hảo. Rốt cuộc. Sư phó cũng coi như là tiểu sư mội sát mẫu kẻ thù đi. Từ lời đồn đãi truyền ra tới, ngầm các đệ tử cũng không hề xưng hô Vân Linh Nhi mẫu thần vì sư mẫu. Nguyên bản bọn họ ai cũng chưa gặp qua Vân Linh Nhi mẹ đẻ, tự nhiên đối cái này sư mẫu cũng không có gì nhận chi. Hiện giờ nghe nói nguyên bản là người khác thế tử, cái này sư mẫu như thế nào còn kêu đến ra tới. Đừng choáng váng, tiểu sư mội cũng không phải là ngốc tử. So với đã chết đi nhiều năm Vân Phu Nhân. Thực rõ ràng sư phó mới có thể làm tiểu sư muội chỗ dựa đi. Nếu cùng sư phó quyết liệt, những cái đó tới trả thù người đều có thể đem nàng xé nát. Chính là, tiểu sư muội luôn luôn tâm cao khí ngạo, nếu nàng càng sư phó quyết liệt, kia nàng liền cái gì đều không phải. Chỉ tiết lại như thế nào tâm cao khí ngạo, quán thượng như vậy thanh danh, danh môn thế gia cũng không có người nguyện ý cưới. A. Tiểu sư muội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 Như thế nào ta tới liền cái gì cũng chưa nói. Chẳng lẽ, các sư tỷ nói cái gì nữa không thể nói cho ta sự tình. Không có. Chuyện không có thật. Một cái nữ đệ tử cường cười nói, Thiểu sư muội, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chính là nhàn rỗi không có việc gì tùy tiện liêu. A. lời nói còn chưa nói xong, Vân Linh Nhi một bạt thai hung hăng mà quăng qua đi, nhìn chầm chầm kia nữ đệ tử lạnh lùng nói, cái gì cũng chưa nói. Thiện nhân, các ngươi cho rằng ta đi sao các ngươi bất quá là cha ta nuôi lớn cậu, cư nhiên dám sau lưng nói ta nói bậy. chờ đến cha trở về, ta muốn các ngươi bị chết khó coi. nghe vậy, chúng đệ tử một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nhìn vân linh nhi ánh mắt càng nhiều vài phần cầu xin chi ý, tiểu sư muội, chúng ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ chúng ta đi. vân phủ sinh thủ đoạn tàn nhẫn, đối với vân linh nhi càng là nghe lời nói của một phía, nam đệ tử còn hảo, các nàng này đó nữ đệ tử không bằng nói là thế vân linh nhi dưỡng nha đầu cùng bàn tay to thôi nếu là làm vân phủ sinh biết bọn họ sau lưng nói vân linh nhi nhàn thoại chỉ sợ là thật sự như mây linh nhi nói được bị chết khó coi vân linh nhi cười lạnh một tiếng chậm rãi nói tha thứ ta dựa vào cái gì muốn tha thứ các ngươi hai ngày này tâm tình của nàng thật là không xong đến tột đỉnh vừa lúc có thể lấy này mấy cái tiện nhân xả xả giận thật sự cho rằng nàng không biết này đó nữ nhân sau lưng nhìn nàng ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng vui sướng khi người gặp hòa sao chi tiết Liên tính nàng hiện tại xui xẻo, muốn bóp chết các nàng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiểu sư muội, Đừng gọi ta tiểu sư muội. Vân Linh Nhi lạnh lùng nói, các ngươi không xứng. Ta nhất định phải cha đem các ngươi đều đuổi ra đi. Vân Linh Nhi cao ngạo mà hừ nhẹ một tiếng xoay người liền phải trở về phòng. Chúng nữ đệ tử trong lòng quinh lên, trong đó một người nhịn không được dối tay kéo lại Vân Linh Nhi ống tay áo, Ngươi muốn làm gì? Tiểu sư muội, Ngươi. Các ngươi đang làm gì? Vân Phủ Sinh trùng hợp lúc này đi lên lâu tới, mọi người sắc mặt đột biến, đầu gối mềm nhún quỳ xuống trước trên mặt đất. Sư Phó, Vân Phủ Sinh khi mắt, nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng nói: Các ngươi đang làm gì? Cha Vân Linh Nhi dưng dưng đầu nhập Vân Phủ Sinh trong lòng ngực, ô ô yết thiết mà khóc lên. Cảm nhận được nước mắt nhĩ ướt chính mình và áo, Vân Phủ Sinh sắc mặt càng thêm khó coi lên, bắn về phía chúng nữ đệ tử ánh mắt càng là giống như mũi tên nhọn giống nhau. Các ngươi làm cái gì? sư Phó. Chúng ta không có. Ô ô, cha, các nàng mang ta. Còn nói ta, ô ô còn nói ta là con hoàng. Nói cha về sau không bao giờ sẽ muốn ta vân linh nhi nằm ở vân phù sinh trong lòng ngực một bên nước nở một bên nói. Làm càn. Lời này thật sự là xúc động vân phù sinh lịch lân. Người ngoài nói như vậy cũng liền thôi. Ngay cả chính mình môn hạ đệ tử cũng nói như vậy. Cái này làm cho vân phù sinh như thế nào có thể nhẫn. Không chút do dự vân phủ sinh dơ tay đối với mấy cái đệ tử đó là một trường huy qua đi, đương trưởng biên có hai cái đệ tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống trên mặt đất. Những người khác cũng sợ tới mức cả người phát run, sư phó. Sư muội nói dối, chúng ta không có. Không có nói qua cái loại này lời nói. Vân phủ sinh lạnh lùng nói, nói như vậy, các ngươi không có nói linh nhi nhàn thoại. Nữ đệ tử hơi hơi một chân trở, vân phủ sinh liền lại là một trường qua đi. Vân phủ sinh lạnh lùng nói, Bổ tọa mặc kệ các ngươi nói gì đó, dám sau lưng nói những cái đó nhàn nôn toái ngự chính là đáng chết. Lại là hai cái nữ đệ tử ngã xuống. Dư lại một cái nhìn đến bốn cái là tỷ muội đều bị sư phó đánh chết, cũng biết tất vô hành lý, thế nhưng cũng hoàn toàn sống đi ra ngoài, hoán hận mà chờ Vân Linh Nhi mắng. Vân Linh Nhi, xứng đáng ngươi là là cá nhân gặp người ghét con hoang. Ngươi này âm hiểm đê tiện đem người không được hảo cuối cùng một cái chết tự còn không có tới kịp phun ra, ngực đau xót liền đến đi xuống. Vân Phụ Sinh một hơi ngốc rất lần này mang ra tới mấy cái nữ đệ tử đã nhiều ngày nẹn ở trong lòng một ngụm tức giận nhưng thật ra bình ổn một ít ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất thi thể cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng không hề có hối hận tiết hận chi ý Vân Linh Nhi dựa vào Vân Phụ Sinh đôi mắt toán hận mà nhìn lướt qua cuối cùng cái kia nữ đệ tử đến thi thể tiện nhân này cũng dám nguyền rủa nàng làm nàng bị chết như vậy nhẹ nhàng thật là nàng vật khí cha Vân Phụ Sinh nghiêng xuống nàng đầu không cho nàng xem trên mặt đất thi thể chỉ là ôn nu nói, Linh Nhi đừng sợ, có cha ở ai cũng không dám thương tổn ngươi. Vân Linh Nhi ngoan ngoán gật gật đầu nói, ở Linh Nhi trong lòng, cũng chỉ có cha mới là quan trọng nhất người. Mặc kệ người khác nói cái gì, Linh Nhi đều chỉ tin tưởng cha một người. Vân Phủ Sinh vừa lòng gật đầu nói, hảo hài tử. Vân Thiên Hằng đi lên tới, nhìn đến trước mắt tình hình trong lòng cũng là cả kinh. May mắn toàn bộ khách điếm đều bị bọn họ bao xuống dưới, nếu không ra chuyện như vậy bên ngoài chỉ sợ đã truyền ồn ào huyên náo xoay người phất tay ngăn trở dưới lầu các đệ tử đi lên. Vân Thiên Hằng mới vừa rồi tiến lên nói, sư phó, sư muội nhóm. Vân Phủ sinh lạnh lùng nói, gọi người đi lên xử lý rớt, chết chưa hết tội. Vân Thiên Hằng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lùng. Này mấy cái nữ đệ tử bái nhập sư môn cũng đã có suốt 10 năm, bọn họ chết Vân Thiên Hằng tuy rằng không thấy được lại cũng đại khái có thể đoán được ra phát sinh cái gì sự tình. Vì vài câu nhàn thoại dơ tay liền giết năm cái đệ tử, sư phó thật sự. Phát giác Vân Thiên Hằng chần chờ. Vân Phủ Sinh có chút không vui mà quét hắn liếc mắt một cái nói, còn không đi. Vân Thiên Hằng trầm mặt gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua rửa vào Vân Phủ Sinh trong lòng ngực Vân Linh Nhi xoay người phía dưới đi. Nam tên nữ đệ tử chết làm cho cả khách điếm trở nên càng thêm trầm mặt đi lên. Mọi người đều nơm nớp lo sợ mà sợ đắc tội Vân Linh Nhi chọc đến Vân Phủ Sinh không vui. Ngay cả ngày xưa ở Vân Linh Nhi trước mặt xun xoe mấy cái nam đệ tử đều có vẻ câu nệ rất nhiều. Đối này, Vân Linh Nhi lại hoàn toàn bất giác. Có phụ thân ở Vân Linh Nhi cũng không cảm thấy này đó đệ tử có thể nhảy ra cái gì lăng tới. Càng không cần phải nói, Vân Linh Nhi trước nay liền không có đem những người này để vào mắt quá. Trong phòng, Vân Linh Nhi ngồi ở lót đến mềm mại ghế dựa, nhìn trên bàn sáng đến độ có thể soi bóng người gương đồng tân trang chính mình như hoa dung nhan. Tuy rằng bị thương không thể ra cửa, nhưng là Vân Linh Nhi đối chính mình dung mạo vẫn như cũ yêu quý có thêm. Nhìn gương đồng có vẻ có chút non nứt mà thiên chân vô tả dung nhan. Vân Linh Nhi mà đấy mắt hiện lên vài phần ghen ghét, nàng nhớ tới một thanh y kia trương mỹ lệ vô cùng dung nhan, Vân Linh Nhi cũng không phải không có gặp qua cùng một thanh y y giống nhau mỹ lệ người. Khác không nói, trong chốn giang hồ được xưng đệ nhất mỹ nhân Tiết Thải y tuyệt diễm động lòng người diễm quang bắn ra bốn phía, chính là một loại cùng một thanh y hoàn toàn không giống nhau, nhưng là lại cũng đồng dạng mỹ lệ dung nhan. Nhưng là Tiết Thải y đã già rồi, Vân Linh Nhi cho dù ghen ghét nàng mỹ lệ, lại cũng ở trong lòng cười nhạo nàng đã là hôm qua hoa cúc mà mục thanh ý gì lại còn trẻ, bất mãn 20 tuổi tác, mỹ lệ tuyệt luân dung mạo, còn có kia dịu dàng nhĩ nhã khí chất, nếu chính mình có như vậy mỹ lệ một trương dung nhan. Vân Linh Nhi nghĩ đến xuất thần, ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Vân Linh Nhi khẽ như mày, cửa đã truyền đến Vân Thiên Hằng thanh âm, sư muội, có thể tiến vào sao? Vân Linh Nhi trên mặt một lần nữa dơ lên đơn thuần tươi cười, nói, Vân sư huynh, vào đi. Vân Thiên Hằng đẩy cửa tiến vào, nhìn Vân Linh Nhi trầm mặc không nói. Vân Linh Nhi cười nhạt nói, sư Minh như thế nào tới? Chính là có chuyện gì tìm Linh Nhi sao? Vân Thiên Hằng nhíu mày nhìn nàng, trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói, Linh Nhi, thất sư muội bọn họ là chuyện như thế nào? Vân Linh Nhi có chút khó hiểu mà nhướng mày nói, sư Minh đang nói cái gì? Cái gì sao lại thế này? Vân Thiên Hằng trầm giọng nói, thất sư muội các nàng ta cũng coi như hiểu biết, liền tính các nàng nói vài câu nhàn ngôn thoại ngữ cũng tuyệt không sẽ nói như vậy quá mức nói. Huống chi. Đều là đồng môn sư tỉ muội, sư phó tức giận thời điểm ngươi vì sao không ngăn cản ngược lại còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Vân Linh Nhi không vui mà buông trong tay thưởng thức chấm cải, nữ mày nói, sư Minh là tới giáo hấn ta sao? Các nàng sau lưng nói ta nói bậy, chẳng lẽ ta còn muốn thế các nàng cầu tình? Vân Thiên Hằng thật sâu mà nhìn Vân Linh Nhi liếc mắt một cái nói, là ta chưa bao giờ hiểu biết quá ngươi, vẫn là sư muội ngươi thật sự thay đổi. Vân Linh Nhi ngẩn ra, sư Minh, ngươi đây là có ý tứ gì? Vân Thiên Hằng rũ mắt, nhàn nhạt nói, sư mọi người về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Vân Thiên Hằng cũng không hề để ý tới Vân Linh Nhi còn muốn nói cái gì bộ dáng, xoay người đi ra ngoài. Lưu lại Vân Linh Nhi ở trong phòng sửng sốt sau một lúc lâu, dơ tay đem trên bàn vật phẩm trang sức toàn bộ gạt rớt tới rồi trên mặt đất. Ngày này, Nam Cung Nhã tìm một thanh ý cùng nhau ra cửa du ngoạn. Nam Cung Nhã đi vào kiến an thành lúc sau liền vẫn luôn bị Nam Cung tuyệt câu ở trong quân doanh. Thật vất vả thuyết phục phụ thân vào thành trụ vào cố phủ, Nam Cung Nhã tự nhiên nhịn không được muốn ra cửa đi một chút. Một thanh y gì thấy nàng một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, cũng là hơi hơi mỉm cười liền mang theo người đi theo Nam Cung Nhã ra tới. Bởi vì cùng vân phụ sinh trở mặt, một thanh y gì ra cửa cũng mang lên hạ tu trúc đám người đi theo. Tuy rằng kiến an thành chung người không thể toàn bộ đều nhận thức một thanh y gì đoàn người, nhưng cũng biết bọn họ nhìn qua cũng không thiếu trọng cho nên cho dù là hai cái thuật nhìn cực kỳ mỹ lệ lại không có gì võ công nữ tử ở trên phố đi dạo cũng không có người không thức thời đi lên tìm bọn họ phiền toái một tỷ tỷ mau đến xem thật xinh đẹp a một nhà vật phẩm trang sức trong tiệm nam cung nhã vui mừng mà nhìn trước mắt các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức tuy rằng này đó vật phẩm trang sức cũng không quý báu lại thắng ở thủ công tinh xảo cho dù là tây việt cũng hoàn toàn không nhiều thấy hoa quốc rốt cuộc cùng tây việt không quá giống nhau ở rất nhiều phương diện càng vì chú trọng nữ nhi ra vật phẩm trang sức cùng trang phục càng là làm nam cung nhã yêu thích không buông tay. Mục thanh y lìa đạm đạm cười thích liền mua tới. nam cung nhã liên tục gật đầu cười nói chờ ta mang về đưa cho người khác các nàng nhất định cũng sẽ phi thường thích nói hứng thú bừng bừng chọn lựa lên. Mục thanh y lìa nhìn nam cung nhã cao hứng mà bộ dáng cũng không khỏi hiểu ý cười mang theo hạ tu trúc vào phòng trong cung khách nhân nghỉ ngơi trà thất nghỉ tạm chỉ để lại hai người bảo hộ nam cung nhã ăn uống hảo một đống lớn đồ vật. Nam Cung Nhã tâm tình cũng phá lệ trong sáng, sung sướng làm trưởng quầy đem chính mình tuyển đồ tốt bao lên. Làm một bút đại sinh ý, trưởng quầy cũng thập phần cao hứng, tự nhiên là ân cần tiến lên vì Nam Cung Nhã trang hộ. Từ từ, cái này ta muốn. Một cái có chút rất quen thuộc thanh em đột nhiên chuyển đến, Nam Cung Nhã như mày quay đầu lại nhìn đến mấy ngày trước đây gặp qua Vân Linh Nhi chính vẻ mặt ngạo khí đứng ở cách đó không xa. Tuy rằng Vân Linh Nhi mỹ lệ như cũ, bất quá sắc mặt lại có chút tái nhợt nhưng là này đó hoàn toàn không tổn hại trên mặt nàng cao cao tại thượng thần sắc liền cái khỏe mắt đều không có bố thí cấp nam cung nhã phản phất hoàn toàn không đem nàng đặt ở đấy mắt giống nhau nam cung nhã tức khắc cũng có chút không cao hứng lên rõ ràng là nàng trước tuyển đồ tốt dựa vào cái gì nhường cho nàng huống chi nay trong tiệm nhiều như vậy đồ vật nàng càng muốn tuyển chính mình đã muốn mua tới đồ vật rõ ràng là ý định tìm cha vị cô nương này cái này vật phẩm trang sức vị tiểu thư này đã mua tới không bằng ngài xem xem khác đi các vật phẩm trang sức cũng là thập phần tinh mỹ, trường quay có chút khó xử mà khuyên nhủ, vân linh nhi khinh thường nhễ môi, nói, nàng trả tiền sao? trường quay sửng sốt, thành thật nói, cái này, nhưng thật ra còn không có, kia không phải được, buồn cô nương già gấp hai gà cho, nam cung nhã sắc mặt trầm xuống, một cái giang hồ nữ tử, cùng nàng so với ai khác càng có tiền sao? mặt đẹp dương lên, nam cung nhã không chút nào yếu thế nói, buồn cô nương ra gấp bà. Vân Linh Nhi tự nhiên cũng không chịu nhận thua, ta ra bốn lần. Nam cung Nhã cười lạnh một tiếng, nhìn Trưởng Quầy nói, "Trưởng Quầy, rõ ràng là ta trước tới, ngươi nói làm sao bây giờ?" Trưởng Quầy mà khó xử mà nhìn trước mắt hai nữ tử, hắn chỉ là một cái bình thường người làm ăn, nhưng là chỉ xem hai vị này cô nương bộ dáng liền biết hai cũng không phải hảo đắc tội. Nhìn nhìn Vân Linh Nhi, Trưởng Quầy tiểu tâm nói, "Cô nương, là vị cô nương này trước tới, ngài xem có phải hay không?" Vân Linh Nhi mặt đẹp trầm xuống, trầm giọng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Sợ buồn cô nương trả không nổi tiền không thành. Không dám, không dám nhìn Vân Linh Nhi phía sau kia mấy cái vẻ mặt bất thiện thanh niên nam tử, trưởng quầy liên tục xua tay, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn bên cạnh nam cung nhã. Do dự một chút, trưởng quầy mới vừa rồi nhỏ giọng nói, cô nương, còn tình ngươi. Hành cái phương tiện. Ngài mua đồ vật tiểu nhân tính giảm giá 20% cho ngươi nhưng hảo. Nam cung nhã thở dài thấy này trưởng quầy một đống tuổi còn cấp ra một đầu mồ hôi lạnh cũng không khỏi có chút thương hại, lắc đầu nói, tính, đồ vật nhiên nàng đem đi đi, giữ lại cho ta bao lên. Trưởng quay đại hỉ, vội vàng ngàn ân vạn tạ cảm tạ Nam Cung Nhã. Bên cạnh Vân Linh Nhi lại không làm, nhướng mày nói, ta không cần cái này, ta muốn cái kia. Mảnh khảnh ngón tay một lòng tay, chỉ vào đúng là Nam Cung Nhã tuyển tốt kia một đống đồ vật. Như thế bộ dáng, tìm phiền thoái tư thái ở rõ ràng bất quá Nam Cung Nhã sắc mặt cũng đi theo khó coi lên. Nàng nhường Vân Linh Nhi cũng không phải là bởi vì sợ nàng. Ngươi có ý tứ gì? Vân Linh Nhi nhướng mày nói, bổn cô nương coi trọng mấy thứ này, cùng ngươi có quan hệ gì? Còn sợ bổn cô nương ra không dậy nổi tiền không thành. Ngươi đem mấy thứ này đều nhường cho ta, bổn cô nương bổi thường ngươi gấp đôi giá. Nam Cung Nhã khinh thường mà cười nhạt một tiếng nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi vân môn có tiền sao. Một cái người trong giang hồ nữ nhi cũng không biết có cái gì khả đắc ý. Nam cung tiểu thư, một thanh y dị an bài ở bên ngoài bảo hộ Nam cung nhã thị vệ cũng đã đi tới, cảnh giác mà nhìn lướt qua đối diện nhân đạo. Nam cung tiểu thư, có người tìm ngươi phiền toái. Nam cung nhã nhàn nhạt cười nói, không có gì, bất quá là cái lên không được mặt bàn nhảy nhót vai hề thôi. Hôm nay không mua, chúng ta đi thôi. Thị vệ do dự một chút, bọn họ tự nhiên không sợ vân linh nhi đám người, nhưng là một tướng vân phó bọn họ phải nghe theo Nam cung tiểu thư phân phó. Nam cung nhã nếu không nghĩ tái khởi tranh chấp.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 cũng dám mắng ta. Vân Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nam cung nhã thản nhiên mà cười nói, ta không phải thứ gì, ta là Tây Việt Nam cung gia nữ nhi. Một cái giang hồ lùn cỏ chi nữ, liền người bình thường ra khuê tú đều không bằng, còn không biết xấu hổ đến bổn cô nương trước mặt tới riêu vợ dương oai. quả nhiên là người trong giang hồ không biết quý củ. Nghe nói trước hai ngày Vân cô nương vừa mới ở ứng thiên phủ ăn một đốn bản tử, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dễ quên. Xem ra thật sự hẳn là hảo hảo mà làm thiệu đại nhân lại cho ngươi phát triển trí nhớ. Vân Linh Nhi sự tình nam cung nhã cũng không phải không có nghe nói qua, không có chủ động nhắc tới là nam cung nhã làm người phúc hậu không nghĩ cho người ta khó coi. Nhưng là Vân Linh Nhi dáng vẻ này rõ ràng chính là chính mình không nghĩ muốn thể diện. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải lại cho nàng lưu thể diện. Thiện nhân, Vân Linh Nhi hiện giờ hận nhất sự tình đó là có người cùng nàng nhắc tới phía trước phát sinh sự tình. Hiện giờ Vân Môn người tự nhiên không có ai dám nhắc lại, nhưng là bên ngoài người lại sẽ không bận tâm cái này. Nghe được Nam Cung Nhã chào phúng, Vân Linh Nhi tức khắc liền nổ tung, không chút do dự nâng lên tay tới liền muốn hướng tới Nam Cung Nhã trên mặt ném qua đi. Nam Cung Nhã trước mặt thị vệ như thế nào chịu làm nàng động thủ, không chút do dự dơ tay chế trụ Vân Linh Nhi thủ đoạn. Vân Linh Nhi đau đến thẳng những mày, tức giận mà trường hướng phía sau Vân Môn đệ tử nói, đều đã chết sao, còn không mau tới hỗ trợ.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 Đem tiện nhân này mặt cho ta hoa hoa. Lúc này mới hai ngày công phu, vân cô nương thương đã không đáng ngại sao. Một thanh y gì thanh âm từ từ mà từ bên trong vang lên. Kỳ thật vân linh nhi đám người mới vừa vào tiệm thời điểm một thanh y gì đám người sẽ biết, chỉ là một thanh y gì lại không có lập tức ra tới ngược lại là đứng ở trong môn quan sát trong chốc lát. Xem ra vân môn quả nhiên vẫn là có chút bản lĩnh, vân linh nhi thượng mới bất quá mấy ngày công phu, thế nhưng cũng đã có thể ở bên ngoài tung tăng ngày nhót phía trước vân phủ sinh giết mấy cái vân môn nữ đệ tử sự tình một thanh ý gì tự nhiên cũng biết chỉ là nàng lại không có đi quảng nàng cũng không phải cái gì đại từ đại bi bồ tát vân môn đệ tử chết sống cũng cùng nàng không có gì quan hệ nàng tuyệt không sẽ vì mấy cái không liên quan người đi ảnh hưởng toàn bộ bố cục vân linh nhi nghe được một thanh ý gì thanh âm lại là một trận nguyên bản liền bởi vì trọng thương chưa lành mà có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ có vẻ càng thêm trắng bệnh nguyên bản đắc ý gương mặt tươi cười cũng tức khắc cứng đờ ở trên mặt trầm rãi quay đầu lại quả nhiên nhìn đến một thanh y dị thản nhiên đứng ở cửa, mỉm cười nhìn các nàng. Mục tỷ tỷ. Nam cung nhã đi qua đi, nhẹ giọng kêu Mục thanh y gì nhật nhạt cười nói, dọa tới rồi sao? Nam cung nhã cười nói, mục tỷ tỷ, ta tốt xấu cũng là nam cung tuyệt nữ nhi, chỗ nào dễ dàng như vậy doa đến. Nhưng thật ra vị này, vân cô nương, giống như sợ tới mức không nhẹ đâu. Nhìn xem vân linh nhi bộ dáng, chỗ nào còn có nửa phần mới vừa rồi thần khí hiện ra như thật nhìn mục thanh y ánh mắt phảng phất nhìn thấy gì ác quỷ giống nhau người người như thế nào ở chỗ này vân linh nhi thất thanh kêu lên nếu hỏi vân linh nhi hiện tại nhất không muốn gặp được ai, không hề nghi ngờ chính là mục thanh y kia một ngày mục thanh y ấy mang cho nàng áp lực tâm lý càng sâu với thiệu tấn đối thân thể của nàng thương tổn cho dù là giờ phút này nàng vẫn như cũ nhớ rõ kia phảng phất lệnh người cảm thấy hơi lạnh thấu xương mục thanh y ấy bước chậm tiến lên đánh giá vân linh nhi tái nhợt mặt nhàn nhạt, nhạt cười nói Nếu biết còn sợ, như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện đâu. Vân Cô Nương. Ngươi nói, lúc này đây ta nên như thế nào tiếp đón ngươi mới hảo. Nhìn một thanh y gì cười Khanh khách bộ dáng Vân Linh Nhi nhịn không được đánh cái dùng mình, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chuyện ngoài lề. Ở hoành điếm, hôm nay đi Minh Thanh Cung cùng Quảng Châu Phố, mệt mỏi quá nha thân ái nhóm ngoảm ngoạ. 260 bắt nạt kẻ yếu. Nhìn đến một thanh y gì đi tới. Vân Linh Nhi phản phất sợ hãi cực kỳ giống nhau bay nhanh mà sau này lui hai bước. Lại ở phát hiện chính mình động tác lúc sau có chút ảo não mà nhịu như mày, cắn chặt môi không dám nói lời nào. Đi theo Vân Linh Nhi mấy cái vân môn đệ tử chúng cũng có gặp qua một thanh y dìa, vội vàng tiến lên hai bước đem Vân Linh Nhi hộ ở sau người. Cảnh giác mà nhìn một thanh y dìa đảo không phải bọn họ hiện tại có bao nhiêu mê luyến Vân Linh Nhi, mà là Vân Linh Nhi nếu xảy ra chuyện gì, trở về sẽ sau sư phó tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ con muốn vừa nhớ tới vài vị sư muội kết cục, tất cả mọi người cảm thấy phảng phất một chậu nước lạnh từ đầu thượng rót xuống dưới. Mục thanh y rìa mỉm cười nhìn Vân Linh Nhi nói, Vân cô nương thương hảo. Vân Linh Nhi để phòng mà nhìn mục thanh y rìa, ngươi, ngươi muốn làm gì? Mục thanh y rìa nhàn nhạt nói, Vân cô nương vừa mới đang làm gì? Đối với như thế sợ hãi một cái căn bản không biết võ công nhược nữ tử sự tình, làm Vân Linh Nhi cảm thấy thập phần thật mất mặt. Nhìn nhìn chung quanh. Phát hiện chính mình không chỉ có ở nhân số hơn nữa ở trên thực lực đều không chiếm ưu thế giới tình huống. Vân Linh Nhi đảo cũng sẽ không lô mã muốn cùng một thanh y hề đánh bửa chỉ là cắn răng nói, đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi dám đối ta làm cái gì, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. mục thanh y có chút buồn cười mà nhìn Vân Linh Nhi nói, ngươi cảm thấy, ta sợ vân phụ sinh. Vân Linh Nhi hung hăng mà trừng mắt nàng lại không dám nói thêm nữa cái gì, sợ lại một lần làm tức giận mục thanh y hề vẫn là chính mình có hại. Hoán hận mà quét bên cạnh Nam Cung Nhã giống nhau, Vân Linh Nhi mới vừa rồi mang theo người xoay người rời đi. Nhìn Vân Linh Nhi rời đi, Nam Cung Nhã có chút tò mò nói, một tỷ tỷ, nàng hình như rất sợ ngươi. Vân Linh Nhi loại người này, Nam Cung Nhã thật sự là có chút nghĩ không ra nàng cư nhiên sẽ thật sự sợ hãi một người bộ dáng. Nhưng là cố tình, Vân Linh Nhi đối một thanh y tựa hồ chính là thiệt tình sợ hãi. Tuy rằng biết trước hai ngày Vân Linh Nhi bị đánh một đốn, nhưng là rốt cuộc không phải một thanh y hạ lệnh động tay. Vân Linh Nhi này phiên sợ hai thật sự là có chút không hề lý do. Mục Thanh Y lìa Đạm cười nói, bất quá là cái bị nguông chiều hỏng rồi hoàng bao nha đầu thôi. Nhã Nhi nhưng thật ra hảo tính tình. Nam Cung Nhã có chút hổ thẹn mà nhìn thoáng qua bên cạnh mắt trông mong mà nhìn các nàng lao trưởng quầy nói, trưởng quầy làm buôn bán cũng không dễ dàng, ở chỗ này nháo lớn cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn họ. Trưởng quầy liên tục cảm ơn, đa tạ cô nương, đa tạ mục tướng. Cô nương, ngài chọn đồ tốt. Tiểu lao nhân đa tạ cô nương, điểm này đồ vật không thành kính ý, mong rằng cô nương không cần ghét bỏ. Nam cung nhã lắc đầu, đem ngân lượng phóng tới một bên trên bàn, cầm lấy chính mình đồ vật lôi kéo mộc thanh ý đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến lăng thiên tiêu ngồi ở đối diện trà lâu cửa sổ mỉm cười nhìn các nàng. Nhìn thấy mộc thanh ý hướng lên trên xem, lăng thiên tiêu mỉm cười chiều mộc thanh ý cử cử chén trà. Mộc thanh ý trầm ngâm một lát đối nam cung nhã cười nói, nhã nhi, chúng ta đi vào uống ly trà đi. Nam Cung Nhã có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn Mục Thanh Y Lệ, tuy rằng không rõ nàng như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn uống trà lại cũng không phản đối, thuận theo gật gật đầu. Lên lầu 2, Mục Thanh Y Lệ mang theo Nam Cung Nhã cùng hạ tu trúc trực tiếp vào Lăng Thiên Tiêu nơi phòng, quả nhiên nhìn đến Lăng Thiên Tiêu đã điểm hảo thiếu chút nữa ngồi ở bên trong nhàn nhã chờ bọn họ. Nhìn đến đi theo Mục Thanh Y phía sau Nam Cung Nhã, Lăng Thiên Tiêu mày kiếm hơi trọn, nói: "Vị này chính là Nam Cung đại tướng quân Thiên Kim." Mục Thanh Y Lệ đạm cười nói: Lăng thiếu chủ tin tức hảo linh thông. Này sắc thật là Nam cung tướng quân Thiên Kim, nhã nhi, vị này chính là Bắc hán Lăng Tiêu Bảo thiếu chủ Lăng Thiên Tiêu. Nguyên lai là Nam cung tiểu thư, tại hạ Lăng Thiên Tiêu gặp qua Nam cung tiểu thư. Tây Việt nữ tử nguyên bản liền không bằng Hoa Quốc câu thúc, huống chi Nam cung nhã tử kiến thức một thanh y y bản lĩnh, lúc sau liền đối nữ tử nhân sinh có một loại hoàn toàn nhận thức. Lúc này thấy đến một cái xa lạ nam tử cũng không e lệ, tự nhiên hảo phóng gật đầu nói, gặp qua Lăng thiếu chủ. Ba người ngồi xuống. Lăng Thiên Tiêu thận trọng mà nhìn thoáng qua hạ tu trúc. Đối với so với chính mình lợi hại hơn cao thủ, người bình thường luôn là nhiều ít sẽ cảm thấy một tia áp lực. Mục Thanh Y thì cười nói, lúc này, Lăng Thiếu chủ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương, tổng không phải là nhàn dỗi không có việc gì làm muốn giải sâu đi. Lăng Thiên Tiêu có chút lười biếng dựa phía sau ghế dựa, cười tủm tìm nói, như thế nào liền không thể giải sâu đâu. Mục Tướng không phải còn bồi nam cung tiểu thư đi dạo phố sao. Bất quá! Ta nhưng thật ra không nghĩ tới một tướng cư nhiên còn sẽ bỏ qua Vân Linh Nhi. Mục Thanh Y thì không thèm để ý nói, bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi, vì nàng làm Vân Phủ sinh nổi điên không đáng. Lăng Thiếu Chủ vẫn là có chuyện nói thẳng đi, Lăng Thiếu Chủ cũng không phải thích hợp quanh co lòng vào người. Lăng Thiên Tiêu những mày, chầm mặc một lát mới vừa rồi cười nói, cũng thế, ta chỉ là muốn nói cho một tướng. kia phó tàng bảo đồ vị trí, Tiêu Đình đã tra được. Cho nên, Mục Thanh Y thì không giao động. Lăng thiên tiêu có chút thất bại thở dài, nói, còn thỉnh mục tướng nói thật, kia trương tàng bảo đồ. Rốt cuộc là thật hay giả? Mục thanh y gì cho hắn một cái có chút dối trá tươi cười, nhướng mày nói, là thật là giả? Là cái gì làm lăng thiếu chủ cảm thấy ta sẽ trả lời người loại này vấn đề? Lăng thiên tiêu nghiêm mặt nói, tại hạ cấp mục tướng tin tức chẳng lẽ còn không đủ sao? Mục thanh y gì túi đầu suy tư một hồi lâu, mới vừa rồi đạm cười nói, lăng thiếu chủ lời nói, cũng đều không phải là không có đạo lý. Một khi đã như vậy, bản tướng cũng không gạt lăng thiếu chủ. Kia trương tàng bảo đồ sao? Là thật là giả liền xem lăng bảo chủ cùng thiếu chủ như thế nào quyết định. Nó có thể là thật sự, tự nhiên cũng có thể là giả. Có ý tứ gì? Mục thanh ý lì mỉm cười không nói. Lăng thiên tiêu du mi suy tư mục thanh ý gì trong lời nói chưa hết chi ý một hồi lâu mới vừa rồi ngẩng đầu lên, đứng dậy cười nói, tại hạ minh bạch, đa tạ mục tướng. Tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, đi trước cáo tử. Mục thanh y gì khẽ gật đầu, nói, không tiễn. Còn thình lăng thiếu chủ chuyển cáo lăng bảo chủ, bản tướng. Cũng không tưởng cùng lăng tiêu bảo là địch. Lăng thiên tiêu dừng một chút, gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. Lăng thiên tiêu thật sự tin tưởng ngươi lời nói sao. Vẫn luôn chầm mặc không nói hạ tu chúc đột nhiên mở miệng hỏi. Mục thanh y gì mỉm cười nói, ta cái gì cũng chưa nói, lại như thế nào nói được với có tin hay không. Chẳng qua là một cái thái độ thôi, lăng như cuộn cùng lăng thiên tiêu nếu là người thông minh. Tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Nam cung nhã sùng bái nhìn một thanh y rìa một tỷ tỷ thật là lợi hại. Một thanh y rìa bất đắc dĩ mà thở dài cười nói, cái gì lợi hại? Nam cung nhã nói, cho dù rất lợi hại, nếu là ta có một tỷ tỷ hai thành bản lĩnh, phụ thân cùng nhị ca bọn họ cũng sẽ không mỗi ngày đều lo lắng ta. Một thanh y rìa giơ tay điểm điểm nàng giữa mày cười nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ, liền ngươi này nhân tử nương tay tính tình, chỉ sợ nam cung bọn họ còn muốn thay ngươi lo lắng cả đời. Nam Cung Nhã kháng nghị mà chu lên cái miệng nhỏ, nàng mới không phải tùy tiện đối ai đều sẽ mềm lòng đâu, chỉ là đối với những cái đó vô tội bá tánh luôn là không thể ngoan hạ tâm chàng mà thôi. Mục Thanh Y Liễu mỉm cười nói, ngươi như vậy liền rất hảo, đừng lo lắng, Nam Cung đại tướng quân còn có Nam Cung Vũ bọn họ đều sẽ bảo hộ ngươi. Chính là ta cũng tưởng bảo hộ phụ thân cùng đại ca nhị ca a. Nam Cung Nhã thấp giọng nỉ nó nói. Vậy nỗ lực lên. Mục Thanh Y lìa mỉm cười cổ vũ nói. Ân, cảm ơn Mục tỷ tỷ. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Nam cung nhã nặng nghề mà gật đầu nói. Thức mau, tiêu đình được đến hơn nữa phá giải tàng bảo đồ tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ kiến an thành. Lúc này đây, liền tiêu đình đoàn người tạm thời đặt chân địa chỉ cũng cùng nhau bại lộ ra tới. Kể từ đó, mỗi ngày đều có không ít người tới cửa tới tìm tiêu đình đoàn người phiền thoái. Nguyên bản kiến an thành là vô năng động võ, nhưng là phía trước ở nơi khác mỗi một lần luôn là sẽ cho dù xuất hiện ở thủ thành binh lính lúc này đây lại luôn là chậm chạm không có xuất hiện quá. Số lần nhiều người, người trong giang hồ cũng liền dần dần tỉnh ngộ lại đây, kiến an thành không thể động võ, nhưng là tiêu đình nơi này là ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, tiêu đình đoàn người bị làm đến khổ không nói nổi. Tiêu đình tuyệt không tin tưởng những việc này cùng một thanh ý gì không hề quan hệ, đồng thời cũng mới hiểu được chính mình hành tung nguyên lai chưa bao giờ chạy thoát quá một thanh ý gì hề không chế. Nhưng là việc đã đến nước này lại cũng là không thể nơi hà. hỗn đảng. Có chút hẹp hòi trong phòng, tiêu đình tức giận đến sắc mặt xanh mét tức sủi bắp mép. Ngồi ở một bên lăng như quầng cùng lăng thiên tiêu đều là một bộ sự không liên quan mình mình không nhọc lòng bộ dáng Hoài Dương công chúa nhưng thật ra một bộ lo lắng bộ dáng chỉ tiếc nàng lại là không thể giúp gấp cái gì. Thư á đứng ở một bên, thân sắc lãnh đạm cũng hoàn toàn không nói chuyện. Hiện nhiên mấy ngày nay tiêu đình làm nàng hầu hạ Hoài Dương công chúa sự tình thư á trong lòng cũng không phải không có ý tưởng. Chờ đến tiêu đình phát xong rồi trong lòng lửa giận, thoáng bình tĩnh lại mới vừa rồi nhìn về phía mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống lăng như cuồng trên người.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 Lăng Như cuồng lại nhàn nhạt mà bồi thêm một câu, bác hán hoàng thỉnh lao phu tiến đến chỉ là lo lắng công tử vũ lực có điều không kịp, nếu tiêu công tử muốn cùng người nào động thủ nói cứ việc mở miệng. Nhưng là nếu tiêu công tử muốn tìm một cái mưu si nói, chỉ sợ là tìm lầm người. Lăng Như cuồng liền kém nói rõ, đánh nhau Lăng Tiêu bảo có thể hỗ trợ, nhưng là động não tính kế người sự tình còn thỉnh tiêu công tử chính mình tự tiện. Tiêu đình là nguyện ý đi theo một thanh ý gì ở đấu trí vẫn là đấu lực đều tùy tiện hắn, Lăng Tiêu bảo không tham dự việc này. Tiêu Đỉnh tuy rằng có chút không vui, nhưng cũng biết chính mình hiện tại căn bản không nên đắc tội Lang Như Cùng, chỉ phải nhịn xuống trong lòng lửa giận, trầm ngâm một lát mới vừa rồi nói: Nếu là như thế, chỉ sợ chúng ta vô pháp từ Tây Việt người cùng một thanh y gì trong tay lấy được lớn như vậy một bút tài phú, đồng dạng. Bệ hạ hứa hẹn cấp Lang Bảo chủ tiền chỉ sợ cũng không có thể thực hiện. Lang Như Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói: Một khi đã như vậy, Lao Phu coi như là ra tới đi một chút giải sầu là được. Lang Như Quỳnh không chịu mắc như. Tiêu Đỉnh trong lòng càng thêm nghẹn quất, trên mặt thần sắc cũng càng thêm khó coi lên. Lăng Như Cuồng cũng không để ý hắn là cái gì thần sắc, trực tiếp đứng dậy mang theo Lăng Thiên Tiêu nghe ngang mà đi ra ngoài. Hiện tại gặp được phiền toái chính là Tiêu Đỉnh chịu không phải hắn Lăng Như Cuồng. Những cái đó người trong giang hồ liền tính là lại không có mắt cũng không có mấy cái dám đắc tội Lăng Như Cuồng. Cho nên, vô luận là Lăng Như Cuồng vẫn là Lăng Thiên Tiêu ra cửa đều là còn tính thông thuận. Chỉ là một khi đến phiên Tiêu Đỉnh thủ hạ mọi người. Lại đều không hề ngoại ý muốn bị người trong giang hồ vây công Nhìn lăng như quần phụ tử rời đi bóng dáng Tiêu đình thần sắc có chút tối tăm lên Tiêu đình hoài dương công chúa có chút lo lắng mà nhìn tiêu đình ôn nhu nói Tiêu đình đạm mạc mà nhìn lướt qua hoài dương công chúa Rũ mắt không nói Trong lúc nhất thời, hoài dương công chúa trong lòng không khỏi có chút nôn nóng lên Hoài dương công chúa cũng không phải một cái ngu giốt người Mấy ngày nay tiêu đình tuy rằng đối nàng cũng coi như được với là ngoan ngoan phục tùng Nhưng là luận cảm tình nói lại xa không bằng ở cửu hoàng tử phủ kia 2 năm thời gian. Rất nhiều thời điểm, hắn đều lấy bận rộn vì từ căn bản là không muốn cùng nói thêm cái gì. Tuy rằng là thật sự vội vẫn là giả vội hoài dương công chúa cũng không biết, nhưng là một nữ nhân trực tiếp lại có thể làm nàng biết tiêu đình đối chính mình xa cách. Phía trước cưỡng bức thư á hầu hạ chính mình, một phương diện là bởi vì xem thư á không thuận, về phương diện khác lại là đối tiêu đình thử. Lúc này, nhìn tiêu đình lạnh nhạt thân sắc, Hoài Dương công chúa trong lòng mà kinh hoàng có thể nghĩ. Nàng tuy rằng đã từng là một quốc gia công chúa, hiện giờ lại là cái gì đều không có. Phu hoàng ngẫu phi sớm đã mất, hiện giờ Tây Việt đế dung cẩn cùng trang vương dung tuyên đều cùng nàng không thân, hiện giờ Tây Việt cầm quyền một thanh ý, ý càng là cùng nàng ghét nhau như chó với mèo. Nếu không dựa vào tiêu đình, Hoài Dương công chúa thậm chí vô pháp tưởng tượng chính mình tương lai nhật tử muốn như thế nào đi qua. Hiện tại tiêu đình, đối nàng tới nói cùng với nói là một cái ái nhân. Còn không bằng nói là một cây cứu mạng rơm dạ. Ái người khả năng sẽ không yêu, nhưng là cứu mạng rơm dạ lại là chết cũng không thể buông tay. Tiêu đình, ngươi, nô, đau quá. Nguyên bản còn ở suốt thần tiêu đình đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn Hoài Dương công chúa nhíu mày nói, ngươi làm sao vậy? Hoài Dương công chúa mày đẹp nhíu chặt, trên mặt mang theo một tia thống khổ thần sắc, nhẹ dọng kêu lên, ta bụng. Bụng đau quá. a. Tiêu đình thần sắc khẽ biến tiến lên một bước một phen bế lên hoài dương công chúa quay đầu lại phân phó nói thư á đi thỉnh đại phu phía sau thư á sắc mặt vi thần rốt cuộc vẫn là trầm mặc gật gật đầu nói là công tử bọn họ ở tạm trong tiểu viện liền có có sán đại phu tiêu đình làm việc tự nhiên là vạn phần chu toàn cho nên người tới cũng mau chỉ chốc lát sau thư á liền mang theo đại phu vào phòng trong phòng hoài dương công chúa nằm ở trên giường tiêu đình đang ngồi ở một bên hỏi han đơn cần. đại phu tiến lên bắt mạch nhũ nhũ mày nói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 Tiêu Hoài Dương công chúa đứng dậy, lại chỉ có thấy Tiêu Đình đi ra bóng dáng, có chút thất vọng giật mình ngồi dậy. Nhìn đến đứng ở một bên thư á trên mặt trào phúng ý cười, Hoài Dương công chúa trên mặt biến đổi, người cười cái gì?